t r ư ơ n g bảy mươi bảy t ử long cả người l á can đảm tháng sáu năm một không lúc này kịch h u y ề n cửa tây bên ngoài cách đó không xa triệu vân xuất lĩnh một vạn binh mã ngồi c h ấ n phá o khóa trong thành hoàng cân quân thủ vương không ra triệu vân cũng là chán đến chết nếu không phải là diệp hiên không có công thành chỉ lệnh triệu vân đều hận không thể xuất binh công thành đúng lúc này một gã quân sĩ đột nhiên hô lớn triệu tướng quân quân địch ra khỏi thành nghe lời này một cái triệu vân ánh mắt đều sáng hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa kịch quyền cửa thành quả nhiên mở ra lúc này bên trong thành còn có hoàng cân binh mã diễn ra tới đúng dịp bản tướng quân đang lo ngứa tay đâu triệu vân cười lạnh một tiếng lập tức tung người lên ngựa nên chiến triệu vân hét lớn một tiếng một vạn quân sĩ lập tức làm xong giao chiến chuẩn bị triệu vân giục ngựa đi tới trước đội ngũ phương nhìn lấy càng ngày càng gần hoàng cân binh mã không hề sợ hãi ngược lại tràn đầy trờ mong lúc này rết ra ngoài thành hoàng cân quân đầu mục cũng là lòng tin mười phần hai vạn người đánh một v ạ người n cái này hắn thấy tuyệt đối là ổn a rết xông vào đằng trước hoàng cân đầu mục hét lớn một tiếng ánh mắt rơi vào triệu vân trên người lúc đột nhiên cảm thấy l ư n g trở nên lạnh lẽo rết đi qua triệu vân hạ lệ sau đó nhất mã đương tiên diết ra thẳng đến đầu lĩnh hoàng cân đầu mục tiểu tử chịu chết đi an ra ra nhất đao hoàng cân đầu mục hướng về phía triệu vân hô lớn ngay vậy triệu vân sầm mặt lại nhìn về phía tên này hoàng cân đầu mục ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo gần người trong n h á n mắt triệu vân trường thương trong tay đâm ra phúc thử phù phù trước mặt đánh tới hoàng cân đầu mục vừa định đón đỡ lại căn bản tránh không khỏi đầm tới trường thương tại chỗ bị một thương sỏ xuyên qua thân thể từ trên ngựa ngã quỵ xuống tới chỉ là một hiệp tên này hoàng cân đầu mục liền thành một cỗ thi thể trên đầu tường hoàng cân tướng lĩnh thấy như vậy một màn sợ đến cả người run run hắn vừa rồi nhưng khi nhìn rõ ràng trong lòng đối với triệu vân võ lực giá trị cũng có một cái trực quan c ả m thụ đổi lại là hắn ra khỏi thành giao chiến nói sợ là mười bảy cũng không chống nổi một hiệp a lúc này n g o à i thành hai phe binh mã đã chém giết đến cùng một chỗ k i n h giáp quân thực lực không tầm thường trang bị h o à n mỹ cũng đều là trải qua mấy trận chiến lao binh lúc này đánh với hoàng cân quân thành thạo húng chi có triệu vân phía trước xung phong liều chết bọn vọn tới trước trở lực đều giảm bớt không ít phốc thử phốc thử phốc thử cầm trong tay trưởng thương k i n h giáp quân lúc này kết trận xung phong liều chết một đường đầy không thể cản phá tay cầm đao kiếm binh sĩ khăn vàng cũng còn không có gần người đã bị đâm ra mấy cái huyết động binh sĩ khăn vàng tử thương thảm trọng bị g i ế t đến liên tục bại lui mỗi lần tụ họp lại phản kích bất quá khoảng khắc đã bị khinh giáp quân súng phong liều chết phá thành m à n h ỏ đang ở trên cổng thành xem cuộc chiến hoàng cân tướng lĩnh sắc mặt t r ậ biến dẫn quân đầu mục trận vong thì cũng thôi đi liền dưới trướng binh mã đều bị đánh bẹp tiếp tục như thế chém giết tiếp ra khỏi thành giao chiến hai vạn binh mã sợ là cũng phải có đi không trở lại h ắ n không nghĩ tới ngoài thành quan quân sức chiến đấu mạnh như vậy lập tức đánh c h u n g thu binh rút lui mau bỏ đi ngoài thành binh sĩ khăn vàng nhóm cũng không quay đầu lại được xoay người chạy trốn nhưng mà triệu vân lại không có muốn thả quá ý của bọn họ như c ũ ở quân địch trong hàng ngũ xung phong liều chết giết toàn quân xung phong theo bản tướng sát tiến trong thành triệu v â n hét lớn một tiếng hướng phía phía trước trong cửa thành phóng đi lúc này khinh giáp quân liền sen lẫn trong hoàng cân quân trùng cùng nhau vào thành nói trên đầu tường hoàng cân quân vị để tránh cho nộ thương cũng không khả năng bắn cung cái này liền cho bọn hắn tấn công vào bên trong thành cơ hội không tốt nhanh nhanh đóng cửa thành đừng làm cho quan quân vào thành bắn cung mau bắn tên trên đầu t ư ờ n g hoàng cân tướng lĩnh lúc này đều c ấ p nhãn hắn không nghĩ tới ngoài thành quan quân biết một đường truy sát thậm chí nghĩ nhân cơ hội này sắp nhập trong thành nếu như quan quân vào thành bọn họ liền toàn bộ xong đời vì chặn lại quan quân vào thành hoàng cân tướng lĩnh trực tiếp hạ lệnh trên đầu t ư ờ n g binh sĩ bắn cung tướng quân ngoài thành còn có người chúng ta a bắn cung lời nói sẽ lầm l à m bị thương hàn nhóm trên đầu t ư ờ n g binh sĩ khăn vàng trần trờ nói hoàng cân tướng lĩnh lượm bọn họ một cái phẫn mộ quát ít nói nhảm dựa theo bản tướng mệnh lệnh hành sự mau bàn tên nếu để cho quan quân sắt tiền tới các ngươi đừng mơ có ai sống nghe nói như thế trên đầu tường cung t i ễ n thủ bất đắc dĩ chỉ có thể hướng phía ngoài thành bắn tên hiu hiu hiu trong lúc nhất thời dày đặc mũi tên chiếu nghiêng xuống phốc thử phốc thử phốc thử không ít sĩ tốt ứ n g tiếng ngã xuống đất bị bắn chết một mảnh trong đó có khinh giác quân cũng có hoàng c â n quân t á c h ra mũi tên binh sĩ khăn vàng lựa dận t r ù n g tiên hướng phía trên đầu tường cung t i ễ n thủ chính là một trận tức giận mắng mù mắt chó của các người người một nhà cũng d i t c vương bắt đản có tin hay không láo tử lên đầu thành chém các người tâm cũng quá đen tối a nhưng mà trên đầu tường mũi tên còn đang liên tiếp không ngừng đi xuống bắn ra đại bộ phận đều là rơi vào khinh giáp trong quân mặc dù có khinh giáp suy yếu có thể vẫn có không ít khinh giáp binh tử thương mặc dù như thế khinh giáp quân vẫn tại triều lấy trong cửa thành s u n g phong lúc này hơn phân nửa hoàng cân quân đều đã trốn vào trong cửa thành xem giữ cửa thành sĩ tốt đã bắt đầu đóng cửa thành tuy là ngoài thành cũng không thiếu binh sĩ khăn vàng thế nhưng vì không cho ngoài thành quan quân s á t tiến trong thành cũng chỉ có thể là kể cả bọn họ cùng nhau nhốt tại ngoài thành đừng đóng cửa A. chúng ta còn không có vào thành đâu hỗn đản các ngươi muốn t r ế t t mau đưa cửa thành mở ra a quan quân dĩ tới lúc này gần bị giam ở n g o à i thành binh sĩ khăn vàng vẻ mặt tuyệt vọng thật muốn bị giam ở n g o à i thành nói chờ đợi bọn họ chỉ có một con đường chết lúc này một gã áo bào trắng ngân giáp trẻ tuổi tướng lĩnh r ụ t ngựa đánh tới chương bảy mươi bảy t ử long cả người là can đảm tháng sáu năm một không chỗ đi qua trường thương huy vũ máu bắn tung tóe ngăn cản ở phía trước binh sĩ khăn vàng r ồ n dập ngã xuống đất máu tránh ra đi a binh sĩ khăn vàng nghe được động tĩnh quay đầu nhìn xung quanh liếc mắt thấy triệu vân liệu chết xung phong lập tức sợ đến hướng phía hai bên né tránh nỗ lực đóng cửa thành binh sĩ khăn vàng thay thế đồng loạt được đổi sát mặt nhanh mau đưa cửa thành đóng cửa không chờ bọn họ dùng sức triệu vân liền giục ngựa nhảy vào trong thành phúc thử phúc thử trường thương trong tay huy vũ cửa thành bên cạnh binh sĩ khăn vàng liền bị đánh bay đi ra ngoài ngoài thành binh sĩ khăn vàng cũng đều không quan tâm được thối lui cửa thành đi vào trong sông mà phía sau bọn họ khinh g i á c quân cũng là cùng nhau sát nhập trong thành lúc này trên đầu tường hoàng cân tướng l ĩ n h đ ã kinh hoàng thần hắn không nghĩ tới cửa thành đều giam không được làm cho quan quân s á t tiến tới sớm biết hắn liền không phải binh ra khỏi thành tập kích nhanh mau bắn tên bắn chết dưới thành quan quân người đến đi dưới cổng thành đem cửa thành ngăn chặn một cái đều không cho dẫn dụ đến hoàng cân tướng lĩnh vừa dứt lời đầu tường cách đó không xa liền chuyển đến tiếng kêu thang thiết hắn manh địa ngẩng đầu nhìn lại liền gặp được một người một ngựa trực tiếp g i ế t tới đầu tường và tào tên này hoàng cân tướng lĩnh lúc đó đều ngây dại hắn liếc mắt liền nhận ra đối phương là vừa rồi tại ngoại thành một thương đánh chết dưới trướng hắn đầu mục quan quân binh lĩnh không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy mạnh mẽ một đường g i ế t đến trên cổng thành liền tại hắn xứng sở võ thuật triệu vân đỉnh thương dục n g a đánh tới một đường bắt ngang trên đầu tường cung tiến thủ trong nháy mắt tử thương một mảnh khắp nơi chạy trốn chạy mau a chạy lúc này triệu vân như vào không người chi cảnh một dạng tùy ý xung phong l i ề u chết không thể càn phá hoàng cân phục hồi tinh thần lại ánh mắt nhìn về phía trước mặt đánh tới triệu vân trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ hắn chiến chiến nguy nguy được rút n a o triệu vân đã vọt tới trước mặt của hắn trường thường trong tay đâm ra mũi thương trong nháy mắt quán xuyên tên này hoàng cân tướng lĩnh lường ngực phúc thử phù phù triệu vân thu súng rời đi tên này hoàng cân tướng lĩnh vẻ mặt không cam l ò n g té trên mặt đất lúc này trên đầu tường hoàn toàn đại loạn thủ thành binh sĩ khăn vàng bị triệu vân một người một ngựa xung phong liều chết được chung quanh tán loạn quân lính tan kịch huyền trong thành hoàng cân binh mã cũng bị khinh giáp quân áp chế rất nhanh thì thua trận bắt đầu chạy trốn tin tức truyền quay lại đến ngoài thành trong đại doanh thời điểm diệp hiên đều sợ ngây người trước kia còn kế hoạch vây thành nửa tháng đem trong thành hoàng cân quân cạn lương thực lại không nghĩ tới triệu vân xuất lĩnh một vạn khinh giáp quân liền thuận thế sát nhập kịch huyền hơn nữa một người một ngựa liền đem trên cổng thành thủ quân cho giết đến đại bại diệp hiên vui mừng quá đỗi lập tức hạ lệnh toàn quân vào thành làm diệp hiên cầm quân ra trại thẳng đến kịch h u y n nam thành môn thời điểm liền thấy triệu vân từ tây thành lầu một đường tới sát nam thành lầu một người một người một ngựa ở trên đầu tường dục ngựa trên đầu tường binh sĩ khăn vàng t r u n g quanh né tránh không người có thể đưa ra tà hữu thậm chí còn có không ít binh sĩ khăn vàng bị g i ế t rơi đầu tường trên đầu tường hoàng cân thủ quân mắt thấy triệu vân dũng manh vô địch căn bản không dám cùng chi chém giết đều lựa chọn chạy trốn ly khai ngoài thành thấy như vậy một màn diệp hiên thần sắc kích động trong lòng cũng là hào tình v ạ n trượng giết vào thành diệp hiên cầm quân vọt tới cửa thành bên triệu vân cũng giục ngựa dưới thành lâu thuận thế liền mở ra cửa thành đại nhân triệu vân tâm tình vui sướng được hướng phía diệp hiên ôm quyền hành lễ nhìn lấy trước mặt cả người tắm máu triệu vân diệp hiên không khỏi tán d thử long cả người đều là can đảm một người một ngựa giết hết hai mặt thành lâu sợ là không người có thể cùng địch nổi nghe được diệp hiên khen ngợi triệu vân trên mặt cũng cười như hoan lợ lộ ra nụ cười đa t ạ đại nhân trong thành còn có hoàng cân quân ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại t ử long cái này liền đi giết địch triệu vân phảng phất có không xài hết khí lực một phen s u n g phong liều chết không chỉ có không cảm thấy bề ngoài thậm chí còn không có giết q u a nghiện diệp hiên gật gật đầu nói t ử long c ẩ n t h ậ n chút là triệu vân bằng lòng một tiếng liền lại giục ngựa hướng phía trong thành lướt đi nhìn lấy triệu vân bối ảnh diệp hiên lúc này cũng minh bạch dưới trướng có một viên manh tướng là nhiều chuyện hạnh phúc l i ê n giống với trước mắt kịch huyền triệu vân lĩnh một vạn binh mã liền g i ế t vào trong thành chạm sát tướng địch phải biết rằng kịch huyền c h u n g có năm chục ngàn binh mã triệu vân xuất lĩnh một vạn người liền dám đi vào trong sông nhưng lại đem hoàng c ầ n quân giết đại bại cái này chính là thật dũng diệp hiên vất vất tay trầm giọng nói vào thành tám mươi b ố khinh giáp quân sắp nhập trong thành bất quá phiến khắc thời gian kịch huyền tứ diện thành lâu liền đều đã bị k i n h giáp quân chiếm lĩnh chỉ bất quá trong thành cũng không thiếu binh sĩ khăn vàng ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại binh mã của bọn họ không ít. Muốn đại ư a gian. bọn họ triệt để tiêu diệt cần không ít thời triệt tiêu diệt ít để đ nhân bên trong thành hoàng cân quân đều đã bị quân ta vây khốn bọn họ có chừng ba chục ngàn binh mã chiếm giữ huyện nha cùng với trong thành đường phố mặt tướng nguyễn ý xuất binh vây công trước khi trời tối nhất định có thể tiêu d i ệ t quân địch thái sử từ đi tới diệp hiên trước mặt ô n quyền b ẩ m báo ngay vậy diệp hiên tự định giá khoảng khắc nói rằng tạm thời không muốn tiến công nếu là có thể chiêu an cũng có thể bớt đi một phen chém giết người phái người đi trước trận kêu gọi phàm là nguyễn ý quy thuật giống nhau chuyện cũ sẽ bỏ qua hơn nữa mua cơm muốn rời khỏi bỏi vũ khí đều có thể đi là mặt tướng lĩnh mệnh thái sử t ư ô m quyền đáp sau đó liền lập tức đi trước trận kêu gọi đầu hàng trong thành bị vây khốn hoàng cân quân lúc này tình cảnh cũng là phi thường gian nan bọn họ không nghĩ tới biết bị bại nhanh như vậy năm chục ngàn binh mã một phen chém giết liền hao tổn quán ử a còn bị quan quân vây quanh dù cho bọn họ nếu muốn giết đi ra ngoài đều không có cái năng lực kia lúc này cũng đang suy nghĩ lấy biện pháp ứng đối không nghĩ tới lần này tới tiêu trừ quan quân sẽ như thế dũng mãnh nếu như không xông ra được lời nói chúng ta không phải toàn bộ xong đời quan quân sớm muộn cũng sẽ sắp tiền tới được sớm tính toán mới được hoàng cân trong lòng các binh lính đều ở đây tính toán ứng đối biện pháp đúng lúc này vòng ngoài quan quân bắt đầu kêu gọi hoàng cân quân các minh đệ các ngươi chủ tướng mình chết không muốn làm không sợ dãy d ù a thúc thủ chịu trói đi huyện lệnh đại nhân khoan dung độ lượng đối với các ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua chỉ cần bỏ vũ khí xuống đi ra đầu hàng còn có thể lĩnh một tôm mì thức ăn quân sĩ kêu gọi quanh q u ầ n ở binh sĩ khăn vàng bên t h a i lúc này không ít sĩ tốt nội tâm cũng bắt đầu giao động dù sao bọn họ chủ xoáy cùng chủ tướng đều chết trận coi như bọn họ tiếp tục kiên trì chống lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì dù cho bọn họ thành công từ kịch huyền phá vây rồi, chương ũ n g là k bảy mươi tám đại nhân thích điêu thuyền cầu hoa tươi tháng bảy năm một không huynh lệ lãnh tính một điểm ai biết quan quân nói có phải thật vậy hay không vung tha binh khí đi ra ngoài nói không chừng đã bị bọn họ giết đi trước hết nghĩ nghĩ lại nói a đừng xung động vẫn còn ở trần chờ binh sĩ khăn vàng mở miệng nhắc nhở bỏ vũ khí xuống những thứ kêu binh sĩ khăn vàng không do dự bật cười lớn nói ngược lại đều là chờ chết không bằng đi ra xem một chút rất nhanh thì có nhóm lớn binh sĩ khăn vàng giơ hai tay đi hướng vòng ngoài quan quân đại nhân chúng ta đầu hàng đ ừ n g giết ta ta biết lỗi rồi thực sự sẽ thả chúng ta đi ạ nhìn lấy trước mặt đi tới tay không tất sắt binh sĩ khăn vàng thái sử từ hướng phía bên cạnh quân sĩ p h t p h t tay nói cho bọn hắn cái ăn một hồi nguyện ý lưu lại liền mang tới quân doanh tập hợp muốn đi ăn xong rồi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó là bên cạnh quân sĩ lập tức đem đã chuẩn bị chiếc mì phở đều cho bưng tới phân phát cho trước mắt những thứ này đầu hàng binh sĩ khăn vàng thay thế đến đây đầu hàng binh sĩ khăn vàng cũng không dám tin tưởng cái này thật cho ăn à. không phải gặp người chơi ạ vẫn là mì phở canh thịt thương quá a t coi như bề mặt này thực có độc ta đều nguyện ý ăn a mỹ vị đơn giản là nhân gian mỹ vị thẳng đến những thứ này binh sĩ khăn vàng chính muốn ăn được nét mặt mới chỉ có v ư ơ n g tin mình không phải là đang nằm mơ bọn họ trong nháy mắt đều kích động học rồi từng ngụm từng ngụm ăn mì phở đem vật cầm trong tay chén gỗ đều cho liếm lấy sạch sẽ hương quá thơm thậm chí có không ít binh sĩ khăn vàng đều cảm động đến khóc bọn họ đã lớn như vậy cho tới bây giờ chưa ăn qua mỹ vị như vậy mì phở quan quân cũng quá tốt rồi a c ư nhiên cho chúng ta ăn ngon như vậy mì phở phía trước còn theo chân bọn họ liều mạng ta thật đáng chết ta nếu như gia nhập vào quan quân có phải hay không mỗi ngày đều có thể ăn thơm như vậy mà thực đại nhân ta muốn nhập ngũ trước kia muốn rời khỏi kịch huyền chạy chối chết binh sĩ khăn vàng giờ khác này ở ăn xong rồi mỹ vị mỹ phở sau đó lập tức liền hướng tới quan quân sinh sống từng cái hô muốn nhập ngũ đối với loại yêu cầu này thái sử từ tự nhiên sẽ thỏa mãn bọn họ muốn nhập ngũ đều đi trước ngoài thành quân doanh đưa tin yên tâm chỉ cần nhập ngũ về sau đốn đốn đều ăn thơm như vậy thái sử từ trầm giọng nói nghe được thái sử từ cam đoan những thứ này binh sĩ khăn vàng đều kích động hỏng rồi từng cái mừng rỡ như đ i ê n được chạy về phía ngoài thành quân doanh đưa tin hận không thể lập tức trở thành quan quân một thành viên vẫn còn ở dựa vào địa thế hiểm trở chống cự những thứ kêu binh sĩ khăn vàng thấy tình hình này cuối cùng một tia ý chí chiến đấu cũng đều bị tan r ã rồi ngoa tạo đây không phải là giả thật có thể ăn cơm xem bọn hắn ăn ngon giống như còn rất hương đó a hốt ta cái này sẽ là thật nói bụng ta cũng muốn đầu hàng cái này còn hợp lại cái gì mệnh a đi ăn cơm còn lại binh sĩ khăn vàng cũng đều dồn dập bỏ lại binh khí trong tay chạy về phía vòng ngoài quan quân tuyển trạch đầu hàng thấy như vậy một màn thái sử từ trưởng t u n g một khẩu khí không khỏi cảm thán đại nhân thật là thần nhân vậy không đánh mà thắng chi binh nếu như vây công chém giết nói coi như có thể đủ tất cả diệt cái này mấy vạn hoàng cân quân tránh không được biết hao tổn một ít binh mã thế nhưng chiêu hàng đối phương không chỉ có tránh cho chém giết còn có thể tăng mấy vạn binh mã ở đem kịch huyền trong thành hoàng cân tàn quân toàn bộ thu a n vào phía sau thái sử từ liền tới tìm diệp hiên phục mệnh đại nhân trận chiến này giết địch hơn một mươi tám ngàn người hàng binh hơn ba vạn người kịch huyền đã bị, bị quân ta toàn bộ chiếm lĩnh thái sử từ hướng phía diệp hiên ôm quyền nói rằng ngay vậy diệp hiên mừng rỡ trong lòng vừa cười vừa nói tốt không nghĩ tới trận chiến này biết thuận lợi như vậy kể từ đó toàn bộ bắc hải quận đều từ hoàng cân quân trong tay cướp đoạt đã trở về ở đông an đ a m ngang vỡ trương tha chủ lực sau đó không đến m ộ ư ơ i ngày bắc hải các huyện liền toàn bộ thu phục vừa dứt lời một bên trình dục đám người liền lập tức chắp tay nói chúc mừng đại nhân chúc mừng đại nhân cái này không chỉ là chúc mừng diệp hiên thu phục bắc hải quận toàn cảnh trình dục mấy người cũng không có quên thái thú khổng dung hứa hẹn chỉ cần diệp hiên thu phục kịch huyền sau đó khổng dung sẽ thượng biểu triều đình ra phong hắn vì bắc hải tướng dù cho triều đình không cho phép thế nhưng có khổng dung hứa hẹn cùng với bắc hải quận m ư ơ i ba huyện đều ở đây diệp hiên trong khống chế tự phong thái ngay vậy diệp hiên vẫn chưa phản đối trở thành bắc hải thái thú cũng là hắn suy nghĩ trong lòng ở đánh hạ kịch huyền trấn an được dân chúng trong thành sau đó diệp hiên liền xuất l ĩ n h đại quân phản hồi đông an bình so sánh với kịch huyền đông an bình thành tựu đại bản doanh ưu thế càng lớn từ mới xây tạo tường thành thu lưu đại lượng lưu dân sau đó đông an bằng phẳng quy mô đã viễn siêu kịch huyền hơn nữa đông an bằng phẳng bách tính tuyệt đối là diệp hiên từ t r u n g có thể vì hắn l i ề u mạng tồn tại đây cũng là ưu thế cực lớn trở lại đông an bình chi phía sau diệp hiên liền lập tức triệu tập trình dục đám người thương nghị công việc t、no. từ từ đồng nước, l thời các nơi đều có nạn trụ cướp thường xuyên cấp bóc mách tính cái này cũng cần quan quân xuất thủ càn quét mới được đồng thời cũng có thể thu hoạch rất nhiều vật tư vàng bạc tại đánh bại thanh châu hoàng cân quân sau đó bọn họ cũng đoạt lại không ít ngựa có thể mở rộng kỵ binh là chương bảy mươi tám thuộc hạ tuân mệnh mặt tướng lĩnh mệnh trình dục đám người lập tức chắp tay đáp lĩnh mệnh rời đi lúc này diệp hiên nghiễm nhiên đã có bắc hải quận thái thú tư thái danh vọng giá trị chín trăm chín mươi chín danh vọng giá trị chín trăm chín mươi chín danh vọng giá trị chín trăm chín mươi chín theo diệp hiên sai người cho toàn bộ quận bách tính phân phát lương thực qua mùa đông sau đó danh vọng giá trị tốc độ tăng trưởng liền biến nhanh rất nhiều cùng lúc đó hắn đánh bại ba trăm linh thanh châu hoàng cân quân tin tức chuyển tới các châu quận huyện cũng để cho thanh danh của hắn tăng lên không ít hiện tại diệp hiên một ngày danh vọng giá trị là có thể tăng trưởng một trăm vạn điểm thêm lên những ngày qua tích lũy danh vọng giá trị diệp hiên tích lũy danh vọng giá trị đạt tới một vạn kiểm tra đo lường đến ký chủ danh vọng giá trị đột phá một vạn điểm danh vọng thương thành thăng cấp làm lờ vờ bốn làm diệp hiên chứng kiến danh vọng thương thành thăng cấp gợi ý lúc nhất thời trong lòng vui vẻ lập tức liền khẩn cấp được tiến nhập trong thương thành mỗi một lần thương thành thăng cấp đều có thể giải tỏa xuất ra mới ở bán thương phẩm thương thành ngẫu nhiên khẩu vị mì thịt bò. miễn phí trường thương m ộ ư ơ i điểm danh vọng giá trị liên nỏ m ộ ư ơ i điểm danh vọng giá trị khinh giáp một trăm điểm danh vọng giá trị m u ố i tinh một thạch một điểm danh vọng giá trị thịt bò một ký lô gan một điểm danh vọng giá trị mạch đao năm trăm điểm danh vọng giá trị trọng giáp năm trăm điểm danh vọng giá trị diệp hiên ánh mắt rơi vào mới giải tỏa đi ra mạch đao cùng trọng giáp bên trên ánh mắt đều trận tròn mạch đao là cán giải song nhận đại đao dài chừng bảy thước so kiếm một mạch trường so đao một mạch có thể nói vũ khí lạnh thời đại tối cường hơn nữa có thể hữu hiệu khắc chế kỵ binh nếu như là toàn bộ mạch đao quân sự liệt thúc đẩy hình thành đao tường chính diện đón nhận kỵ binh đã đủ làm được nhân mã câu toái bi lực trọng giáp càng khó hơn nhất là chất liệu cùng với đón tạo công nghệ mạch đao cùng trọng giáp tạo thành trọng trang bộ binh cho dù là ở đường triều thời kỳ đều gọi là thế giới tối cường thúng chi là ở tam quốc l o ạ n thế cô lỗ diệp hiên t h ở sâu khẩn cấp được liền đến trong khố phòng trao đổi ra khỏi một bộ trọng giáp cùng một trôi mạch đao thao tốn mười vạn điểm danh vọng giá trị nhìn lấy trưng bày ở trước mặt mạch đao diệp hiên đưa tay cầm lên một bả cảm nhận được một tia trầm trọng một thanh mạch đao trọng lựa diệp hiên hai tay nắm ở mạch đao m á n h địa đi phía trước vừa bủ không khí đều phảng phất bị chém thành hai nửa tuy là mạch đao uy lực cự đại thế nhưng đối với người sử dụng cũng có yêu cầu nhất định mạch đao bản thân trọng lượng không nhẹ nếu muốn thời gian d à i phách chạm chém giết tự yêu cầu quân sĩ có cường kiện khí lực cùng với lực cánh tay tài năng mới có thể chịu đựng được đây cũng là diệp hiên không có trao đổi nhiều lắm mạch đao cùng trọng giáp d u y ê n cớ rất nhanh diệp hiên liền gọi đến triệu vân làm cho hắn từ trong quân đội chọn lựa ra một nghìn danh nhất cường tráng binh sĩ tổ kiến mạch đao quân làm triệu vân chứng kiến trọng giáp thời điểm chợt cả mắt lên phải biết rằng trọng giáp ở cổ đại thì tương đương với là hạt nhân cấp bậc trang bị đại nhân những thứ này trọng giáp là đến từ đâu cái này chế tạo quá h o à n mỹ giống như quỷ thần chi công phu triệu vân đối với trọng giáp khen không dứt miệng d i ệ p hiên dùng thương nhân bạn thân đưa tới lý do lấp liếm cho qua mà triệu vân cũng không hỏi nhiều đại nhân vị bằng hữu này thật là thần như vậy rất nhanh triệu vân liền chọn lựa ra cường tráng quân sĩ thay đổi bên trên mạch đao cùng trọng giáp tiến hành huấn luyện chỉ là vừa bắt đầu trang bị những vũ khí này mạch đao binh đều sẽ xuất hiện thể lực chống đỡ hết nội tình huống vì thế diệm hiên đặc biệt hạ lệnh khiến cái này mạch đao binh mỗi bữa đều ăn bên trên thịt bò đồng thời dùng ăn số lượng đều sẽ so với những binh lính khác càng nhiều không chỉ có như vậy cũng đem món chính m ì ăn liền đổi thành bữa phụ làm cho mạch đao binh mỗi bữa đều ăn bên trên c ơ m thẻ cái này dạng mới có thể có dư thừa thể lực ma hợp mấy ngày sau đó mạch đao quân liền từng bước thành hình một ngày này diệp hiên đang ở huyện nha trung cùng trình dục đàm luận thiên hạ thị cục đại nhân bây giờ thiên hạ này nhìn như an ổn kỳ thực quần quận sóng ngầm đồng chắc lũng đoạn triều chính hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu các nơi chư hầu chiêu binh mãi mã lẫn nhau công phạt mở rộng thế lực như vậy thế đạo đại nhân cũng nên sớm tính toán t r ì n h dục nhìn lấy diệp hiên nói rằng rất ý tứ đơn giản thiên hạ lúc nào cũng có thể sụp đổ khuyên bảo diệp hiên nhanh chóng mở rộng thế lực không nói mưu đồ thiên hạ chí ít cũng có thể xưng bám ộ t phương nghe được t r ì n h dục phân tích diệp hiên cũng không khỏi không đội phục hắn thấy x a tuy nói lúc này đã loại cục có thể chí ít trên mặt n ổ i triều đình vẫn còn ở các nơi chư hầu đều không có triệt để vạch mặt tranh đoạt thiên hạ đa số người đều sẽ không nghĩ tới thiên hạ chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện quần hùng cắt cứ cục diện diệp hiên cười gật gật đầu nói trọng đức nói có lý bất quá không bao lâu đồng chắc liền không cách nào nữa lung đoạn triều chính. thiên hạ cũng đem đ ạ i loạn trình dục thần sắc v ậ n ra nghi hoặc phải xem hướng diệp hiên tò mò mở miệng dò hỏi đồng trác bây giờ binh mã chiếm giữ trường an không người có thể lay động đại nhân dùng cái gì biết được không lâu sau nữa đồng trác liền không cách nào lũng đoạn t r i ề u chính đón nhận trình dục ánh mắt nghi hoặc diệp hiên thuận miệng biên tạo một cái lời nói dối qua loa tắc chất nói bản quan có một vị thân ở thành trường an b ạ thân truyền tin tới cùng bản q u a n nói tư đ ổ vương dẫn đem nghĩa nữ điêu thuyền đồng thời hứa cho đồng trác cùng lữ bố hai người y theo bản quan đến xem tư đồ vương dẫn hành động này mục đích chính là ly dán đồng trác lữ bố hai người quan hệ giữa nỗ lực mượn lữ bố thủ giết chết đồng trác đoạt lại quyền thế nghe được diệp hiên một phen phân tích trình dục không khỏi nhữ mày dường như cảm thấy bất khả tư nghị đại nhân lữ bố là đồng trác nghĩa tử hai người bọn họ quan hệ giữa như thế nào là một nữ tử là có thể đơn giản lý gián k h ô n g chi là mượn lữ bố thủ đi giết đồng trác thuộc hạ cảm thấy kế này khó có thể thành công trình dục lắc đầu nói rằng cũng không xem trọng vương doan mỹ nhân kế thấy trình dục không tin diệp hiên khép cười một tiếng trầm ngâm nói nếu như bình thường mỹ nhân có lẽ làm không được thế nhưng điêu thuyền lợi nói nhất định có thể thành công điêu thuyền vẻ đẹp xương vị thiên hạ đệ nhất mỹ nhân có lẽ có ít thiếu sót nhưng tuyệt đối là thiên hạ cực mỹ giả một trong lạc thần chân mật giang đông đại tiểu k i ể u cũng đều là cực phẩm mỹ nhân không thua điêu thuyền nếu bàn về thiên hạ đệ nhất mỹ nhân nói chỉ có thể nói đặt song song đệ nhất t ô n trình dục sửng sốt hai giây lưỡng lự phải xem hướng diệp hiên thình lình được dò hỏi đại nhân nhưng làm mến mộ điêu thuyền k h á i k h á i nghe nói như thế diệp hiên mặt g i à đỏ lên không khỏi ho khan hai tiếng đón nhận trình dục ánh mắt g i xét diệp hiên chứng trạc đàng hoàng phải nói yêu điệu t h ụ nữ quân tử hảo cầu trình dục như có điều suy nghĩ cũng không có hỏi kỹ cái gì chỉ là đã đem đ i ề u thuyền mỹ nhân này tên cho ghi t ạ c trong đầu chương bảy mươi chín giải tỏa m ạ i đao trọng giáp tháng tám năm một không nếu là như vậy thiên hạ k i a phân băng lửa xém lông mày đại nhân càng hẳn là sớm tính toán bây giờ bắc hải quận đã mất nạn trộm cướp nhưng thanh châu các châu như trước có hoàng cân tàn quân tắc loạn đại nhân sao không khởi bình đi trước thanh châu mỗi cái quận bình định cái này dạng cũng có thể đảm bảo thanh châu bách tính bình an trình dục ánh mắt lấp lóe phải xem lấy diệp hiên nói rằng nghe được trình dục nói như vậy diệp hiên liếc mắt liền nhìn thấu tâm tư của hắn bất luận thế lực địa phương như thế nào các cứ nếu muốn xuất binh đều cần xuất sư nổi danh cũng tỷ như diệp hiên phái binh thu phục bắc hải quận các huyện ấp là chiếm được khổng dung cái này bắc hải thái thú chống đỡ còn như các nơi chư hầu tiên chiến cũng đều là mỗi cái tìm cớ giống vậy qua mấy năm tào tháo muốn tấn công từ châu đúng lúc tào phụ ở từ châu cảnh nội ngộ hại hắn sẽ coi đây là từ xuất binh tấn công từ châu có thể không nói đạo lý thế nhưng nhất định phải có đứng vững được bước chân danh nghĩa diệp hiên trầm n g â m hai giây ánh mắt nhìn về phía trước mặt trình dục mở miệng nói nếu như xuất binh mỗi cái quận còn phải sư xuất hữu danh mới được trọng đức có gì cao kiến đối mặt diệp hiên hỏi trình dục lạnh nhạt nói thuộc hạ nghe nói thanh châu thứ sử tiêu hòa đã bệnh nguy kịch không cách nào trưởng quản thanh châu sự vụ huống hồ tiêu hòa năng lực không đủ đưa tới thanh châu đại loạn đã sớm nên đổi hữu năng giả đảm nhiệm thanh châu thứ sử đại nhân nếu là muốn xuất sư nổi danh nói thuộc hạ cho rằng có thể phái người lẹn vào lâm tr đến lúc đó đối ngoại tản tin tức liền nói là hoàng cân phản quân giết tiêu thứ sử đại nhân khởi binh bình định là vì thay tiêu thứ sử báo thủ thành châu mỗi cái quận tự nhiên cũng không dám cự tuyệt đại nhân phái binh vào ở lời này vừa nói ra d i ệ p hiên ánh mắt nhìn về phía hắn đều b i ế n vị một lời không hợp liền giết cái thứ sử cái này tâm cũng quá đen tối a sự tình nếu như bại lộ nói cái kia thanh danh của hắn không phải hủy sạch d i ệ p hiên lập tức lắc đầu hủy bỏ đề nghị này không thể tiêu hỏa dù sao cũng là thanh châu thứ sử không thể dĩ hạ phạm thượng trong n ư c a năm trăm tám mươi bảy ngươi đừng hơi một tí liền giết người giá hỏa người nghĩ điểm khác chủ ý diệp hiên có chút bất đắc dĩ phải nói chỉ cảm thấy sọ não đau thấy diệp hiên không đồng ý trình dục thần sắc khó được trầm ngâm chốc lát lập tức mở miệng nói đại nhân nếu không phải giết tiêu thứ sử cũng được đại nhân có thể phái trước người hướng lâm truy gặp mặt tiêu thứ sử nói rõ thanh châu thế cục hiểm cảnh làm cho hắn hạ lệnh đại nhân cầm quân bình định lớn như thế người dưới trướng binh mã cũng có thể bôn u tẩu mỗi cái quận trong lúc đó vừa nghe không cần sát nhân là có thể đem sự tình hoàn thành diệp hiên lập tức gật đầu đồng ý chủ ý này không sai trong đức theo ý ngươi nói sai người đi lâm truy gặp mặt tiêu thứ sử bất quá điều phái người phương nào đi vào thích hợp diệp hiên nhìn về phía trình dục bốn mắt nhìn nhau lòng của hai người trung đô toát ra một cái tên lúc này một đạo thân ảnh từ ngoài phòng đi đến đại nhân nhìn ngươi tới diệp hiên đứng dậy chắp tay hành lễ khổng dung không thèm để ý được khoát tay h à o nói không nên đa lễ lui về phía sau ta liền không là người lớn rồi ngươi mới là bắc hải quận chủ nhân ngươi nếu như không chê bạn quan sau này sẽ là ngươi thủ hạ một gã tiểu lại nghe được khổng dung nói như vậy diệp hiên vội vàng nói đại nhân đừng nói như vậy ngài vẫn là hạ quan đại nhân bất kể nói thế nào diệp hiên vẫn là tự đáy lòng kính nể khổng dung bao dung cùng với khí độ còn có hắn đ cười cười. tuy là diệp â n chúng hiên g tuyệt đ hiện tại đã chiếm giữ bắc hải quận toàn cảnh nhưng hắn còn thiếu khuyết một cái giữa lúc danh nghĩa cần triệu đình ban bổ nhiệm trở thành chân chính bắc hải quận thái thú diệp hiên tiếp nhận khổng dung đưa tới tấu biểu trong lòng đối với hắn cũng là cảm kích và phần đ i tạ đại nhân nói xong d i ệ p hiên ánh mắt liền rơi ở trong tay tấu bề ngoài ở nơi này l o ạ n thế truyền tin cũng không phải một cái chuyện tật h tệ húng chi là lối đi đường xa xôi thành trường an dọc đường khả năng liền gặp gỡ không có mắt sơn tập cấp đường cho đoạn dù sao cái này sẽ triệu đình đều tự thân khó bảo toàn các nơi châu phủ cũng đều là làm theo ý mình đương nhiên sẽ không lưu ý một cái quận huyện người đưa tin bị chặn giết sự t ì n h cái này liền cần điều phái đắc lực can tương đi trước mới có thể đem sự t ì n h làm thỏa đáng đại nhân mặc tướng nguyện đi trường an truyền tin một bên trầm mặc thật lâu triệu vân đứng ra ôn quyền nói rằng thái sử từ cái này sẽ đang lĩnh quân ở chung quanh càn quét sơ tặc chỉ có triệu vân ở diệp hiên bên người loại này làm chủ phân hữu sự tình triệu vân tự nhiên là nghĩa bất dung tử ngay vậy diệp hiên ngẳng đầu nhìn triệu vân lên mắt có chút c h ầ n chờ hắn ngược lại không lo lắng triệu vân thực lực chỉ là diệp hiên biết rõ lúc này thành trường an bị đồng chắc lũng đoạn t r i ề u chính thế lực khắp nơi tranh đấu gây gắt thành trường an có thể nói là phong khởi vân dũng lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh biến cố diệp hiên lo lắng triệu vân muốn gặp phải cái gì bất chắc lời nói hắn khả năng liền hao tổn một viên manh tướng cái này dùng bản quan ngấm lại thấy diệp hiên vẫn có lo l triệu vân lập tức bảo đảm nói đại nhân yên tâm mặt tướng ổn thỏa còn nguyên được đem phần này tấu biểu đưa tới triều đình tuyệt đối sẽ không ra bất kỳ sai lầm nào diệp hiên lắc đầu thở dài nói bản quan không lo lắng tấu biểu mà là lo lắng t ử long ngươi sẽ có sơ s u ấ t lúc này thành trường an thời cuộc dung chuyển nguy cơ từ phía t ử long ngươi nếu là có sơ s u ấ t gì dường như đoạn bản quan tay chân nghe được diệp hiên nói như vậy triệu vân nhất thời cảm động không thôi q u y một gối âu nói nhận được đại nhân ưu á i tử long không có gì báo đáp nguyện vị đại nhân khu xử mời đại nhân đem tấu biểu giao cho tử long triệu vân thần tình kiên định không đi không thể thấy thế giao cho những người khác đi làm diệp hiên cũng không yên tâm đối với không thể làm gì khác hơn là đáp ứng nói được rồi việc này liền giao cho ngươi đi làm nhớ kỹ nếu như gặp phải không thể làm việc bước ra trở ra liền có thể bạn quan trở ngươi trở về là mặt tướng minh bạch triệu vân ôm quyền đáp chương bảy mươi chín lúc này trình dục con mắt nhìn liếc mắt bên cạnh khổng d u n g đột nhiên mở miệng nói đại nhân phía trước không phải muốn tìm khổng dùng đại nhân đi trước lâm truy dò hỏi tiêu thứ sử lúc này khổng dùng đại nhân nếu đã tới đại nhân tại sao không hỏi một chút khổng dung ý kiến của đại nhân diệp hiên rõ ràng sửng sốt một chút hắn vừa rồi tại nghĩ thích hợp thí sinh thời điểm xác thực là nghĩ đến khổng dung thế nhưng cũng không có nói thẳng ra không nghĩ tới trình dục với hắn nghĩ giống nhau khổng dung thần tình nghi hoặc phải xem hướng diệp hiên hiếu kỳ hỏi từ nói muốn đi bãi phòng tiêu thứ sử nếu là có cần bản quan làm thay cứ mở miệng khổng dung tuy là còn không rõ ràng sợ diệp hiên mục đích cũng là một lời đáp ứng bất luận diệp hiên muốn làm cái gì khổng dung đều sẽ tuyển trạch chống đỡ bởi vì ở trong mắt khổng dung diệp hiên có thể cho chỉ hạ bách tính đều đón nhận khổng dung ánh mắt diệp hiên cũng không có d ấ u diếm liền đem ý tưởng nói ra bây giờ thanh châu ngoại trừ bắc hải quận bên ngoài vẫn có rất nhiều quận huyện chịu đến hoàng cân phản quân tập kích quấy dối hạ quan muốn xuất binh bình định cũng là sư xuất vô danh là cố muốn mời đại nhân đứng ra tìm tiêu thứ xử nói chuyện chuẩn hứa bắc hải quận xuất binh đi trước thanh châu mỗi cái quận bình định nghe nói như thế khổng dung lập tức h i ể u diệp hiên ý tứ đồng thời cũng có thể đoán ra diệp hiên mục đích bạn quan minh mặc rồi việc này liền giao cho bạn quan đi làm a việc này là vì thanh châu máy tính từ nói cứ việc yên tâm khổng dung tại chỗ ư vậy đà tạ đại nhân d i ệ p hiên cảm kích chắp tay nói trao đổi xong việc thích hợp trình dục đám người liền đều cáo từ l y khai đang đi ra huyện nha đại môn thời điểm trình dục cũng là đơn độc cản lại triệu vân chờ các loại khổng dung đi xa sau đó triệu vân nghi hoặc nhìn trước mặt trình dục d o hỏi trình tiên sinh là có nói đúng t ử long nói sao ngay vậy trình dục gật đầu k hít sâu một cái nói t ử long à lần này đi thành trường an ngoại trừ t r ì n h tấu biểu ở ngoài ngươi có lẽ còn có một việc tình muốn làm triệu vân thần sắc là người không hiểu nói còn có chuyện gì đại nhân vừa rồi vẫn chưa bàn giao cũng xin trình tiên sinh chỉ giáo trình dục quay đầu nhìn một cái huyện nha bên trong lúc này mới lên tiếng nói rằng có một số việc đại nhân bất tiện trước mặt nói thế nhưng thân là cấp dưới tự nhiên học được chủ động vì đó phân hưu cũng tỉ như thiên hạ đệ nhất mỹ nhân điêu thuyền tử long ngươi vừa rồi cũng nghe đồn tâm tư của người lớn đối với tên này gọi là điêu thuyền nữ tử có ý định chỉ là đại nhân thân ở đông an bình không cách nào lên đường đi vào thành trường an vừa vạn tử long chuyến này muốn đi trường an nếu là có thể tìm được cơ hội đem điêu thuyền mang về hiến cùng đại nhân nói tại hạ tin tưởng đại nhân nhất định sẽ rất cao hứng nghe được trình dục nói triệu vân mừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu nói thì ra là thế thử long minh mạch rồi đa tạ tiên sinh chỉ điểm triệu vân hướng phía trình dục cùng đùi sau đó liền bước nhanh ly khai trình dục gật đầu cười lẩm bẩm trong miệng đại nhân thuộc hạ cái này có thể cũng là vì người nghĩa triệu vân lúc đầu liền xuất lĩnh một trăm kỵ binh thẳng đến thành trường an khổng dung cũng là lúc đầu liền lên đường đi trước lâm truy mấy ngày sau c à n g quét bắc hải quận toàn cảnh cường đạo thái sử từ cũng xuất binh phản hồi đông an bình không chỉ có là mang về rất nhiều tù binh còn có một xe, xe vàng bạc ngọc k h lương thực ngựa hành động này không chỉ có làm a luyện tân quân đồng thời còn thắng lợi trở về làm thái sử từ nhìn thấy mạch đao quân thời điểm kinh ngạc không khép được miệng trọng trang bộ binh nhưng là rất khó bồi dưỡng không chỉ có là trọng giáp khan hiếm đối với binh sĩ cũng có nghiêm khắc tiêu chuẩn đồng thời cũng cực nhỏ có thế lực có thể cung cấp b ồ i dưỡng lên được bồi dưỡng một gã trọng trang bộ binh tiêu dùng đã đủ bồi dưỡng mấy trăm tên bình thường sĩ tốt thái sử từ cũng không nghĩ đến diệp hiên sẽ có thủ bút lớn như vậy trong thời gian ngắn như vậy liền đánh tạo ra được một chi hơn ngàn người trọng trang bộ binh bên trong trại lính diệp h ê n lúc này đang mang theo thái sử từ tham quan học tập mạch đao quân huấn luyện trên giáo trường mạch đao binh bày ra Chắc chắn trở thành đại nhân lời này vừa nói ra thái sử từ không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh hắn nhìn về phía diệp hiên ánh mắt cũng thay đổi đại nhân lời này là thật thái sử từ không dám tin tưởng phải hỏi nói diệp hiên khẽ gật đầu tự nhiên là giữ lời thái sử từ lập tức kích động nói hồi bẩm đại nhân trong quân chí ít còn có thể lấy ra hai nghìn cường tráng quân sĩ đón nhận thái sử từ cái kia kích động ánh mắt diệp hiên cười gật đầu nói ngươi sau đó liền phái đáng tin quân sĩ đi trước huyện nha hậu viện lấy hai nghìn bộ mạch đao trọng giáp t thái sử từ ngay tại chỗ hắn không nghĩ tới diệp hiên cư nhiên một tiếng đáp ứng trước kia còn nghĩ diệp hiên biết chối từ nói không có nhiều như vậy đây chính là hai nghìn bộ mạch đao cùng trọng giáp a cho dù là một phương châu mục cũng không có thủ bút lớn như vậy a húng chi diệp hiên nhưng là mới vừa trang bị trong quân mười vạn bộ khinh giáp thái sử từ phục hồi tinh thần lại thần sắc kích động phải nói mặt tướng lĩnh mệnh rất nhanh trong quân danh o mạch đao quân liền từ một n g h n người mở rộng đến rồi ba n g h n người ba ngàn trọng trang bộ binh huấn luyện trắng cảnh thanh thế to lớn dường như mười vạn đại quân khiến người ta trông đã khiếp sợ mười mấy ngày phía sau khổng dung từ lâm truy chạy về huyện nha bên trong từ nói tiêu thứ sử đồng ý bắc hải quận xuất binh bình định công việc đây là tiêu thứ sử viết tay sách bình định văn cùng với xuất binh điều lệ chương tám mươi kiếm chỉ đông lai quận diệp hiên vui mừng qua đôi tiếp nhận huỳnh văn cùng điều lệnh sau đó hướng phía khổng dung chắp tay nói đa tạ đại nhân tương trợ khổng dung khoát tay một cái nói bản quan làm ra là vì thanh châu bách tính ngữ phúc cũng xin tự nói sớ ngày xuất binh tiêu diệt thanh châu cảnh nội hoàng cân phản quân một bên trình dục cũng là vẻ mặt sắc mặt vui mừng chắp tay phụ hòa nói mời đại nhân sớ m ngày xuất binh bọn họ trước đây mưu hoa khi lấy được thứ sử tiêu hòa điều lệnh sau đó cũng nhận được cơ hội thi triển đón nhận ánh mắt của mấy người diệp hiên trầm giọng nói điểm binh xuất trinh những ngày qua đông an yên ổn một mạch đều ở đây sẵn sàng chiến đấu tùy thời có thể xuất binh bình định đồng thời bắc hải quận bên trong cũng đều dọn sạch nạn trộm cướp không có bất kỳ nỗi lo về sau nào bắc hải quận có binh mã nhị mười vạn tất cả đều trang bị khinh giáp vũ khí hoàn hảo diệp hiên tự mình cầm quân từ trong quân đội điều đi năm mươi ngàn tín huệ kể cả mạch trong q u â n đó bình nguyên quận tề nam quận nhà căn quốc tề quốc đều ở đây bắc hải quận phía tây cùng phía bắc diện khu vực đông lai quận lại là ở bắc hải quận mặt đông cũng là thanh châu nhất đầu đông khu vực diên thân đến hải vực lần này diệp hiên xuất lãnh đại quân một đường hướng đông chạm thứ nhất chính là thẳng đến đông lai quận tuy là còn lại quận quốc cùng đông an bình chi gian biết càng tiếp cận thế nhưng đông lai quận tương đương với bắc hải quận hậu viện chiến lược ý nghĩa cự đại một ngày cầm xuống đông lai quận lui về phía sau bắc hải quận liền không lo lắng về sau tiến có thể công lui có thể thủ đông lai quận trị sở ở hoàng huyền thái thu thái viễn dưới trướng có hơn hai vạn binh mã bởi thanh châu thứ sử tiêu h ò a thời gian dài không làm đưa tới thanh châu hoàng cân quân t r ù n g quanh công thành cướp bóc các nơi quận quốc binh mã không cách nào ngăn cản có nhiều đình trệ trong đó đông lai quận đa số huyện ấp cũng đều bị hoàng cân quân chiếm lĩnh chỉ còn dư lại trị sở hoàng huyền cùng với mấy chỗ huyện loại cục diện này cũng rằng con nửa năm lâu đông lai quận hoàng huyền đầu tường hoàng huyền thủ quân lại một lần nữa đánh lùi thành ngoại hoàng khăn quân tiến công từng cái cũng đều hề hoại bất kham nhìn bên ngoài thành một lần nữa tập kết binh mã hoàng c â n quân trên đầu tường thủ quân trên mặt đều lộ ra biểu tình tuyệt vọng phản quân đã liên tục tấn công mười ngày bọn họ đây là muốn dây dưa đến chết chúng ta a lần này ngoài thành phản quân tập kết sáu chục ngàn nhân mã lần này đối với hoàng huyền là nhất định phải được các nơi huyện ấp đô lấy rơi vào tay giặc hoàng huyền chỉ sợ cũng không cách nào may mắn tránh khỏi bọn ta liệu mạng ngăn cản mười tháng cuối cùng là phải thất bại sao đông lai quận thái thú thái viễn lúc này đứng ở hoàng huyền trên đầu tường nhìn ra sang n g o à i thành thái viễn thần tình nghiêm trọng trong lòng cũng dự cảm bất an thanh châu chung quanh chiến l o ạ n bách tính trôi giạt khắp nơi vì mạng sống liền đều gia nhập hoàng cân quân dưới loại tình huống này hoàng cân quân là càng đánh càng nhiều mà quan quân lại là càng đánh càng thiếu cứ kéo dài tình huống như thế đông lai quận cơ h ộ i là toàn cảnh rơi vào liền trị sở hoàng huyền cũng là tràn ngập nguy cơ đại nhân ngoài thành hoàng cân quân không có muốn nghỉ dưỡng sức ý tứ xem ra sau đó còn có thể lần t h ứ hai công thành trong thành có thể chiến quân sĩ chỉ còn lại có hơn tám người sợ rằng khó có thể ngăn cản hoàng cân quân tiến công đi trước lâm truy cầu viện người đưa tin vẫn chưa về sợ là trên đường cũng đều giữ nhiều lệnh ít đại nhân nếu như thành phá mặt tướng nguyện cầm quân hộ tống đại nhân l y khai thủ t h a n h tướng lĩnh nhìn lấy trước mặt thái thú thái v i ệ n nói rằng đông lai quận chỗ thanh châu nhất đầu đông cách xa thanh châu mỗi cái quận quốc muốn viện binh cũng phải bồn u t ẩ u hơn m ộ ư ơ i ngày huống hồ bọn hắn cũng đều lòng biết rõ thanh châu hoàng cân quân thế lớn mỗi cái quận quốc đều tự thân khó bảo toàn căn bản không có viện binh có thể tới cứu bọn họ thái thú thái viễn bất đắc dĩ được thờ g i i tiêu thứ sử sợ là cũng phải không xuất binh mã vài ngày trước nghe nói ba trăm h p h ò n không không không h o à n g cân quân tấn công bắc hải quận bây giờ sợ là đã đình trệ bắc hải quận vừa mất ta đông lai quận cũng liền tứ cố vô thân bản thái thủ sẽ không đi thề cùng hoàng huyền t ư ớ n g sĩ bách tính cùng tồn vong thái viên thần sắc bi thương phải nói hắn không sợ chết chỉ là thành chỉ bị công hãm sau đó trong thành mấy vạn bách tính cũng sẽ lọt vào cướp bóc tàn sát bọn ta thể sống chết bảo vệ hoàng huyền từ chiến không lùi thủ thành tướng lĩnh cũng là dứt khoát dứt khoát được hô nhìn ra được vị này đông lai quận thái thú là một vị quận tốt thuộc hạ các binh sĩ mới bằng lòng liệu mạng như vậy đại nhân hoàng cân quân lại công thành thoại âm rơi xuống ngoài thành tập kết xong hoàng cân quân giống như nước thủy chiều hướng phía đầu tường đánh tới giết cầm xuống hoàng huyền đoạt lương thực đoạt nữ nhân thái thu thái viễn cắn r ă n g quát giết địch tràng chém giết này vẫn duy trì liên tục đến hoàng hôn đầu tường mấy lần đội chủ hoàng huyền cửa thành cũng bị công phá thàng đến hoàng cân quân lui lại lúc trong cửa thành bên ngoài khắp nơi trên đất thi thể một mảnh hỗn độn thủ thành binh mã tử thương quán ngựa máu chạy thành sông tàn dương như huyết chiếu rọi ở trên cổng thành thái thu thái viễn n g a đầu nhìn trời tóc hai bụ sủ máu me đầy mặt tích điên cùng được khóc cười nói lao thiên gia mau cứu hoàng huyền bách tính a lúc này hoàng huyền căn bản không đỡ được hoàng cân quân lần tấn công kế tiếp đây đối với thái thu thái viễn mà nói không thể nghi ngờ là tuyệt vọng nhất sự tình biết do không thể làm mà thôi thủ thành binh lính nhóm lúc này cũng đều một trận trầm mặc đúng lúc này trên đầu tường chuyển đến một đạo tiếng kinh hô viễn quân tới mọi người trầm mặc tâm đầu nhất thiêu có chút không thể tin vào thái của mình ánh mắt cũng là đồng loạt phải xem hướng n g o à i thành xa xa có một chi kích thước không nhỏ binh mã đang đến gần xem quân dung quân kỷ rõ ràng không phải hoàng cân quân thủ thành trong lòng của binh lính một lần nữa gà sĩ vọng thật sự có binh mã tới xem ra ước chừng mấy vạn binh mã đánh cái gì chưa bài là còn lại quận quốc binh mã sao hoàng h u y ê n được cứu rồi thủ thành binh lính nhóm lúc này đều không khỏi hoan hô lên viện binh đến không thể nghi ngờ là cho bọn hắn hy vọng còn sống thái t h ú thái viễn lúc này cũng ở nhìn bên ngoài thành viện quân trong thần sắc có kinh hỷ có vô cùng kinh ngạc có lo lắng hắn không nghĩ tới chính mình mới cầu lao t h i ê n g i a ngoài thành liền thực sự xuất hiện vệ i binh viện quân đến là chuyện tốt nhưng hắn còn không rõ ràng lắm lai lịch của đối phương nhu đồ có thể hay không cũng là h o à n huyền cùng lúc đó hắn cũng lo lắng nhánh binh mã này có thể hay không ngăn cản được n g o à i thành hoàng cân quân dù sao n g o à i thành tụ tập hoàng cân quân ít nói cũng có năm sáu chục ngàn binh mã chém g i ế t đứng lên càng là sắc bén không thể đỡ làm cho các tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng nếu là có cần liền g i ế t ra khỏi thành đi tiếp ứng bọn họ thái viễn trầm giọng nói là thủ thành tướng lĩnh lập tức đáp chương tám mươi thiên hàng thần binh tháng chín năm một mươi lúc này n g o à i thành hoàng cân quân hiển nhiên cũng phát hiện nhánh binh mã này xuất hiện lập tức tập kết binh mã chuẩn bị nên chiến đại nhân phía trước chính là hoàng huyền xem ra bọn họ mới cùng hoàng cân quân chém giết quá một hồi hoàng cân quân nhân mã có năm sáu chục ngàn c h i chúng thái sử t ử vẻ mặt nghiêm túc phải nói tuy là hoàng cân quân trang bị đơn sơ thế nhưng vì có ăn miếng cơm đ ã khởi chiến lúc tới cũng đều dị thường hung ác độc địa l i ề u mạng cũng khó đối phó hướng hồ đối phương binh mã cũng không ít có thể nói là theo chân bọn họ ngang sức ngang tài chém giết đứng lên thắng bại khó nói đặt đến hoàng huyền ngoại thành sau đó diệp hiên để đội ngũ dừng bước lại ánh mắt của hắn cũng đang quan sát cách đó không xa hoàng cân quân trong lòng tính toán cuộc chiến đấu này khả thi đại nhân mặt tướng nguyện làm tiên phong xuất lĩnh một đội binh mã cùng hoàng cân quân chém giết nếu như tìm được chiến cơ đại nhân lại xuất quân xuất kích không muộn thái sử từ ô n quyền đề nghị trực tiếp đem binh mã toàn bộ áp lên đi đến lúc đó nếu như đánh không lại nghĩ rút lui đều rút lui không rơi thái sử từ dự định đi trước s u n g phong thử nghiệm mới một bên trình dục cũng là phụ hòa nói thuộc hạ cho rằng tử nghĩa tướng quân đề nghị có thể thực hiện d i ệ p h i ê n cũng là quay đầu nhìn thoáng qua trong đội ngũ mạch đa quân trầm ngâm hai giây nói tử nghĩa ngươi lĩnh một vạn k i n h giáp quân tránh mặt nên chiến hoàng cân quân không cần xung trận chém giết khoảng khắc liền giả bộ bại lui mệnh lệnh quân sĩ lui hướng hai cá hoàng cân quân nếu như truy đến hai cánh quay đầu chém giết nghe được diệp hiên an bài thái sử t ử trần trờ nói đại nhân nếu như mạ tướng giả bộ bại lũi lúc hoàng cân quân thừa cơ thẳng đến trung quân nên làm thế nào cho phải thái sử t ử có chút lo lắng diệp hiên an n g uy đối mặt thái sử t ử hỏi diệp hiên nghĩ lấy nói rằng không sao cả bản quan t ử có an bài cái này thái sử t ử còn muốn khuyên bảo bất quá chú ý tới trong đội ngũ mạch đa quân nhất thời thêm lòng tin mấy phần cũng có chút minh mạch rồi diệp hiên làm như thế dụ ý trọng giác bộ binh tuy là chiến trận vô địch thế nhưng hành động trị đội không cách nào nhanh chóng hướng về phong mặt tướng lĩnh mệnh thái sử từ ôm quyền đáp sau đó liền lập tức chia một vạn khinh giáp quân hướng phía phía trước cách đó không xa hoàng cân quân lướt đi theo ta giết hoàng huyền trên đầu tường thái t h ú thái viễn nhìn lấy s u n g phong khinh giáp quân hai mắt tỏa ánh sáng thán phục liên tục cái này là người nào binh mã như vậy vi vũ vậy mà đều là khinh giáp thật là tinh nhuệ chi sứ a thái viễn trong lòng không ngừng hâm mộ đối với ngoài thành lưỡng quân chém giết cũng thêm lòng tin mấy phần giả sử giới trướng hắn cũng có cái này dạng một chi binh mã nói làm sao có khả năng còn có thể không thủ được hoàng huyền lúc này hoàng cân quân chủ tướng cũng lập tức làm ra quyết đoán chỉ huy phần lớn binh mã khởi xướng xung phong nên chiến trước mắt chi này quan quân giả sử không phải lo lắng hoàng huyền thủ quân biết từ mặt bên đánh bất ngờ hoàng cân quân chủ tướng là muốn làm cho toàn bộ binh mã đều xông lên lúc này hắn phái ra ba chục ngàn binh mã nên chiến hắn thấy bất luận chi này quan quân chiến lược như thế nào ba chục ngàn đối với một vạn ưu thế đều ở đây bọn họ bên này song phương binh mã ở n g o à i thành trên bình nguyên triển khai chém giết p h ố c thử p h ố c thử phúc thử vừa mới giao phong thái sử từ liền thân trước sĩ tốt một đường sông về phía trước giết trong tay s o n g kích tung bay cấp tốc cắt lấy mấy tên binh sĩ khăn vàng vài tên binh sĩ khăn vàng nỗ lực tới vây công hắn cũng bị thái sử t ử ung dung giết ngược mà hắn xuất lĩnh khinh giáp quân lúc này cùng hoàng cân quân chém giết cũng chiếm cứ thượng phong dù cho quân địch nhân số chiếm ưu thế nhưng khinh giáp quân trang bị hoàn hảo cũng phát huy ưu thế cực lớn song phương trong lúc nhất thời cũng đều khó phân thắng bại thái sử t ử cũng không có quên diệp hiên bàn giao không dám xâm nhập quá sâu trận địa địch không phải vậy muốn rút lui lúc đi liền thoát ly không mở là chém giết một phen thái sử từ mắt thấy thời cơ chín mùi liền lập tức hạ lệnh lui lại. Mau bỏ đi. Chạy. hướng hai cánh lui lại đường sông trung quân thái sử từ lớn tiếng hô trước khi lên đường hắn cũng có đã thông báo binh lính dưới quyền lúc này lui lại lúc cũng đều phi thường ăn ý được hướng phía hai bên trái phải chạy đi chính diện bính s ắ t binh sĩ khăn vàng nhóm không khỏi thở phào nhẹ nhõm trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc đối phương mới vừa rõ ràng chém g i ế t rất là h u n g á n h bọn họ đều nhanh không đỡ được kết quả đối phương lại chạy trốn chẳng lẽ là bởi vì quan quân đều sợ chết giết xông lên đánh sụp bọn họ hoàng cân quân chủ tướng mắt thấy quan quân chạy tán loạn nhất thời vui mừng qua đỗi không ngẫm lại đều nhanh như vậy liền thu được chiến quả vội và hạ lệnh binh sĩ khăn vàng tiếp tục đổi u giết Giết hoàng cân quân tiếp tục xông về phía trước phong bọn họ muốn thừa thắng truy kích mở rộng chiến q u ả n ế u như một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem chi này trang bị khinh giáp quan quân cho tiêu diệt nói những vũ khí kia giáp trụ khả năng liền đều là bọn họ đây chính là cơ hội phát t à i a trên đầu tường xem cuộc chiến đông lai quận thái thu thái viễn v ẻ mặt đờ đ ẫ n biểu tình kém chút cho là chính mình hoa mắt cái này vậy làm sao thất bại tinh nhuệ như vậy rõ ràng có thể áp chế phản quân làm sao lại chạy rồi đâu đầu linh tướng lĩnh là người phương nào nhắc gan như vậy thực sự là không công bỏ lỡ cơ hội q ố c ta thái viên đau lòng nhức u ố c phải nói hắn một khắc t r ư ớ c còn mới khen ngợi quá đáng khinh giáp quân vũ i v kết quả đối phương một dây kế tiếp liền quay đầu chạy ra trực tiếp đùng đùng vẽ mặt đại nhân chi kêu binh mã tựa hồ là đang giả bộ bại lui cũng không phải thực sự nhát gan chạy trốn lúc này bên cạnh thủ thành tướng lĩnh mở miệng nói thái viên thần sắc nhận ra tỉ mỉ quan sát ngoài thành thế cục dường như cũng nhìn thấu một ít đầu mối hoàn chương tám mươi mốt trọng giác bộ binh cận chiến vô địch dường như bại binh đều ở đây hướng phía hai cánh chạy trốn trung quân hàng ngũ vẫn chưa rút quân đây là vì sao thái viên cảm thấy nghi hoặc bên cạnh thủ thành tướng lĩnh giải thích mặt tướng suy đoán bọn họ là muốn rụ rỗ phản quân tới gần lại để cho chúng quân giết ra tiến hành hợp vây chỉ là coi như phản quân cùng trung quân hàng ngũ chém giết trốn hướng hai cánh hội bình bay đầu lại từ hai bên vây kín phản quân không phải là làm đ i ề u thừa à. trực tiếp làm cho trung quân hàng ngũ xung phong không phải là giống nhau kết quả thủ thành tướng lĩnh lúc này cũng xem không rõ bạch thành bên ngoài viện binh mục đích thái viên thần tình ngưng trọng được xem chừng hít sâu một cái nói bất luận bọn họ nghĩ thế nào đánh chỉ cần không có chạy tán loạn là được thái viên mới mới là thật bị giật mình viện quân xuất hiện cho hắn hy vọng nếu như cứ như vậy bị hoàng cân quân đánh cho tan tác lời nói cái tia hy vọng của hắn liền toàn bộ tan vỡ A so sánh với trên đầu tường chỗ cao thị giác có thể nhìn ra khinh giáp quân mục đích lúc này đang ở cao hứng hoàng cân chủ tướng cũng không rõ ràng ý đồ của đối phương vẫn ở chỗ c ũ mệnh lệnh binh mã hướng phía phía trước xung phong lúc này thái sử từ xuất lĩnh binh mã đều đã lui lại đến rồi hai cánh trái phải trung quân hàng ngũ trực tiếp bại lộ ở hoàng cân quân trước mặt、Giết. hoàng cân quân đại đội binh mã lúc này đều thẳng đến trung quân đánh tới nỗ lực một lần hành động đánh tan bọn họ mắt thấy địch quân khoảng cách càng ngày càng gần diệm hiên p ấ t t mạch đao quân ra khỏi hàng phía sau trong đội ngũ một chi người khoác trọng giáp cầm trong tay mạch đao trọng trang bộ binh chậm rãi đi ra làm ba ngàn người mạch đao quân đứng ở hàng ngũ phía trước bày ra trận thế thời điểm trước mặt v ọ t tới binh sĩ khăn vàng đều bị sợ hết hồn binh sĩ khăn vàng nhìn lấy chi này hầu như võ trang tận r ă n g trọng giáp bộ binh chỉ cảm thấy trong lòng r u lên đồng tử không khỏi trợ to t cái này đây là cái gì đội ngũ trên người bọn họ mặc vào tất cả đều là giáp giày trong tay trường đao cũng rất kỳ quái đây là quái vật t chỉ là trọng giáp bộ binh trên người tản mát ra hồ khí thế cũng có thể làm cho binh sĩ khăn vàng trông đã khiếp sợ không khỏi cảm thấy hai chân như n ụ n l u n ra không dám cùng chi chém giết hoa nguyên trên cổng thành thấy như vậy một màn thái viên đám người lúc này cũng đều sợ ngây người cái này trọng giáp bộ binh khi thế kia quá h u n g ánh cho dù là thiên tử cấm vệ đều chưa từng có như vậy uy vũ a đây tột cùng là đến từ đâu binh mã vẫn còn có trọng giáp bộ binh thái viên lúc này đều trận tròn con mắt hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không trọng giáp bộ binh cũng không phải là bình thường thế lực có thể bồi dưỡng bắt đầu phía trước chứng kiến k i n h giáp quân hắn đã cảm thấy rất rung động không nghĩ tới cái này sẽ còn có thể gặp được trọng g i á p bộ binh hắn nếu không phải là xem cờ xí lời không đúng đều muốn tưởng là thiên tử thân trinh đại nhân hoàng huyền được cứu r ồ i tinh nhuệ như vậy đối phó ngoài thành phản quân tất nhiên là dư dả a mặt tướng lúc này cuối cùng cũng minh bạch tiên phong binh mã vì sao phải giả bộ rút lui là vì dụ địch đi tới dành cho trọng g i á p bộ binh cơ hội à. thủ thành tướng lĩnh vẻ mặt kích động nói hắn biết do trọng g i á p bộ binh ở trên chiến trường ý vị như thế nào húng chi đối mặt vẫn chỉ là một đám liền bị giáp đều chưa từng có hoàng cân quân lúc này binh sĩ khăn vàng cũng đã vọt tới mạch đao quân đội ngũ trước giết địch t h i ế n công mạch đao quân hét lớn một tiếng đ ạ p vừa dày vừa nặng bước tiến hướng phía phía trước t h ẳ n g tiến giết hàng trước mạch đao binh cầm trong tay mạch đao phép chạm hổ hổ xanh phong phốc thử phốc thử chỉ là trong nháy mắt trước mặt vọt tới binh sĩ khăn vàng không trở ngại chút nào được đã bị chém thành hai nửa sau lưng binh sĩ khăn vàng chứng kiến cái này máu t a n h một màn trong n g á y mắt đã bị dọa đáy ra mạch đao trình độ sắc bén vượt quá tưởng tượng của bọn hắn vậy mà lúc này mạch đao binh đã sắp nhập hoàng cân quân trong đội ngũ một đường đi phía trước thúc đẩy nỗ lực bính s ắ t binh sĩ khăn vàng vũ khí trong tay phách chạm ở mạch đao binh trên người trọng giáp bên trên chỉ là phát sinh tiếng vang lanh lảnh căn bản là không có cách xuyên thấu giáp trụ giết chết đối phương xứng sở võ thuật mạch đao binh trong tay đao phong hạ xuống liền ung dung đem trước mặt binh sĩ khăn vàng cho chiến thành chém thành hai đoạn dù cho binh sĩ khăn vàng nâng đao đó nữa thế nhưng trong tay bọn họ binh khí trong nháy mắt cũng sẽ bị mạch đao cho chém thành hai khúc liền đầu thân thể cũng bị chém nát song phương chém giết khoảng khắc mặt đất cũng đã nhiều hơn vô số cụt tay cụt chân nằm xuống tất cả đều là binh sĩ khăn vàng thi thể t Diệp Hiên đám người thấy như vậy một màn. trong lòng cũng đều cảm thấy thập phần chấn động trọng g i á p bộ binh ở vũ khí lạnh thời đại cận chiến bên trong tuyệt đối là vô địch tồn tại diệp hiên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng ba ngàn mạch đao quân liền hung mạnh như vậy nếu như bồi dưỡng được ba chục ngàn mạch đao quân nói bộ chiến hầu như vô địch bên cạnh trình dục lúc này cũng là nhìn thầm kinh hãi sau đó nhìn về phía diệp hiên chắp tay nói chúc mừng đại nhân có này tinh nhuệ thanh châu tất nhiên dễ như trở bàn tay ngay vậy diệp hiên bay đầu nhìn về phía trình dục hai người nhìn nhỏ cười hoàng huyên trên cổng thành lúc này an tĩnh đến đáng s ợ đông lai quận thái thú thái viễn nhìn bên ngoài thành mạch đao quân huyết t i n h c h ầ m g i ế t cảm giác người đều tê dại rồi biểu tình trên mặt hoàn toàn ngưng kết hai chân đều ở đây không tự chủ được được run r u dậy phản phất một g i â y kế tiếp bị chém thành hai khúc thì sẽ là hắn không chỉ có là thái viễn bao quát thủ thành tướng lĩnh cùng với các binh sĩ cái này sẽ cũng đều là nhìn hết hồn cả người run bọn họ tuy là đánh qua thảm thiết chiến đấu thế nhưng chưa thấy qua hung hãn như vậy trọng giáp bộ binh hôm nay tuyệt đối là mở rộng tầm mắt cái này trọng giáp bộ binh quả thật dũng mãnh vô địch thiên hạ a qua một lúc lâu thái viễn mới chỉ có phát sinh một tiếng thám p h ngoài thanh chém g i ế t vẫn còn tiếp tục cùng mạch đao quân chém g i ế t hoàng cân quân bị đánh liên tục bại lui tử thương thảm trọng bọn họ nỗ lực ngăn cản mạch đao quân tấn công võ thuật nhưng là thoáng qua trong lúc đó đã bị g i ế t thất bại loại này trang bị cách xa t r ê n l ệ n h làm cho binh sĩ khăn vàng ở mạch đao binh trước mặt không hề năng lực ngăn cản lúc này thân ở phía sau trong đội ngũ hoàng cân quân chủ tướng không rõ vì sao nhìn lấy từng bước triệt thoái phía sau binh mã không vui n h ư mày vì sao triệt thoái phía sau cho ta tiến công đánh tan quan quân, quân. rất nhanh xa xa thì có một gã tiểu binh trực tiếp chạy về hoàng cân quân chủ tướng trước mặt thần s á c hoảng sợ phải nói t h ư ớ n g quân không xong phía trước xuất hiện một chi cả người ăn mặc trọng giáp q u â n quân trong tay trường đao vũ khí cũng là cực kỳ sắc bén quân ta căn bản không đỡ được tử thương mới chỉ có thảm thiết thật là nhiều người đều là trực tiếp bị nhất đao chém thành hai khúc chi tiêu trọng giáp binh hướng phía bên này một đường đánh tới nghe nói như thế hoàng cân quân chủ tướng sắc mặt đại biến trọng giáp binh điều này sao có thể phóng nhãn toàn bộ thanh châu địa giới ở đâu ra trọng giáp binh tiểu tử ngươi không sẽ là ở nơi này nói xảo a hắn rõ ràng có chút không nên tin trọng giáp binh tồn tại đại gia ăn cũng không đủ no cơm ai còn nuôi lên được trọng giáp binh đồng thời hoàng cân quân chủ tướng cũng không cảm thấy chính mình biết xui xẻo như vậy vừa lúc liền gặp gỡ loại này tinh nhuệ thấy hắn không tin trước mắt tiểu binh đều gấp khóc t h ư ớ n g quân thiên chân vạn s á t k a thật là một đám người khoát trọng giáp bộ binh đao kiếm đều chém không phá những thứ kia d ắ p dày quân ta tử thương thẳng trọng đối phương lông tóc không hư hại a t nghe được trước mắt tiểu binh nói như thế hoàng cân quân chủ tướng cũng từng bước tin chuyện này lúc này hắn cũng rốt cuộc ý thức được phía trước binh mã tại sao phải không đoạn hậu rú dù cho bọn họ binh mã rất nhiều nhưng là đối mặt trọng giáp binh nói thật cũng không sao phần thắng đang nói trừ phi chính là lấy mạng người đi lấp vẫn hao hết sạch trọng giáp binh thể lực hoàng cân quân chủ tướng t h ở sâu ánh mắt nhìn về phía phía trước vừa mới chuẩn bị ra lệnh đột nhiên liền đ ổ i s ắ c mặt phía trước hoàng cân quân đã bắt đầu tan tác lọt vào mạch đao quân một đường chém giết binh sĩ khăn vàng nhóm tâm tính đều h o n g mất đặc biệt là chứng kiến đầy đất cụt tay cụt chân sau đó trong lòng đối với trọng giáp bộ binh sợ hãi cũng nhảy lên tới cực điểm bọn họ đã không có dũng khí ở chém giết tiếp thậm chí là nhìn nhiều mạch đao binh mắt, đều có thể bị dọa đến cả người run dậy đây hoàn toàn chính là đang chịu chết hãy nhanh lên một chút chạy chối chết ta những người này đều là quái vật không phải chúng ta có thể đối phó đánh không lại nếu không chạy nhưng là không còn m ệ n h cái này tờ mờ giờ liền đầy đủ thi đều không có quá dọa người càng ngày càng nhiều binh sĩ khăn vàng tuyển chạy chạy trốn bọn họ không có d ụ n g khí đi trực diện trọng giáp bộ binh trong đầu ý niệm duy nhất đó là sống bệnh một ngày có người chạy tán loạn còn lại binh lính ý chí chiến đấu cũng sẽ bị tan giã dường như quả cầu tuyết một dạng đến không hết binh sĩ khăn vàng hướng phía sau chạy trốn mạch đao quân càng thêm không có trở ngại một đường nổi t i ế n hoàng huyên trên cổng thành xem cuộc chiến thủ thành tướng lĩnh thấy thế mừng rỡ nói đại nhân phản quân thất bại thái thú thái viễn cũng nhìn thấy bắt đầu chạy t h ụ c mạng hoàng cân quân trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ trưởng tùng một khẩu khí hoàng cân quân cuối cùng cũng bị đánh bại bọn họ đông lai còn bị hoàng cân quân áp chế hơn nửa năm lúc này rốt cuộc có thể an tâm ngoài thành khinh giáp quân sự xếp trước diệp hiên rút ra bội kiếm trầm r ộ n g q u á t o phụ mệnh thảo tặc toàn quân xung phong giết ra lệnh một tiếng phía sau mấy vạn k i n h giáp quân hướng phía phía trước tan tác hoàng cân quân khởi sướng xung phong phía trước lui lại đến hai cánh k i n h giáp quân lúc này cũng ở thái sử từ dưới sự hướng dẫn triển khai p h ả n kích thế cục phơi bày nghiêng về một bên hoàng cân quân chủ lực triệt để tan tác hoàng cân quân chủ tướng không còn dám cùng quan quân chính diện quyết chiến lúc này xuất l ĩ n h còn lại hai vạn binh mã bỏ lại tan tác sĩ binh trước hết chạy trốn thấy tình hình này hội binh nhóm cũng không có tâm tư t á i chiến chạy tứ tán bôn phía làm kinh giáp quân truy sát bên trên lúc tới hoàng cân hội binh nhóm lập tức bỏ lại lựa chọn vũ khí đầu hàng cái này sẽ liền chủ tướng đều chạy rồi bọn họ tự nhiên không có lý do tiếp tục liều mệnh đầu hàng đứng dưới ta đại nhân tha mạng hoàng cân hội binh nhóm quỳ nhất địa tất cả đều chờ đấy khinh giáp quân tới b u ộ c chặt thái sử từ xuất quân truy sát một trận mắt thấy đuổi không kịp chạy tán loạn hoàng cân quân chủ tướng liền không thể làm gì khác hơn là thù binh phản hồi làm diệp hiên đám người kiểm kê mạch đao quân nhân đến thời điểm ba mạch đao binh vẫn là ba mảy may không hư hại t r ì n h dục vớt dâu cười nói thật là thần binh cũng thái sử từ cũng là một trận mừng rỡ mạch đao quân là hắn cùng triệu vân cùng nhau huấn luyện g a binh mã trận đầu báo cáo thắng lợi hắn cũng mở mày mở mặt đại nhân hoàng cân quân chủ tướng chạy tán loạn quân ta đại hoạch toàn thắng bắt làm tù binh hơn Thái một c h ư n m bảy trận chiến này mạch đao quân chính là công đầu trở về đông an bình lại luận công ban thưởng một bên trình dục quay đầu nhìn thoáng qua hoàng huyền thành c r ì để sát vào diệp hiên dò hỏi đại nhân binh mã như thế nào an trí là ở ngoài thành đóng quân vẫn là và ở hoàng huyền bọn họ nhìn dặm xa sôi đi tới đông lai quận chắc chắn sẽ không đánh giặc xong liền trực tiếp quay trở lại nhất định phải có thu hoạch mới được thái này sử từ ánh ư mắt cũng nhìn về phía diệp hiên chờ đợi mệnh lệnh của hắn t h ấ thế diệp hiên trầm ngâm hai giây nói binh mã trước tiên ở ngoài thành đóng quân là thái sử từ ôn quyền lĩnh mệnh trình dục trên mặt hiện lên một tia thất lạc tuy là trước mắt hoàng huyền dễ như chờ bàn tay thế nhưng một ngày không thành nói khó tránh khỏi biết hư hao diệp hiên danh tiếng nếu có thể không đánh mà thắng chi binh tự nhiên là tốt nhất trình dục rõ ràng sợ diệp hiên ý tưởng sở dĩ lúc này cũng không có lên tiếng khuyên bảo lùi một bước nói bọn họ đại quân liền trú đóng ở ngoài thành nếu như đông lai quận thái thu không phải thức thời bọn họ cũng có thể tùy thời công thành lúc này cách đó không xa hoàng huyền cửa thành đông lai quận thái thu thái viên dẫn thủ thành tướng lĩnh cùng với một đám quan viên ra khỏi thành nên tiếp diệp hiên dù sao khinh giáp quân thay bọn họ giải vây đem diệp hiên đám người chặn ngoài cửa hiển nhiên không tốt huống hồ khinh giáp quân binh phong chính thịnh muốn đánh chiếm hoàng huyền dễ như trở bàn tay chương tám mươi hai phân phát lương thực danh vọng giá trị tăng vọt nam thái viễn rõ ràng điều này biết chống cự đối phương không có chỗ hữu dụng liền muốn nhìn diệp hiên đám người nội tình thấy thế diệp hiên liền dẫn thái sử từ cùng trình dục cũng g ụ c ngựa đi qua đông lai quận thái thú thái viên h ư ớ n g phía trước mặt diệp hiên chắp tay bái tạ nói đa tạ tướng quân giải vây bản quan đông lai quận thái thú thay hoàng huyền bách tính cảm tạ, tạ tướng quân đ n đ ứ c dứt lời thái viên k h ô người n g cúi đầu không được diệp hiên giới lập tức trước giúp đỡ thái viễn thần s á c lạnh n h ạ t nói hạ quan là bắc hải quận đông an bình huyền huệ lệnh phụng tiêu thứ sử điều lệnh đến đây đông lai quận bình định tiêu diệt tặc đây là hạ quan chức trách đại nhân không cần đá tạ Nghe nói như thế, trước mặt thái viễn đá người đều là trong lòng giật mình thần sắc vô cùng kinh ngạc phải xem lên trước mặt diệp hiên cho là hắn là đang nói đùa một cái huyện lệnh dưới trướng có thể có mấy vạn binh mã thậm chí còn có thể nuôi dưỡng trọng giáp bộ binh cái này nói ra ai dám tin a thái viễn thân là đồng lai quận thái thú dưới trướng binh mã thậm chí cũng còn không bằng diệp hiên nhiều cái này tướng quân đừng không phải là đang nói dẫn a thái viễn lưỡng lự phải xem lấy diệp hiên hỏi thấy đối phương không phải mười bảy t i tưởng diệp hiên đem mang theo người tới điều lệnh đưa cho trước mặt thái viễn thái thu đại nhân mời xem qua thái viễn hầu nghi được túi đầu nhìn lên điều lệnh xác nhận diệp hiên thân phận thực sự là bắc hải quận một gã huyện lệnh sau đó biểu hiện trên mặt trở nên rất đặc sắc t bắc hải quận thật đúng là ngọa hổ tàng long a lại có diệp đại nhân như ngươi vậy chân anh hùng bản quan mở rộng tầm mắt thái viễn lúc này đều kinh ngạc không nghĩ tới trước mắt diệp hiên dĩ nhiên thật là một gã huyện lệnh lúc nào huyện lệnh đều n g ư bức như vậy rồi hả thái viễn nhìn thoáng qua cách đó không xa khinh g i á c quân nhìn không được rơi vào trầm tư hắn một cái quận thái thú đều không có nhiều binh m ã như vậy a giữa người và người t r a n lệch lớn như vậy thái viễn sau lưng một đám cắp cũng đều không dám tin tưởng được đánh giá diệp hiên đều n à y sinh đi bắc hải quận làm huyện lệnh ý tưởng diệp huyền lệnh xin nhập thành a thái viễn nhìn lấy trước mặt diệp hiên mời hắn cũng không có bởi vì diệp hiên là huyện lệnh thân phận liền khinh thị hắn dù sao cách đó không xa mấy vạn khinh giáp quân cũng không phải là bài biện phàm là hắn dám đối với diệp hiên có một k i a bất kính nói nửa phút đã bị đâm thành cái rỗ diệp hiên gật đầu cũng không khắc khí theo thái viễn đám người cùng nhau vào thành lúc này bên trong thành bách tính nghe nói hoàng cân quân bị đánh lui sau đó cũng đều từ riêng phần mình trong nhà đi ra thám tính tin t biết được là bắc hải quận đông an bằng phẳng huyện lệnh cầm quân tới đánh tan hoàng cân quân trong lòng đều đối với hắn tràn ngập kinh ý có người nói vị này đông an bằng phẳng huyện lệnh tuổi còn trẻ dưới trướng thì có mấy vạn tinh nhuệ binh mã thật là tuổi trẻ t à i cao a thật ước ao đông an bằng phẳng bách tính có thể không sợ quân phản loạn uy hiếp như vậy nhân vật anh hùng thật muốn kết giao một phen dân chúng đều đối diệp hiên nói chuyện say sưa danh vọng giá trị chín mươi chín danh vọng giá trị chín mươi chín danh vọng giá trị chín mươi chín lúc này vừa mới đến phủ nha nội diệp hiên nhìn lấy cực nhanh tăng trưởng danh vọng giá trị trên mặt nợ một nụ cười chuyến này tới đông lai quận hắn không chỉ có riêng là vì chiếm đoạt địa bàn bành trướng thế lực mục đích chủ yếu cũng là vì đề thăng thanh danh của mình giá trị thái thu thái viễn phân phó hạ nhân chuẩn bị một bàn cơm nước dùng để chiêu đ á i diệp hiên đám người diệp huyền lệnh mời ngồi thay thế diệp hiên cũng không k h á c h khí thái thu đại nhân mời đám người cùng nhau ngồi xuống nhìn lấy trên bàn r a u dại canh cùng cháo loãng thái viễn sắc mặt có chút q u ấ n bách mở miệng giải thích diệp h u y n lệnh đừng thấy lạ hoàng n u y ê n bị hoàng cân phản quân vây rồi hơn nửa năm trong thành lương thực hầu như đều ăn hết những thứ này đã là bản quân có thể đem ra được đồ ăn diệp hiên không thèm để ý được khoát tay á o rõ ràng tình cảnh của đối phương trước đây đông an bình bị hoàng cân quân vây k h ố n tấn công thời điểm nhưng là liền cháo loãng đ ề uống u không lên rồi thái thu đại nhân k h á c h khí hạ quan lần này cầm quân đến đây trong quân cũng dẫn theo rất nhiều lương thực sau đó phân cho trong thành tướng sĩ cùng b á y tính diệp hiên mở miệng nói sau đó liền phân phó bên cạnh thái sử từ đi đem lương thực vận vào thành bên trong nghe nói như thế thái viên thần s ắ c n lần ra có chút không dám tin tưởng thấy diệp hiên là nghiêm túc thái viên nhất thời kích động lập tức đứng dậy vẻ mặt chân thành được hướng phía diệp hiên không người bái tạ nói như vậy liền đạt ạ diệp việc làm phần ân tình này bản quan suốt đời khó quên lui về phía sau diệp huyền lệnh có dùng đến lấy bản quan địa phương mặc cho sai phái phải biết rằng hoàng huyền đều đã đ o ạ n lương trong thành thậm chí đều có bách tính chết đói loại thời điểm này không chỉ có cho bọn hắn giải vây còn đưa tới lương thực không thể nghi ngờ là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi thân là đông lai quận thái thú thái viễn trong lòng đối với diệp hiên là cảm kích vạn phần cái này sẽ đều hận không thể cho diệp hiên quỳ xuống ở nơi này trong lập thế lương thực liền có thể so với hoàng kim một dạng chân quý ngợi ý phân ra đến giúp đỡ người khác đó chính là thiên đại ân tình thái thú đại nhân không cần như vậy diệp hiên liền vội vàng đem thái viễn cho đỡ h ắ n phân phát lương thực cho dân chúng trong thành không chỉ là vì cứu người đồng thời cũng là vì x o á t một lớp danh vọng giá trị thái viễn lần nữa ngồi xuống chỉ là nhìn về phía diệp hiên một trăm bốn mươi bảy ánh mắt như t r ư ớ c tràn ngập cảm kích diệp h i y n lệnh chỉ bằng những thứ kia lương thực bản quan tin tưởng ngươi nhất định sẽ là một cái quan tốt đem đông lai quận giao cho trong tay của ngươi dân chúng mới có đường sống bản quan quyết định từ nay về sau đông lai quận trên t h ớ i đều nghe từ diệp h u y n lệnh điều khiển tuyệt không nhị tâm thái viễn vẻ mặt thành thật phải xem lấy diệp hiên nói rằng lúc này hắn chính là ở hướng diệp hiên biểu trung tâm đem đông lai quận các huyện chắp tay giao cho diệp hiên tuy là diệp hiên lúc này còn chỉ là một cái huệ lệnh nhưng trong tay có thế lực đã đủ để cho thái viễn cái này thái thú vì đó t h u ậ n p h ụ diệp hiên không nghĩ tới thái viễn sẽ nói như vậy chí ít chưa từng nghĩ đối phương biết trực tiếp như vậy bọn họ chuyến này đi tới đông lai quận mục đích đương nhiên sẽ không là đơn thuần bình định tiêu diệp tặc đồng thời cũng là bành trướng thế lực đón nhận thái viễn chân thành ánh mắt diệp hiên cũng không tự t u ệ n thản nhiên tiếp thu nói vậy đa tạ thái thú đại nhân thái thú đại nhân cứ việc yên tâm từ nay về sau đông lai quận bách tính cũng có thể ăn cơm no tuyệt đối sẽ không có nữa một cái bách tính chết đói diệp hiên cũng đồng dạng cho ra hứa hẹn sở hữu vô hạn mì ăn liền hắn nuôi sống một cái quận bách tính dễ dàng ngồi ở một bên trình dục trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng may mà thái thu thái viên tức thời nếu không bọn họ liền muốn động thủ cấp đoạn chương tám mươi ba đại quân áp cảnh thái thu luôn uống hai năm một bữa cơm ăn xong thái sử t ử cũng ở diệp hiên phân phó dưới đem lương thực phân cho dân chúng trong thành nhà nhà đều có hơn nữa số lượng không ít đầy đủ bọn họ qua mùa đông thu được lương thực bách tính đều cảm động không thôi dồn dập đi trước phủ nhà q u tạ diệ hiên trong h chí đều muốn thỉnh cầu hắn ậ m muốn đảm cầu đều đương、hoàng、huyền huyện lúc n Nhân h Đại thực sự là một cái c sự một quan tốt nếu như chúng ta. như n Hoàng huyền g ta nhất Diệp n như huyện n vậy l thời diệp hiên danh vọng giá trị cũng nên đón tăng vọt nếu như là đẩy lùi hoàng cân quân lợi nói dân chúng đối với diệp hiên đều là mang ơn đội nghĩa thế nhưng diệp hiên cho bọn hắn lương thực dân chúng đối với diệp hiên thái độ chính là thể sống chết thần p h ụ ở nơi này người chết đói khắp nơi lo n thế một chén cơm là có thể đỉnh một cái mạng diệp hiên phân phát cho hoàng huyền dân chúng lương thực đừng nói là mua trung thành chính là mua mạng của bọn họ cũng đều là dư giả mấy ngày kế tiếp thời gian diệp hiên cùng trình dục đều là đợi ở hoàng huyền cùng thái thú thái v i ệ n uống trà nói chuyện phiếm còn như thái sử từ lại là chia số lượng đường đi vào thu phục bị hoàng cân quân chiếm linh các nơi huyện ấp đông lai quận các nơi huyện ấp chú đóng hoàng cân quân bất quá hơn ngàn người k i n h giáp quân cơ hồ không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào thì ung dung thu phục thành trì tin chiến thắng liên tiếp chuyển quay lại đến hoàng huyền diệp hiên thái viễn đám người chứng kiến tin chiến thắng vui vẻ ra mặt đặc biệt là thái viễn cao hứng rất nhiều trong lòng cũng đối với diệp hiên cảm động đến rơi nước mắt đông lai quận các huyện thu phục đối với thái viễn cái này thái thú mà nói có thể nói là ý nghĩa trọng đại đợi đến đông lai quận toàn cảnh đều bị k i n h giáp quân thu phục sau đó thái sử từ sai người ở các huyện ấp đô đồn trú một đội binh mã sau đó binh mã một lần nữa hội tụ hoàng huyền bây giờ đông lai quận hoàng cân quân trên cơ bản đều bị tiêu diệt diệp liền cùng thái viễn cáo biệt ly khai dù sao thanh châu còn lại quận quốc vẫn chờ bọn họ đi vào t r i n h phạt d i ệ p hiên đám người ly khai hoàng huyền thời điểm dân chúng trong thành dọc phố đưa tiễn vẫn ra khỏi thành bên ngoài mười dặm vẫn có thể chứng kiến bách tính đưa tiễn thân ảnh thấy tình hình này đông lai quận thái thú thái viễn trong lòng cũng là cảm xúc rất nhiều không ngừng hâm mộ hắn cũng không có hối hận chính mình hôm nay đầu hàng quyết định ngược lại mơ hồ đang mong đợi d i ệ p hiên điều này tiềm lòng có thể sớm ngày phi thăng đến lúc đó hắn cũng có thể theo thâm lây địa vị nước lên thì thuyền lên diễm hiên đám người tuy là xuất quân ly khai thế nhưng ở đông lai quận để lại hai vạn b n g đại, đại quân mới vừa gia nhập bắc hải quận cảnh nội thái sử từ liền tới xin chỉ thị diệp hiên đại quân bước tiếp theo kế hoạch đại nhân quân ta là muốn trở lại đông an bình tạm nghỉ ngơi cả hay là trực tiếp đi trước chỗ tiếp theo quận quốc bình định hoàng huyên một dựa vào binh mã cơ hồ không có hao tổn lương thực đầy đủ hoàn toàn có thể trực tiếp đi chinh phục chỗ tiếp theo quận quốc bành trướng thế lực nghe được thái sử t ừ hỏi diệp hiên trầm n g â m hai giây nói thay đổi tuyến đường trực tiếp đi trước nhạc an quốc ca nhạc an quốc chỗ thanh châu khu vực bắc bộ cùng đông an bình tương lâm gần bây giờ đông lai quận đã bị cầm xuống đã không có n ổ i lo về sau diệp hiên liền định đem nhạc an quốc cái này phía bắc địa bản cũng cho cầm xuống cái này dạng đông an bình cái này đại bản doanh cũng có thể càng thêm an toàn là thái sử từ ông quyền lĩnh mệnh nhạc an quốc tuy là cũng có gặp hoàng cân quân tập kích quấy dối thế nhưng quận huyện binh mã có thể ngăn cản căn bản không cần trợ giút nhạc an quốc lâm tể huyện phủ nha nội một gã ăn mặc áo giáp tướng lĩnh thần sắc thông thông đi vào nhà chính đại nhân mới có thám tử báo lại có một chi bắc hải quận binh mã tiến nhập nhạc can lãnh thổ một nước bên trong đồng thời đang hướng lâm tể huyện mà đến ngay vậy n g ồ i ở chủ vị nhạc can quốc thái thú hoàn hồng nhất thời quá sợ hãi cái gì bắc hải quận binh mã bọn họ tới ta nhạc can quốc làm cái gì bản quan cũng không có để cho bọn họ tới a đối phương tới bao nhiêu binh mã hoàn hồng vội vàng rõ hỏi hắn lúc này đã ý thức được có cái gì không đúng một chi binh mã vô duyên vô cớ đi tới nhà can quốc rõ ràng cho thấy ô mục đích nói không chừng chính là tới đoạt hắn mâm Từ mươi tám lộ chư hầu thảo động sau khi thất bại khắp nơi chư hầu thế lực liền lẫn nhau công phạt b à n h trướng thế lực cho dù là cùng chỗ thanh châu thế lực lẫn nhau trong lúc đó cũng đều sẽ tranh đấu g â y gắt đón nhận hoàn hồng vội vàng ánh mắt đến đây bẩm báo tướng lĩnh đồng dạng b ồ i d ố i được hồi đáp hồi bẩm đại nhân đối phương có hơn ba vạn binh mã hơn nữa từng cái sĩ tốt đều là mặc vào giáp trụ khí thế phi phạm nghe nói như thế hoàn hồng sắc mặt đại biến ngoại trừ sợ h ạ i ở ngoài còn có chút không dám tin tưởng ba mươi ngàn mặc giáp quân điều này sao có thể đừng nói bắc hải quận phóng nhan toàn bộ thanh châu cũng góp không ra ba mươi ngàn mặc giáp quân a hoàng hồng nhịn không được kinh hô thành tiếng tuy nói nhạc a n quốc hữu chú quân ba chục ngàn binh mã thế nhưng mặc giáp quân sĩ tuyệt không vượt lên trước ngàn người sở dĩ hoàng hồng căn bản không tin tưởng có một đội quân như thế tồn tại nghe nói như thế trước mặt tướng lĩnh cũng là bất đắc dĩ cười khổ nói đại nhân thiên chân vạn s á c mặt tướng nguyên bản cũng là không tin thế nhưng đồ kinh huyện ấp cũng phái người đến đây lâm tệ bầm báo việc này đưa tới tín báo nội dung đều là giống nhau phù phủ thái thú hoàng hồng đặt mông ngồi ở trên ghế dựa thần tình một trận hoảng loạn kẹp ba chục ngàn mặc giáp quân nếu như là tới tấn công nhạc a n nước nói hàn gái này thái thái thú s tuy là dưới trướng hắn cũng có ba chục ngàn binh mã có thể hoàn hồng trong lòng cũng là một điểm sức mạnh đều không có nhanh nhanh triệu tập các huyện chú quân đến đây lâm tể mặt khác ngươi tốc độ phái người đi vào hỏi nhánh binh mã này ý đồ đến nếu quả thật là tới tấn công nhạc gan nước nói cần phải đưa bọn họ ngăn cản ở lâm tể ở ngoài thái t h ú hoàn hồng thần sắc khẩn trương đến nói rằng nhìn ra được hắn thời khắc này nội tâm cực kỳ sợ hãi rất sợ bắc h ả i quận cái này ba chục ngàn binh mã biết binh lâm thành hạng ư 84 trước mắt tướng lĩnh bước nhanh ly khai nhạc a n lãnh thổ một nước bên trong một chi mặc vào ngân bạch khinh giáp binh mã đang nên ngang phải làm đi ở trên con đạo trước đội ngũ phương trình dục nhìn lấy bên cạnh diệp hiên mở miệng nói đại nhân có nữa một ngày lộ trình đại quân là có thể đến lâm tể huyện nhạc a n quốc thái thú lúc này vậy cũng đã biết được quân ta đến tin tức không biết hắn biết làm thế nào chuẩn bị trình dục trong lòng ngược lại thì hy vọng đối phương sẽ phái binh mã tới chặn hắn lại nhóm cái này dạng tự nhiên cũng liền có tấn công nhạc a n nước lý do ngay vậy diệp hiên trầm ngâm hai giây hỏi trọng đức ngươi thấy thế nào diệp hiên ánh mắt cũng nhìn về phía bên cạnh chiếu theo thuộc hạ giải khai nhạc an quốc thái thú h o à n hồng người này tuy là rất có tâm kế thế nhưng làm người kỳ thực miệng còn gắn thỏ nếu như hắn biết được đại quân ta đến đây lúc này tất nhiên sẽ cảm giác sâu sắc e ngại lo sợ bất an chí ít hắn không có căn đảm phái r a binh mã tới phục kích quân ta nói xong trình dục còn u u hít miệng bốn trăm năm mươi bảy khí có chút thất lạc thấy thế, thế d i ệ p hiên thần sắc q u á i dị được nhìn hắn một cái tức giận phải nói làm sao không có tao nộ phục kích ngươi còn rất thất vọng hắn sẽ không gặp qua nghĩ như vậy tìm chết đương nhiên diệp hiên cũng có thể xem rõ ràng bạch trình dục ý tưởng cái g i a hỏa này chính là muốn tìm cơ hội động thủ mà thôi dù sao bọn họ chuyến này đi tới nhạc a n quốc cũng không phải thật muốn tới bình l o ạ n mà là muốn chiếm lĩnh nhạc a n quốc mà nhạc a n nước thái thú hiển nhiên sẽ không giống đông lai quận thái thú như vậy thức thời được chủ động đầu nhập vào đến lúc đó nói không chừng còn là muốn dựa vào vũ lực tới giải quyết vấn đề nghe được diệp hiên nói trình dục bất đắc dĩ được giang tay ra nói đại nhân lâm thể huyện cũng không hoàn cân quân tập kích quấy dối cô ta đạt đến sau đó muốn làm cái gì dự định nếu như nhạc a n quốc thái thú h o à n hồng không phải thức thời cô ta sợ là liền không cách nào thi、triển. c dĩ nhiên k trước ngược phải n lại không phải là lạc quan mà là hắn không lo lắng biết không có xuất binh mực ớt hắn chính là nghìn dặm xa xôi mang theo khinh giáp quân tới được cũng không thể là một chuyến tay không a một bên trình dục thần sắc l ầ n r a vô cùng kinh ngạc phải xem diệp hiên liếc mắt dường như nghĩ tới điều gì không khỏi kinh hô chẳng lẽ là đại nhân là đã nghĩ xong đối sách theo lý thuyết diệp hiên không nên bình tĩnh như vậy mới đúng a trừ phi hắn là định liệu trước trình dục trực câu câu phải xem lấy diệp hiên trong thần sắc đầy cõi lòng chờ mong đối mặt trình dục hỏi diệp hiên thần sắc đạm nhiên được gật gật đầu nói cái này có gì khó chờ các loại cô ta, ta có một tên binh lính ở lâm tể huyện mất tích muốn vào thành lục xoát không quá phận a trình dục ba suy nghĩ cẩn thận điều này t r ì n h dục lúc đó nhìn về phía diệp hiên ánh mắt cũng thay đổi đại nhân thực sự là anh minh tần vũ thuộc hạ bội phục chinh dục nói cũng phải lời thật lòng chỉ ít hắn vừa rồi cũng không có nghĩ tới tốt như vậy biện pháp mà diệp hiên lại trước hắn một bước nghĩ tới không chỉ có như vậy t r ì nghe h nói như thế diệp hiên cũng biết đối phương nhất định là nhạc gan quốc thái thú phái tới tìm hiểu tin tức dù sao đột nhiên một chi binh mã tiến nhập lãnh địa không thể nào để cho đối phương hành tẩu cho dù là đều là thanh châu binh mã cũng sẽ không được phép làm cho bọn họ đi tới a diệp hiên mở miệng nói là thiên kia thám báo lĩnh mệnh ly khai sau đó thì có một đội kỵ binh dục ngựa đi tới diệp hiên đám người trước mặt ti chức phụng thái thú chi mệnh đến đây các vị đại nhân là từ nơi nào đến chuyến này tới ta nhạc gan quốc có gì muốn làm đầu linh tướng lĩnh nhìn lấy trước mặt diệp hiên đám người dò hỏi diệp hiên n m ầ g đầu nhìn đối phương liếp mắt sau đó trả lời b ả n quan đông an bình huyền huệ lệnh phụng tiêu thứ sử mệnh lệnh đến đây nhạc gan quốc bình l o ạ n nghe nói như thế đầu linh tướng lĩnh lập tức nói rằng nhà của ta thái thú nói nhạc gan nước binh mã đã đủ bình luận không phải cần rút cũng xin đại nhân xuất quân ly khai nhạc gan quốc ca đối phương trực tiếp hạ đạt lệnh đội khách nhưng mà diệp hiên lại căn bản không để ý tới giọng bình thản nói rằng bản quan là phụng mệnh thảo tặc sao có thể chấm thấy sóng cả liền ngã quay trèo trở về nói cho ngươi biết ra thái thú bản quan ổn thỏa đem hết toàn lực tiêu diệt nhạc gan l a n h thổ một nước bên trong phản loạn xin hắn cần phải không nên k h á c h khí nghe được diệp hiên nói như vậy đầu l ĩ n h tướng lĩnh đều mậu ép cái g i a hỏa này làm sao nghe không hiểu tiếng người đâu mình cũng nói không cần hỗ trợ vẫn như thế chấp nhất vu bình loạn ai k h á c h khí với hắn a tên này nhạc gan nước tướng lĩnh còn muốn nói điều gì chỉ là đón nhận bên cạnh thái sử từ ánh mắt chính là cả người run run một cái lưng trở nên lạnh lẽo lời đến khỏe miệng lập tức liền nuốt trở vào hắn không hoài nghi chút nào chính mình nếu như lại tiếp tục khuyên bảo đi xuống một bên tên kia tướng lĩnh sẽ đưa hắn làm thì rồi là ti chức cáo tử đầu linh tướng lĩnh không dám nói nhiều nữa cái gì liền lập tức r ụ c ngựa ly khai nhìn đối phương rời đi thân ảnh d i ệ p hiên thần sắc bình tĩnh phải nói toàn quân tăng thêm tốc độ mau sớm chạy tới lâm tể huyện tuy là hết thệ đều ở trong khống chế thế nhưng n h ạ gan quốc thái thú nếu như trước giờ làm tốt tương đối nói khả năng cũng có chút khó làm là theo diệp hiên ra lệnh một tiếng khinh giáp quân tốc độ tiến lên cũng tăng nhanh hơn rất nhiều chương 85, sơn q u ố c mai phục n 0 0 n tiên phong dò đường lâm thể huyện phủ nha nội thái thú hoàng hồng nghe thủ hạ tướng lĩnh hội báo tại chỗ liền tức nổ tung ai tờ mờ giờ khách khí với hắn lao tử căn bản là không cần phải hắn đến giúp đỡ không ngờ như thế hắn tới đoạt địa bàn của lao tử bản thái thủ còn phải cảm ơn hắn cái này tờ mờ giờ là người làm sự tình n à tên hôn đàn này một cái nho nhỏ đông an bình h u ệ lệnh cũng dám để khi phụ bản quan cái này thái thú gây tổng tột cùng a hoàng hồng tức giận chửi ẩm lên hắn đều hạ lệnh c h ụ c khách đối phương lại còn không chịu ly khai nhà căn quốc rõ ràng chính là hướng về phía đ o ạ t hắn bản tơi a lúc nào một cái huyện lệnh cũng dám với hắn cái này thái thú khiếu bản ít nhiều có chút khinh người quá đáng đi nếu không phải là dưới trướng hắn binh mã không đối phương nhiều nói hắn là thực sự muốn dạy dô đối phương một bữa làm sao địa thế còn mạnh hơn người quả đấm của hắn không có đối với phương t ư n g rắn lúc này một bên tướng lĩnh đứng ra mở miệng nói đại nhân đối phương rõ ràng cho thấy hướng về phía lâm tể huệ tới nếu như chờ bọn họ đại quân binh lâm thành hạ thời điểm chỉ sợ cũng không còn kịp rồi đại nhân sao không thừa dịp đối phương vẫn còn ở trên đường tiên hạ thủ vi cường phái ra binh mã mai phục đối phương đem tiêu d i ệ t cái này dạng cũng sẽ không có bất cứ uy hiếp gì nghe nói như thế phẫn nộ hoàn hồng cũng từng bước tỉnh táo lại hắn quay đầu nhìn thoáng qua trước mặt tướng lĩnh trên mặt lộ ra vẻ suy tư dường như cảm thấy đề nghị của đối phương thật không tệ chỉ là lại có chút lo lắng thái thú hoàn hồng tóc mày thần tình ngưng trọng được mở miệng nói đối phương có ba chục ngàn binh mã nhưng lại đều là toàn quân mặc giáp chiến lược không tầm thường sợ rằng không có dễ dàng như vậy đối phó nếu như đánh bại nói không phải cho đối phương thuận thế công chiếm lâm tể huyện cơ hội hoàng hồng lúc này lo lắng chính là đánh không ăn đối phương vậy sẽ phải nên tiếp đối phương tức giận nghe xong hoàng hồng lo lắng trước mặt tướng lĩnh vẻ mặt thành thật đạt được t í c h nói đại nhân coi như quân ta trước không xuất thủ nhưng là đợi đến bọn họ binh lâm thành hạ lúc liền thực sự sẽ không động thủ hạ bọn họ nếu dám xuất binh đến đây đồng thời không nghe khuyến cáo ly khai nhà cán quốc là có thể nhìn ra bọn họ lòng ngôn giả g thú đối phương rõ ràng chính là tới tấn công lâm tệ huyện đợi đến thời điểm muốn phục kích khả năng liền tháp thất lương cơ mong rằng đại nhân nghĩ lại a nghe vậy thái thú h o à n hồng lộ vẻ do dự hắn lúc này lâm vào lựa chọn lưỡng nan hoặc là buông tay đánh một tr tiên hạ thủ vi cường hoặc là chính là bị động phòng ngự thành công phương sẽ không công thành đ o ạ t đất ở ngắn ngủi do dự qua phía sau thái thu hoàn hồng quyết tâm thần sắc n à y sinh ác độc nói bản quan tuyệt không ngồi chờ chết nếu bọn họ muốn lâm tệ vậy đừng trách bản quan không k h á c h khí chuyên lệnh lập tức tập hợp binh mã ra khỏi thành bên ngoài mai phục cần phải đánh tan đông an bằng thẳng binh mã là mặt tướng lĩnh mệnh trước mặt tướng lĩnh lập tức đáp ứng nói sau đó chú đóng ở lâm tệ binh mã liền đều điều động ba chục ngàn đại quân xuất phát ra khỏi thành thái thu hoàn hồng càng là tự mình mang binh ra khỏi thành đốc chiến mục đích đúng là muốn tận mắt thấy đông an bằng p h ẳ n g binh mã bị tiêu diệt cái này dạng hắn có thể đủ an tâm trừ cái đó ra thái thú hoàn hồng trong lòng cũng có một tia khát vọng nếu như đánh bại đông an bằng p h ẳ n g binh mã cướp đoạt đối phương vũ khí khinh giáp dưới trướng hắn binh mã thực lực cũng có thể được tăng lên thêm một bước đến lúc đó hắn cũng có thể có rác trục thiên hạ tư cách đi trước lâm tể huyện đường phải đi qua trên có một chỗ sân cốc sân cốc cũng không sâu hai bên đều là nghiêng cất cao ruộng dốc đi bộ lời nói có thể trèo thế nhưng cũng sẽ tương đối cật lực trong cốc hai bên ruộng dốc đóng loạn thách tích cỏ dại rầm rạp thích hợp giấu người s một hồi ngay bản quan hiệu lệnh hành sự thái thú hoàn hồng lúc này cũng làm tốt lắm liều mạng một lần chuẩn bị là thủ hạ tướng lĩnh ôm quyền đáp lâm tể huyện ngoài mười mấy dặm trên q u a n đạo đại nhân có nửa nửa ngày lộ trình liền có thể đặt đến lâm tể huyện thuộc hạ cảm thấy nhà can quốc thái thu hoàn hồng thái độ có chút kỳ quái hắn nếu không muốn đại nhân xuất binh đi trước vì sao lại không có ngăn cản cử động lẽ ra hắn chí ít cũng có thể phái người đến đây chặn lại đại nhân tài đối với trình dục cao mày phân tích nói dọc theo con đường này hắn đều nghĩ đến nhạc a n quốc thái thú hoàn hồng sẽ phái binh tới chặn giết bọn họ dầu gì hắn cũng sẽ phái ra người đưa tin tới ngăn cản trước đội ngũ vào vô cùng an tĩnh ngược lại làm cho trình dục cảm thấy không thích hợp nghe được trình dục nói d i ệ p hiên như có điều suy nghĩ được gật đầu trầm giọng nói trọng đức nói không sai nhạc a n quốc thái thú đã có g i tâm dù cho e ngại quân ta thể lớn cũng không khả năng biết ngồi chờ chết nói như vậy bọn họ có lẽ sẽ có đề phòng mới đúng một bên thái sử từ mở miệng nói đại nhân không nếu như để cho mặt tướng chức lĩnh một đội binh mã đi trước lâm tể huyện tìm hiểu tình huống nếu là có mai phục nói đại nhân cũng tốt tương đối đối với thái sử từ mà nói hắn gặp phải mai phục dù sao cũng tốt hơn diệp hiên đám người đều tao nộ g mai phục tốt một ít lúc này tự nhiên cũng nguyện ý đứng ra đi làm tiên phong diệp hiên quay đầu nhìn thái sử từ liếp mắt lắc đầu nói t ừ nghĩa không cần tự mình đi trước người phái năm binh mã đi đầu ven đường trên đường chú ý an toàn thám báo đều phái đi ra ngoài để phòng mai phục d i ệ p hiên đương nhiên sẽ không làm cho thái sử từ cái này viên dũng tướng đi mạo hiểm hơn nữa thái sử từ trong quân đội nếu là có mai phục cũng có thể tùy thời xuất binh mã đi ứng đối là mặt tướng bên này sai binh mã đi vào mở đường thái sử từ ô m q u y ề n đáp trong đội ngũ phân ra năm binh mã nhanh hơn tốc độ hành quân đi trước lâm tể huyện cùng lúc đó trong đội ngũ thám báo cũng đều sai đi ra ngoài phục vụ đại quân ánh mắt làm xong những thứ này d i ệ p hiên cùng trình dục cũng thoáng an tâm rất nhiều chỉ là bọn hắn như trước cảm thấy nhạc an quốc thái thú hoàng hùng sẽ không tùy ý bọn họ đạt đến lâm tể huyện phục vụ tiền phong năm nghìn khinh g i á p quân rất nhanh thì đã tới một chỗ sơn cốc hẹp dài mai phục tại đường dốc ở trên nhạc gan quốc binh mã lúc này ánh mắt cũng đều chăm chú nhìn trong sơn cốc khinh g i á p quân chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thái thú hoàng hồng chỉ là nhìn thoáng qua trong sơn cốc khinh g i á p quân nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh hắn phía trước còn chưa tin có toàn bộ mặc g i á p binh mã lúc này mắt thấy mới là thật s á c thực bị chấn động đến rồi bất quá rất nhanh ánh mắt của hắn liền từng bước biến đến nóng bỏng lên nếu như tiêu diệt chi quân đội này là có thể cướp đoạt trên người bọn họ giác trụ đến lúc đó hắn cũng có thể có được cái này dạng một chi tinh nhuệ binh mã. Đại. t một ngã trưởng i n mãn dâu quay non tướng lĩnh nhìn về phía thái thu hoàng hồng mở miệng nói lúc này trong lòng của hắn tràn ngập lo lắng bọn họ thiết lập tốt mai phục là vì có thể một dựa vào tiêu diệt đông an bình tới trước ba chục ngàn binh mã nếu như trước giờ động thủ bại lộ mai phục vị trí cơ hội bỏ lỡ bọn họ sẽ rất khó lại phục kích đông an bằng p h ẳ n g binh mã mà bọn họ nhạc a n nước binh mã thực lực căn bản sẽ không là đông an bình khinh giáp quân đối thủ chính diện giao phong không có bất kỳ phần thắng lúc này là bọn hắn cơ hội duy nhất nếu như bởi vì nhỏ mất lớn lời nói tiếp theo biết đưa tới nhạc a n quốc hủy diệt nghe thủ hạ tướng lĩnh nhắc nhở thái thú hoàn hồng nhịu chân mày lại trong lòng đồng dạng có chút lo lắng chỉ là mắt mở chừng chừng phải xem lấy trong sơn cốc năm khinh giáp quân từ trước mắt hắn chạy đi nói hắn lại sẽ không t ă n lòng nếu như không động thủ làm cho cái này năm nghìn khinh giáp quân đạt đến lâm tể huyện bọn họ có lẽ sẽ phát hiện đồn bối làm không cẩn thận bọn họ trước hết hạ thủ công chiếm lâm tể huyện không được tuyệt đối không thể thả bọn họ đi qua cùng lắm thì trước hết tiêu diệt cái này năm nghìn minh mã mà lùi về sau trở lại lâm tể huyện phòng thủ thái thú hoàn hồng trầm giọng nói hắn lúc này đã nhớ thương lên những thứ kia khinh giáp quân trên người giáp trụ cái này trước mắt tướng lĩnh trần chờ một chút thấy hoàn hồng thái độ kiên quyết liền không thể làm gì khác hơn là đáp mặt tướng lĩnh mệnh làm trong sơn cốc k i n h giáp quân đi tới ở giữa vị trí thời điểm đường dốc ở trên hoàn hồng liền lập tức hạ phục kích mệnh lệnh động thủ giết trong lúc nhất thời mai phục tại đường dốc ở trên binh m ã r ồ n dập hiện thân trong đó cung tiến thủ tất cả đều nhắm ngay trong sơn cốc khinh g i á c quân ban cung hiu hiu hiu đến không hết mũi tên hướng phía sơn cốc bên trong gào thét mà đi không tốt có mai phục phong ngự mau bỏ đi rời khỏi sơ n cốc đầu linh quân hầu lớn tiếng hô lúc này tao nộ mai phục biện pháp tốt nhất chính là rút khỏi sơ cốc dù sao trước mắt địa thế bất lợi cho bọn họ phục binh trên cao nhìn xuống lại có cung tiến thủ bọn họ khó có thể ngăn cản phúc thử phốc thử phốc thử chỉ là trong nháy mắt khinh giáp quân c ụ c hạ một m ả n h trên người bọn họ khinh giáp tuy là có thể suy yếu m ũ i tên uy lực thế nhưng liên tiếp bị bắn trúng hơn mười t i ế n g cũng không chịu nổi à. tiên phong quân hầu mắt thấy chết không ít binh sĩ lập tức liền cấp nhãn rút lui mau bỏ đi đi hắn lo l ắ n g binh mã đều hao tổn trong sơn cốc lời nói trở về không có biện pháp hướng diệp hiên bàn giao bàn cung g i ế t sạch bọn họ không chừa một mống nhanh rết đường dốc bên trên thái thu hoàn hồng giống to hắn cũng không muốn đến miệng thịt béo cứ như vậy bay đi đầy trời mũi tên liên tiếp hạ xuống phốc thử Phốc thử. Cứ việc khinh giáp toàn quân lúc này cũng còn không có rời khỏi s ơ n cốc liền gặp được từ đường dốc sông lên rết xuống nhà gan quốc binh mã liều mạng với bọn hắn mới vừa rồi bị một phen bắn chết khinh giáp quân các binh lính trong lòng cũng đều nín hỏa khí lúc này thấy quân địch tới sát trước mặt bọn hắn cũng đều triệt để bạo phát song phương lập tức chém giết đến cùng một chỗ đa o quan g kiếm ảnh gian không ngừng có sĩ tốt ngã xuống đất bỏ mình khinh giáp quân thời khắc này ưu thế cũng nhận được phát huy chém giết khoảng khắc liền từng bước chiếm cứ t h ư ợ n g phong nhưng mà theo đường dốc ở trên ba chục ngàn binh mã đều nhảy vào sơn cốc bên trong khinh giáp quân lúc này cũng đều cảm nhận được áp lực bọn họ dù sao ở binh lực thượng không chiếm ưu thế phía trước gặp mai phục lại tử thương không nhỏ lúc này tiếp tục liều đánh tiếp hầu như không có gì phần thắng đang nói nhiều lắm chính là hết khả năng tiêu hao n h à c a n quốc binh mã nhanh truyền tin cho đại nhân chúng ta t r ú n g mai phục k i n h giáp quân quân hầu lớn tiếng hô mệnh lệnh lính liên lạc g i ế t ra khỏi trùng vây đi truyền tin cái này dạng bọn họ còn có thể có việt binh dựa vào chính bọn hắn phá vòng vây muốn từ trước mắt sơn cốc đánh ra đồng dạng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ giết sạch bọn họ nhanh xông lên đừng làm cho bọn họ chạy trốn đang ở xem cuộc chiến thái thu hoàn hồng lớn tiếng hô nếu là có khinh giáp quân s ô n g ra nói đối phương phần sau binh mã sẽ rất nhanh chạy tới bọn họ kế hoạch liền muốn rơi vào khoảng không nhạc a nước binh mã lúc này cũng đã cắt đ ứ t sơn cốc thông đạo khinh giáp quân lính liên lạc căn bản giết không đi ra hầu như toàn bộ chết trận bị vây n u ố t khinh giáp quân lúc này cũng là càng đánh càng thiếu thương vong không ngừng tăng thêm bất quá bọn họ cũng chém giết không ít nhạc a a quốc binh mã chiến tích văn h ò a thái thú hoàng hồng thấy khinh giáp quân như vậy dũng mãnh trong lòng cũng là không ngừng hâm mộ cái này nếu như bản quan giới chướng tướng sĩ thì tốt biết bao a đáng tiếc h o à n hồng không phải không có thử chiêu hàng trước mắt những thứ này k h i n nhưng bọn họ căn bản không bằng lòng đồng thời vẫn còn ở ra sức chém giết không có biện pháp hoàng hồng chỉ có thể là hạ lệnh đưa bọn họ tiêu diệt toàn bộ dù sao lưu cho thời gian của bọn họ cũng không nhiều tuy là nhẹ năm bảy giáp quân lính liên lạc không có s ô n g ra thế nhưng phần sau binh mã cũng chẳng mấy chốc sẽ đạt đến nơi đây nếu như bọn họ không có biện pháp ngọ sớm đem trước mắt chi này khinh giáp quân tiêu diệt nói đến lúc đó bị bao vây sợ rằng chính là bọn họ khi bọn hắn xa xa chứng kiến trong sơn cốc lúc đang chém giết lập tức liền ý thức được không thích hợp không tốt thiên phong l u t và mai phục mau trở về bẩm báo đại nhân cái này vài tên thám báo quay đầu lại r ụ c ngựa phi nước đại bẩm báo đại nhân không xong tiên phong binh mã trong sơn c ố c lọt vào phục kích lúc này song phương còn đang c h é m giết thám báo không có thâm nhập trong sơ n cốc sở dĩ cũng không biết đạo cụ thể tình huống vừa dứt lời diệp hiên đám người lập tức nhễu m ả y bọn họ dự cảm thành sự thật chương 8 á m kỵ binh sung phong liều chết viện binh tới nam phía trước diệp hiên cùng trình dục đã cảm thấy nhạc an quốc thái thú sẽ không ngồi chờ chết không nghĩ tới đối phương cư n h i n sẽ tiên hạ thủ vi cường trực tiếp phục kích bọn họ Nếu không phải là trước giờ phái ra tiên phong binh huyện nói, này rằng chính là bọn họ. Diệp Hiên sắc mặt cùng âm xuống. Nguyên bản còn muốn giết xuất kích phải phái phát phục chém họ. chầm giờ Diệp lời là lâm lúc là trước tể mặt ra sắc cho bị mã âm sợ đại ố đối muốn i diện cơ hội, ai biết đối phương muốn thủ, vậy hắn tự nhiên phương phương thể thủ, hắn không khách khí. cơ cũng tự độc đ vậy sẽ nhân tiên phong chỉ có năm binh mã gặp phải nhạc ca quốc binh mã phục kích sợ là chống đỡ không được bao lâu một bên thái sử từ vội và nói t r i n h dục lúc này cũng là nhìn về phía diệp hiên đây c i lòng chờ mong được mở miệng nói đại nhân cũng không cần có nữa chỗ cố kỵ lúc này vẫn là mau nhanh phát binh cứu viện tiên phong bình m ạ n a nếu là đi chậm cái k i a u năm nghìn khinh giáp quân không muốn toàn quân bị diệt t r ì n h dục lúc này còn có ý tưởng khác đó chính là mượn cơ hội này trực tiếp đem nhạc a n nước chủ lực đại quân cho mười bảy tiêu diệt cái này dạng bọn họ muốn chiếm lĩnh lâm thể huyện thậm chí toàn bộ nhạc a n quốc sẽ phi thường dễ dàng đón nhận t r ì n h dục cùng thái sử từ quăng tới ánh mắt diệp hiên g ậ t đầu trầm giọng nói toàn quân tăng tốc đi tới từ nghĩa ngươi trước xuất lĩnh kỵ binh đi trước trợ giút cần phải chống được đại quân đ ạ đến thoại âm rơi xuống thái sử từ lập tức ôn quyền lĩnh mệnh nói là mặt tướng lĩ nói xong thái sử từ liền xuất lĩnh đội ngũ bên trong kỵ binh cấp tốc hướng phía sơn cốc xa xa r ụ t ngựa mà đi toàn quân tốc độ tiến lên cũng đều thêm nhanh d i ệ p hiên trong lòng cũng chỉ có thể cầu nguyện cái k i a n năm tiên phong binh mã có thể trèo trống và không lần này thương vong có thể to lắm lúc này trong sơ n cốc nhà ga nước binh mã đang cùng khinh giáp quân c h é m giết trong sơn cốc tình hình chiến đấu cũng là thập phần thảm liệt tuy ý có thể thấy được đều là song phương binh lính thi thể khinh giáp quân tuy là nhân số không chiếm ưu thế thế nhưng sức chiến đấu muốn so nhà ga nước binh mã cường không b t chống đỡ hồi lâu cũng không có bị đánh bại k i n h giáp quân quân hầu lúc này cũng ở không ngừng cổ vũ sĩ khí các linh đệ từ chiến đại nhân chẳng mấy chốc sẽ mang theo binh mã tới cứu viện chúng ta đánh bại bọn họ đi trở về ăn mì thực uống canh thịt g i ế t t a vừa nghe m ì phở cùng canh thịt chém giết được có chút mệnh mọi k i n h giáp quân nhóm nhất thời cũng đều có lực lượng k i n h giáp quân sĩ binh không khỏi liếm liếm đầu lưỡi sau đó chém giết được càng thêm d ũ n g mánh nếu như chết ở chỗ này hoặc là tuyển t r ạ c h đầu hàng nói bọn họ đ ờ i này liền đều ăn không lên mỹ vị mỹ phở lúc này dư vị đứng lên đều là lưu l u ê n quân về liều mạng từ chiến nhà ca nước binh mã lúc này đều bị đánh ngọc Bọn họ lúc này không ít nhạc gan quốc sĩ binh cũng bắt đầu luộc uống nhanh giết sạch bọn họ nếu như vẫn không thể tiêu diệt chi này khinh giáp còn nói phần sau đại quân liền muốn giết tới nhanh sông vây công bọn họ dê ta nhạc gan nước tướng lĩnh lớn tiếng hô lúc này đồng dạng vội vàng còn có đứng ở đường dốc bên trên xem cuộc chiến thái thú h o à n hồng tuy là trong sơn cốc khinh giác quân không có một cái sông ra báo tin thế nhưng trong lòng của hắn luôn là mơ hồ cảm thấy bất an luôn cảm thấy đối phương đại quân lập tức sẽ chạy tới bên này chỉ là hắn cũng chứng kiến dưới trướng binh mã đều gia nhập vào chiến đấu đồng thời cũng là tận lực được đăng l i ề u mạng c h é m giết như trước không có thể tiêu diệt chi này khinh giác quân thái thú h o à n hồng lúc này nội tâm cũng rất bất đắc dĩ không nghĩ ra bắc hải quận một cái huyện nhỏ ấp là như thế nào bồi dưỡng được cái này dạng một chi mạnh mẽ han binh mã l i ê n tại hoàn hồng suy tư về còn cần bao lâu mới có thể tiêu diệt hết trong sơn cốc khinh giáp có lúc bên hai lại chuyển tới một trận vó ngựa tiếng oanh minh hoàn hồng hơi b i ế n sắc mặt dường như nghĩ tới điều gì trong lòng không hiểu được cảm thấy khủng hoảng hắn mánh đ ị a bay đầu nhìn về phía bên ngoài sơn cốc phương hướng một chi kỵ binh thân ảnh đập vào mí mắt hoàn hồng khẩn trương đến nuốt nước miếng một cái thở sâu lớn tiếng dò hỏi cái kia là người nào kỵ binh lúc này trong lòng của hắn cũng còn ôm lấy một tiên may mắn hắn hy vọng dường nào chi kỵ binh này chỉ là đi ngang qua hoặc là nhà can quốc địa phương huyện ấp kỵ binh thế nhưng bên cạnh tướng lĩnh cũng là nhìn xung quanh liếp mắt thần sắc bối rối được hồi đáp đại nhân đó tựa hồ là đông an bằng p h ẳ n g kỵ binh đầu linh chiêu bài vẫn là chữ diệp cùng trong sơn cốc khinh giáp quân giống nhau cái này là đông an bằng p h ẳ n g viện quân chạy đến lộ buộc mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng này danh tướng l ĩ n h vẫn như cũ nói ra hoàn hồng sắc mặt đại biến cuối cùng một tia may mắn cũng đều bị diệt sạch lúc này hắn ý thức đến không ổn lại vẫn không chịu công tha không được kỵ binh tới thì đã có sao lập tức phái binh cản lại kỵ binh không cho phép bọn họ tiến vào sân cốc cần phải ngăn trở đông an bằng phảng binh、mã. đem trong sơn cốc năm nghìn khinh giáp quân toàn bộ diện chín trăm năm mươi ba diện hoàn hồng sắc mặt này xinh ác độc phải nói hắn hôm nay là quyết tâm muốn ăn cái này năm nghìn khinh giáp quân ai tới cũng vô ích nếu như diện không rơi cái này năm nghìn khinh giáp quân hắn cũng không có ý định chệch binh chính là muốn cùng đối phương cũng chết nghe được hoàn hồng mệnh lệnh bên cạnh tướng lĩnh muốn khuyên bảo cái gì chỉ là há miệng vẫn là lựa chọn lĩnh mệnh là nói xong tên này tướng lĩnh liền tự mình xuất lĩnh một chi binh mã đi trước nơi cốc khẩu đi chặn lại cách đó không xa vọt tới kỵ binh nếu như ngăn không được lời của đối phương trong sơn cốc khinh giáp quân một ngày có trợ giúp rất có thể biết xoay chiến cuộc cái kia toàn bộ của bọn họ nỗ lực liền đều hợp lý zết tên này dâu quai nón đem cả vạt lấy hai nghìn binh mã ngăn ở nơi cốc khẩu nhìn về phía trước càng ngày càng gần kỵ binh hàng ngũ trong lòng cũng buộc phát khẩn trương nói không sợ là giả thế nhưng hắn thân là toàn quân chủ tướng lúc này tự nhiên là không thể trốn chạy nghe ta hiệu lệnh g i ế t đi qua x ô n g ra lệnh một tiếng cái này hai nghìn nhạc gan quốc sĩ binh liền xông về cách đó không xa kỵ binh lúc này thái sử từ đang dẫn dắt kỵ binh một đường chạy tới còn không có đ ạ t đến sơn cốc bên trong cũng đã có thể nghe được tiếng chém giết chương 88, t h á i sử từ chém tướng sắp nhập sơ n cốc hai năm thái sử từ sắc mặt có chút khó coi đồng thời cũng là cấp thiết phải nghĩ phải cứu viện sơn cốc bên trong bính sát khinh giáp quân khi hắn chứng kiến có một c h i bộ binh đến đây chặn hắn lại nhóm thời điểm thái sử từ trong ánh mắt lóe lên một tia thần t ì n h k i n h thường không biết tự lượng sức mình dùng hai nghìn bộ binh liền mưu toan để ngăn cản bọn họ chi kỵ binh này đội ngũ hoàn toàn chính là đi tìm cái chết thái sử từ cầm trong tay xong kích trầm giọng cốc kỵ binh theo t a sát tiến sân cốc sông hét lớn một tiếng kỵ binh rất nhanh thì tới sát bộ binh hàng ngũ trước mặt quay một tiếng vang thật lớn kỵ binh trong nháy mắt liền s ô n g phá phía trước ngăn trở nhạc a n quốc sĩ binh thậm chí có binh sĩ tại chỗ đã bị kỵ binh cho sông bay mấy thước khoảng cách xa xung phong ở phía trước thái sử t ử cầm trong tay s o n g kích huy vũ tiếp liên chạm giết nhạc a n quốc sĩ binh kỵ binh cơ hồ không có chịu đến quá lớn trở lực liền tại nhạc a n nước đội bộ binh ngũ chung một mạch liều chết chỗ đi qua để lại khắp nơi trên đất thi thể nhạc a n quốc sĩ binh không nghĩ tới chi kỵ binh này vậy mà lại như vậy dũng thời k h ắ c này trong lòng đều bao phủ lên một t ầ n g sợ hãi thậm chí là có chút binh sĩ khi nhìn đến kỵ binh trước mặt r ế t lúc tới nghĩ tới căn bản không phải ngăn cản mà là cấp tốc tránh tập bọn họ đều không có trực diện kỵ binh dũng khí một mặt là kỵ binh đánh với bộ binh bản thân liền chiếm cư ưu thế ở một phương diện khác lại là bởi vì đông an bằng p h ẳ n g kỵ binh đều cũng có trang bị sắt móng ngựa cùng n g h i n ngựa s u n g phong có thể so với thông thường kỵ binh càng thêm mạnh mẽ rút mãnh trước mắt những thứ này nhạc a n quốc sĩ binh bị rét trở tay không kịp cũng là bình thường đầu lĩnh dâu có ai non tướng lĩnh không nghĩ tới thậm chí hắn xuất lĩnh cái này hai nghìn bộ binh đều ở đây t à n tác d a n h giới hắn nhiệm vụ là muốn cản lại bên ngoài sơn cốc chi kỵ binh này vì bên trong sơn cốc chiến đấu tranh thủ thời gian nếu như tùy ý trước mắt kỵ binh tùy ý s u n g phong liều chết đi xuống không bao lâu chi kỵ binh này liền muốn sáp nhập trong sơn cốc dâu q u a i n ó n tướng lĩnh không dám nghĩ tới hậu quả lúc này cũng đổi sắc mặt ánh mắt của hắn rất nhanh thì tập trung ở tại cầm đầu s u n g phong thái sử từ trên người thấy thái sử từ s u n g phong liều chết được thập phần dũng ánh trong lòng cũng có vài phần vẽ sợ hãi thế nhưng vì ngăn cản chi kỵ binh này nhịp b các linh đ ệ theo ta giết ngăn trở kỵ binh xông lên a vì nhà căn quốc dâu q u ai nón nam tử hô to một tiếng xuất lĩnh bên người thân binh liền hướng phía trong đội ngũ bính sát thái sử từ vào tới mục đích của hắn rất đơn giản chính là tướng lĩnh đầu thái sử từ chèm giết cái này dạng kỵ binh sĩ khí bị hao tổn tất nhiên sẽ bị bọn họ đánh tan cái này dạng nguy cơ cũng liền có thể giải quyết rồi đang ở một mạch l i ề u chết thái sử từ cũng chú ý tới một cỗ sát khí hắn mởng đầu nhìn về phía phía trước cách đó không xa rất nhanh thì chú ý tới dâu c á ai nón tướng lĩnh đang hướng hắn đánh tới thấy thế thái sử từ không chút nào hoảng sợ trong ánh mắt còn mang theo vài phần kinh nghiệt chỉ bằng đối phương cũng muốn giết hắn thái sử từ lúc này liền xuất lĩnh kỵ binh nên đón giết để mặc lại thái sử từ cùng dâu q u a i nón tướng lĩnh trong nháy mắt giết với nhau một trận phách chạm tiếng qua đi chỉ là hai cái hiệp dâu q u a i nón tướng lĩnh đã bị thái sử từ cho tại chỗ chạm sát một khác trước còn sinh long h o ặ c hổ dâu q u a i nón tướng lĩnh lúc này đã biến thành địa phương một cụ không cách nào nhúc nhích thi thể hắn dường như còn rất không cam tâm đồng thời cũng cảm thấy khiếp sợ không nghĩ tới tuổi quá trẻ thái sử từ vậy mà lại như vậy dũng mãnh vẹn, vẹn chỉ là hai cái hiệp đã bị đối phương đánh chết chém giết dâu quay n ó n tướng lĩnh thái sử t ử cũng không có qua dừng lại thêm mà là tiếp tục dẫn dắt kỵ binh hướng phía sơn cốc bên trong l ớ p đi phụ trách chặn lại nhạc gan quốc sĩ các binh lính mắt thấy dâu quay n ó n tướng lĩnh bị giết nhất thời đã bị sợ đến chạy từ phía hoàn toàn đã không có ngăn cản kỵ binh dũng khí không xong tướng quân bị giết mau đào mạng a kỵ binh g i ế t tới hướng trên sườn núi chạy thái sử t ử xuất lĩnh kỵ binh không tiếp tục gặp phải quá lớn trở ngại liền rết vào trong sân cốc giết đánh tan quân địch thái sử từ lớn tiếng hô lúc này hắn muốn không chỉ có là trợ giúp sơn cốc bên trong bị vây công khinh g i á c quân đồng thời cũng muốn nhân cơ hội này đánh bại nhà ca nước n binh mã dù cho hắn lúc này chỉ là mang đến 2000 không tới kỵ binh thái sử từ vẫn là tự tin mười phần đang ở đường dốc bên trên xem cuộc chiến thái thú hoàn hồng chứng kiến kỵ binh sát nhập trong sơn cốc nhất thời đổi sắc mặt hắn dự liệu qua dưới t r ư ớ n g binh mã chặn lại không được bao dài thời gian nhưng không nghĩ đến lúc này mới phiến khắc thời gian đông a n bằng thẳng kỵ binh liền trực tiếp sát tiến tới cái này tờ mờ g i hoàn hồng lúc này đều bối、rối. phế vật đám này phế vật liền như thế một chi kỵ binh đều không đỡ được. hoàng hồng thời khắc này trong lòng đều hận không thể đem dâu quai n ó n tướng lĩnh làm t gì rồi cảm thấy đối phương thực sự là một chút tác dụng đều không có nhưng là khi hắn từ hội binh trong miệng biết được dâu quai n ó n tướng lĩnh đã bị thái sử từ chém giết thời điểm cũng là sửng sốt hồi lâu bất kể nói thế nào dâu quai n ó n tướng lĩnh đều là dưới trướng hắn một thành viên đại tướng hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối phương chỉ là hai cái hiệp đã bị chạm sát cái này ít nhiều có chút dọa người hoàng hồng ánh mắt rất nhanh thì rơi vào sơn cốc bên trong một mạch liều chết thái sử từ trên người dưới trướng vẫn còn có mạnh như vậy đem thực sự là ghê tầm a hoàn hồng vẻ mặt hâm mộ nói rằng nếu như dưới trướng hắn cũng có mạnh như vậy đem cùng với tinh nhuệ binh ma nói lo gì biết không làm được việc lớn mười chỉ là lúc này tình cảnh của hắn cũng biến thành nguy hiểm đông an bằng thẳng kỵ binh sát nhập trong sân cốc vốn là vô cùng lo lắng chiến cuộc cũng đem phát sinh biến hóa tiếp tục liều đánh tiếp bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó triệt để tiêu diệt trong sơn cốc khinh giáp quân cùng chi kỵ binh này đông an bằng thẳng chủ lực đại quân lúc nào cũng có thể biết chạy tới đến lúc đó bọn họ coi như là muốn chuyển đi cũng không kịp hoàn hồng lúc này thần tình cũng biến thành Thế nhưng hắn vẫn không vẫn c ó h ạ đạt triệt binh mệnh lệnh, mà là làm cho mà làm là ư ớ n g binh mã t i liều ế giết. p tục thấy lúc cho hồng Hoàn này ràng rõ đã giết m ắ t đỏ, không c a m lòng n cứ h ư vậy tay không mà về.、Chết、trận tay Chết không n mà h i ề u như vậy binh mã, hắn khẳng định vậy mã, chín ũ n muốn g là t u được một t c h i ế quả, không phải không không hắn trong lòng của hắn cũng sẽ không cân bằng. Trưng vậy của sẽ 89, đại quân giết tới nhạc an quốc binh mã bại lùi ba năm giết đều cho ta s n g lên nếu ai biểu hiện dũng mãnh trở lại lâm tể huyện bản thái thủ trùng điệp có thưởng hoàn hồng lúc này cũng ở cổ vũ sĩ khí nhạc an quốc đám binh sĩ lúc này cũng đều đang ra sức chém giết k i n h giáp quân lúc này đã chiến tổn hơn ba ngàn binh mã còn dư lại không nhiều lắm đội ngũ cũng ở không ngừng co rút lại bọn họ nguyên bản đều muốn mất đi hy vọng lại thấy được xa xa đánh tới kỵ binh đồng thời cũng là liếc mắt liền thấy được đầu lĩnh xung phong liều chết thái sử tử viện quân tới là chúng ta viện quân tới kỵ binh giết tới từ nghĩa tướng lĩnh xuất lĩnh kỵ binh tới cứu chúng ta mọi người xông lên a Dết. k i n h giáp quân sĩ binh nhất thời liền bạo phát ra ý chí cầu xanh thêm lên thái sử tử xuất lĩnh kỵ binh một mạch liều chết mà đến cũng phân là tản không ít nhạc a n nước binh mã vì k i n h giáp quân giảm mất không ít áp lực mấy nghìn danh nhạc an quốc binh mã lập tức liền vây quanh thái sử từ x u ấ t lĩnh kỵ binh dự định đưa bọn họ cùng nhau tiêu diệt những binh lính này cũng đều nghĩ lấy có thể trả lời lâm tể huyện lính thường thái sử từ không hề sợ hãi trầm giọng quất lên giết kỵ binh theo sát phía sau một mạch liều chết nổi tiếng năm trăm bốn mươi p h ư c thử p h ư c thử p h ư c thử trước mặt ngăn trở nhạc an quốc sĩ binh bị một trận sung phong liều chết tử thương thảm trọng bất quá kỵ binh thế sông cũng bị yếu bớt ở lọt vào nhạc an quốc sĩ binh vây công phía dưới kỵ binh cũng đều lần lượt xuất hiện tử thương Thái tử tuy Dũng mánh, sử là rũ cũng h danh quân địch, thế nhưng trước mắt nhà can quốc binh mã có mấy vạn chi chúng, hắn é m trăm mắt mã mấy một giết người lực lượng cái trên trước quân can vạn quốc có lực không pháp quyết định cuộc chiến đấu này thắng biện này Cũng có cuộc bại. quyết đấu may kỵ binh một đường tới sát sơn cốc bên trong cùng bị vây nốt khinh giáp quân h ộ i hợp đại nhân xuất lĩnh đại quân lập tức tới ngay chịu đựng các tướng sĩ theo ta chém giết thái sử từ lớn tiếng hô cổ vũ sĩ khí khinh giáp quân sĩ các binh lính lúc này cũng đều đang kiên trì chém giết tín nhiệm chống đỡ bọn họ chờ đợi diệp hiên xuất lĩnh v i quân đường dốc bên trên thái thú hoàn hồng nhìn lấy sơn cốc bên trong vô cùng lo lắng thế cục sắc mặt tái xanh hắn lúc này có chút lo lắng ánh mắt thường thường được nhìn phía bên ngoài thung lũng lo lắng đông an bằng p h ẳ n g binh mã biết xuất hiện ở nơi này dù sao dưới trướng hắn binh mã lúc này cũng đã tử thương không ít nhiều lắm chính là tiêu diệt trong sơn cốc khinh giáp quân cùng kỵ binh thế nhưng đông an bằng p h ẳ n g viện quân một ngày chạy đến nói chỉ sợ là nhiều hơn mười ngàn binh lực đều không phải là bọn họ có thể ngăn cản cái này sẽ hắn cũng chỉ có thể không ngừng thúc giục dưới trướng binh mã nhanh hơn vây công tốc độ mau sớm đem trong sơn cốc khinh giáp quân cho triệt để tiêu diệt đại nhân những thứ này k i n h giáp quân thật sự là hắn liều mạng bọn họ căn bản không thương vong chỉ biết càng thêm thẳng trọng đại nhân muốn không vẫn là triệt binh a một gã tướng lĩnh đến đây khuyên bảo thái thú hoàn hồng rút quân không nói khinh giáp quân có thể hay không chịu nổi chí ít bọn họ trước hết không chịu nổi tuy là ngay từ đầu phục kích bắn chết không ít khinh giáp quân thế nhưng sau đó t ử chiến khinh giáp quân cũng chém giết bọn họ không ít binh mã hoàn hồng nhìn thoáng qua trước mặt khuyên bảo tướng lĩnh tức giận phải nói không cho phép rút quân diện không rơi trong sơn cốc khinh giáp quân ai đều đ ư n g h o n g đi ngươi tự mình cầm quân sắt tiến đi nếu có thể chém tướng địch thủ cấp bạn thái thủ để cho ngươi thăng liền ba cấp hoàng hồng lúc này là quyết tâm muốn tiêu diệt khinh giáp quân không phải vậy tuyệt không bằng lòng bỏ qua nghe nói như thế trước mặt tướng lĩnh thần sắc nhận ra lập tức liền tới ý chí chiến đấu là mặt tướng cái này liền đi thăng liền ba cấp đối với hắn một cái phổ thông tướng lĩnh mà nói tuyệt đối là tràn đầy mê hoặc cái k i a lui về phía sau ở nhà c a n quốc hắn liền cũng coi là dưới một người trên vài người các n i n h đệ theo ta giết tên này n h à c a n quốc tướng lĩnh đem vòng ngoài binh mã toàn bộ đều được triệu tập khởi sướng xung phong bọn họ một đường sắt tiến k i n h giáp quân trong hàng ngũ quân tiên phong nhắm thẳng vào giục n g a bính sát thái sử tử tuy là chứng kiến thái sử t ử dũng m n h tên này nhạc a n quốc tướng lĩnh trong lòng cũng biết cảm thấy một tia sợ hãi thế nhưng vì có thể thăng liền ba cấp lúc này cũng không nói hoài tới khác mang theo dưới t r ư ớ n g binh mã liền rết đi lên tiểu tử chết đi rết nhạc a n quốc tướng lĩnh hét lớn một tiếng trực tiếp thẳng hướng thái sử tử thấy thế thái sử t ử híp mắt một cái cười to nói tới đúng dịp nói xong liền r ụ c ngượng nên đón cùng lúc đó trong tay s o n g kích cỡ lên phúc thử phù phù chỉ là một cái thắt thân tên này nhạc a n quốc tướng lĩnh cũng đã đầu một nơi thần một mèo thái sử từ xung phong liều chết mà qua thuần thế đem vọt tới vài tên nhạc a n quốc sĩ binh đều cho một cùng là chạm sát chạy a chạy mau nguyên bản còn muốn vây công thái sử từ nhạc a n quốc sĩ binh mắt thấy hắn như vậy r ũ m á n h đồng thời còn miễu s á t bọn họ đầu lĩnh tướng lĩnh nhất thời liền sợ đến chạy t ứ tán bọn họ đều biết mình năng lực đối mặt mạnh như vậy đem không thể nghi ngờ chính là chịu chết bọn họ cũng không n ố c tại chỗ liền tuyển c h ạ y chạy ra đứng ở đường dốc bên trên xem cuộc chiến thái thú hoàn hồng mắt t h ấ y d ư ớ i chướng lại một viên các tướng lĩnh chạm sát sắc mặt biến đến cảm thấy xấu xí hắn trước kia còn đối với tên kia tướng lĩnh đầy cõi lòng ước ao nhớ h lại không nghĩ tới chỉ là một hiệp đã bị đối phương cho m i ệ u sát rồi thái thú hoàn hồng lúc này cũng không nhịn được ở trong lòng n ổ nước bọn thủ hạ mình tướng lĩnh mỗi một người đều là phế vật l i ê n tại hoàn hồng suy tư về phải như thế nào tiêu diệt trong sơn cốc khinh giáp có lúc ngầm đầu võ thuật trong lúc vô ý liền thấy xa xa xuất hiện đen thủy lùi đội ngũ cô lỗ hoàn hồng xứng sở tại chỗ thần s á c trở biến trong lòng hắn hết sức rõ ràng đó là cái gì đông an bằng phản g viện còn tới trừ cái đó ra nhạc an lãnh thổ một nước bên trong không khả năng sẽ có cái này dạng một chi mấy vạn người minh mã hoàn hồng không nghĩ tới đối phương sẽ đến được nhanh như vậy mồ hôi lạnh đều n cái này sẽ hắn căn bản không có khả năng điều động binh mã dùng để ngăn cản đối phương tiến vào sơ cốc đồng thời trong lòng hắn giành mạch từng câu một ngày đông an bằng p h ẳ n g viện quân sát nhập trong sơ cốc tuyệt đối sẽ xuất hiện một mặt cục diện ngược lại hoàn hồng biết mình đã không có bất luận cái gì thắng được cơ hội khe cắn môi cực kỳ không cam lòng được hạ lệnh lui lại rút quân rút lui ra lệnh một tiếng sơn cốc bên trong binh sát n h à c an quốc trong lòng các binh lính đều không khỏi thở phào n h ẹ nhóm bọn họ cũng không muốn liều mạng như vậy lúc này rốt cuộc chiếm được ra lệnh rút lui lập tức liền thoát ly chiến đấu hướng phía lâm tể huyện phương hướng chạy trốn chương chín mươi thu n dựa vào nơi hiểm yếu chống lại quân địch lui thật tốt quá quân địch cuối cùng là b ô n g tha vệ công chúng ta đứng vững trong sơn c ố c khinh giáp quân lúc này đều kích động đến hoan hô lên chứng kiến nhạc gan quốc sĩ các binh lính rút lui thái sử từ dường như ý thức được cái gì lập tức mừng rỡ nói là đại nhân xuất quân đánh tới đừng làm cho bọn họ chạy rồi giết tới sông lên a k i ế n công lập nghiệp thời điểm đến rồi thái sử từ có thể không phải định bỏ qua cho trước mắt những thứ này nhạc gan nước binh mã hô to một tiếng liền lập tức xuất lĩnh còn lại sĩ binh đuổi theo đi một đường chém giết những thứ kia bị quấn lấy nhạc gan quốc sĩ binh vừa đánh vừa lui tử thương không ít thái thú hoàn hồng cũng không dám ngừng lưu dẫn hộ vệ bên cạnh liền d ụ n g ngựa trốn còn trong sơn cốc nhạc gan quốc binh mã có thể chuyển đi bao nhiêu hoàn hồng cũng không có biện pháp h ắ n gái này sẽ chỉ có thể cầu nguyện dưới trướng binh mã có thể thiếu hao tổn một ít t ậ n khả năng lui trở về lâm tề huyện không phải vậy coi như hắn còn sống chạy trở về cũng căn bản không thủ được lâm tề huyện bên ngoài sân cốc diễm hiên xuất lính khinh giáp quân cũng đã g i t đến không hề dừng lại một chút nào k i n h giáp quân liền một đường sắt nhập vào trong sân cốc giết tiêu diệt quân địch diệp hiên lúc này còn có chút lo lắng thái sử t ử an uy dù sao kỵ binh muốn s o bọn họ sớm đến rất nhiều chỉ là hai nghìn kỵ binh đối mặt mấy vạn quân địch sợ là cũng sẽ có nguy hiểm làm diệp hiên xuất l ĩ n h đại quân sát nhập sơn cốc bên trong chứng kiến thái sử t ử bình yên vô sự thời điểm trong lòng cũng không khỏi tùng một khẩu khí chỉ là chứng kiến sơn cốc bốn phía nằm khinh giáp quân thi thể lúc diệp hiên chỉ cảm thấy một trận đau lòng trong lòng đối với n h à c an quốc thái thu hoàng hồng cũng là ghi hận đối phương nếu dám đến phục kích binh mã của hắn vậy sẽ phải làm tốt nên tiếp tử vong chuẩy k i n h giáp quân một đường truy sát nhạc an quốc b cho dù là giết ra khỏi sơ cốc cũng không hề từ bỏ truy đuổi thái sử từ càng là không biết hệ p h ạ i được xuất lĩnh kỵ binh một mạch liều chết đem nhạc gan quốc binh mã đội ngũ không ngừng tách ra một ít bị khinh giáp quân đuổi theo hội binh chỉ có thể bất đắc dĩ đ ầ u hàng dù sao bọn họ đơn độc tác chiến căn bản sẽ không là khinh giáp quân đối thủ cái này sẽ khinh giáp quân không có gặp phải quá lớn trở ngại trên cơ bản chính là một đường đuổi theo bắt bắt làm tù binh phía trước trong sơn cốc bị phục kích khinh giáp quân lúc này càng là phẫn nộ được truy sát ra khỏi hơn mười dặm mới dừng lại diễm hiên lại là xuất lĩnh phần sau binh mã một đường ra khỏi s Điều thương binh. Thái sử từ, cũng là xuất từ nghĩa dũng mãnh bản quan vị ngươi ghi nhớ lên một công dù sao nếu không phải là thái sử từ xuất lĩnh kỵ binh đi đầu chạy tới tiếp viện cái này sẽ trong sơn cốc khinh giáp quân liền thực sự toàn quân bị diệt có thể nói một trận thái sử từ tuyệt đối là không thể bỏ qua công lao cùng lúc đó bọn họ còn bắt được hơn một vạn danh tù binh thêm lên phía trước chém giết những thứ kia nhạc an quốc binh mã đối phương cũng đã là tổn thương nguyên khí nặng nề cho dù có chạy trốn binh mã thế nhưng nhân số cũng không nhiều một bên trình dục mở miệng nói đại nhân thuộc hạ cho rằng lúc này nên phải thừa thắng truy kích một đường thẳng hướng lâm tể huyện nhạc an quốc thái thu không kịp chuẩn bị chính là quân ta công thành cơ hội tốt trình dục đang mong đợi mau sớm đem lâm tể huyện cầm xuống như vậy thì có thể thuận thế cầm xuống toàn bộ nhà ca nước nghe được trình dục kiến nghị diệm hiên nhận đồng được gật gật đầu nói chuyên lệnh toàn quân h ư ớ n g lâm tể huyện xuất phát diệm hiên cũng lo lắng thái thu h o à n hồng biết chạy trốn nói vậy đối với hắn cầm xuống nhạc gan quốc toàn cảnh liền nhất định có p h i ê n mái lâm tể huyện thành tựu i nhạc gan quốc trị sở một lần hành động cầm xuống ý nghĩa trọng đại bất quá nguyên nhân trọng yếu hơn là bởi vì thái thú hoàn hồng ở lâm tể huyện nếu như thái thú hoàn hồng cùng với một đám quan viên đều từ lâm tể huyện c h u y ể n đi đi trước huyện khác ấp lời nói cái k i u lâm tể huyện chiến lược ý nghĩa cũng liền không tồn tại theo diệp hiên ra lệnh một tiếng mới nghỉ dưỡng sức một hồi khinh giáp quân lần nữa xuất phát xuất phát đi trước lâm tể huyện lâm tể huyện thái thú hoàn hồng chật vật được chạy về bên người đi theo binh mã bất quá hơn ngàn người lúc này mới yên lòng lại chỉ là trong lòng một trận khổ sát xuất phát thời điểm ba chục ngàn đại quân lúc này chỉ còn lại hơn ngàn người hắn có chút không tiếp thủ được nhanh thu nạp tàn binh vào thành triệu tập dân chúng trong thành cùng nhau thủ thành chuẩn bị thêm một ít thủ thành khí giới bất luận như thế nào đều muốn bảo vệ lâm tể huyện thái thú hoàng hồng trầm giọng phân p h ò nói hắn cũng không tiếp tục chạy t h ụ c mạng ý tưởng dù sao lâm tể huyện là hắn đại bản g doanh một khi bị đánh hạ lời nói vậy hắn liền không có gì cả rồi dù cho hắn đỉnh lấy thái thú danh hiệu bên người chưa có cùng theo binh mã ai cũng sẽ không lại để ý tới hắn là bên người quân sĩ lập tức làm theo lâm tể huyện cửa thành mở rộng ra lục tục đều có vỡ trốn vệ binh mã vào thành thái thú hoàn g hồng lúc này đứng ở lâm tể huyện trên đầu tường ánh mắt thâm thúy được nhìn ngoài thành đồng thời hắn cũng nghe đến rồi hội binh nhóm mang về tin tức đông an bằng p h ẳ n g khinh giáp quân khoảng cách lâm tể huyện càng ngày càng gần không chỉ có như vậy còn có hơn vạn binh mã đều thành đông an bằng p h ẳ n g tù binh vỡ trốn vệ binh mã cũng không nhiều điều này làm cho hoàn g hồng một trận hối hận phía trước trong sơn cốc thời điểm không có sớm một chút rút quân lúc đó nếu là hắm trước giờ rút quân lời nói là có thể nhiều bảo toàn một ít binh mã cái này dạng thủ vệ lâm tể huyện cũng có thể nhiều mấy phần sức mạ đại nhân thu nạp binh mã hơn bảy người trong thành triệu tập hơn năm danh khỏe mạnh trẻ t r u n g bách tính hiệp trợ thủ thành mời đại nhân phân phó một g ã quân hầu đi nhanh đến hoàn hồng trước mặt b m báo nghe nói như thế hoàn hồng trong lòng một trận lạnh lẽo cũng chỉ còn lại có bảy thừa binh mã phải đối mặt nhưng là hơn hai vạn khinh giáp quân cuộc chiến này đối với hắn thập phấn bất lợi tuy là triệu tập bách tính có thể dân chúng sức chiến đấu cực kỳ bẽ nhỏ thật muốn phá thành lời nói những thứ kêu bách tính khẳng định trước hết trốn hoàn hồng đối với dân chúng trong thành vẫn chưa ôm có bao nhiêu hy vọng đóng cửa thành chuẩn bị chiến đấu hoàn hồng trầm giọng nói là quân hầu lĩnh mệnh mà đ i ất chương chín mươi một ao tiễn đả thương người thái sử từ giết ngược năm năm phía trước sơn cốc một dựa vào hoàn hồng huy giới tướng lĩnh hầu như toàn bộ hao tổn bây giờ có thể chỉ huy binh mã cũng chỉ còn lại vài tên quân hầu s à n g khoái lâm tể huyện cửa thành đóng sau đó ngoài thành trên bình nguyên liền xuất hiện r ầ m rạp t r ẳ n g trị binh mã t đại nhân là đông an bằng phẳng binh mã k i n h giác quân thuần một sắc k i n h giác quân bọn họ tới thật nhanh a một ga quân hầu nhịn không được kinh hô thành tiếng bọn họ cũng mới rút về tới không bao lâu đông an bằng phẳng binh mã liền truy sát tới rồi hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội thở dơ ca thái thú hoàn hồng sắc mặt cũng trở nên khó coi hắn nơi nào còn nhìn không ra đông an bằng p h ẳ n g binh mã đây là muốn đẩy hắn vào chỗ chết sợ hai đồng thời cũng cảm thấy phẫn nộ c h u y ề n lệnh đông an bằng p h ẳ n g binh mã nếu là dám tiến lên nói liền phóng nhanh như tên bắn giết tuyệt đối không thể để cho bọn họ vào thành hoàn hồng lớn tiếng nói là trên đầu tường binh lính nhóm đều rối rít đáp chỉ là bọn hắn vừa mới bị khinh giáp quân đổi giết một đường cái này sẽ trong lòng đều có bóng mở thật muốn giao chỉ nói bọn họ đều cảm giác không chịu nổi k i n h giáp quân tiến công lúc này diệp hiên xuất l ĩ n h đại quân cũng đã binh lâm thành hạ đại nhân mặt tướng nguyện làm tiên phong công thành thái sử từ khẩn cấp được mở miệng nói phía trước trong sơn cốc bị vây công quá mức biệt khuất cái này sẽ binh lực thượng chiếm giữ ưu thế thái sử từ liền muốn đi báo thủ r ử a hận diệp hiên nhìn hắn một cái trầm giọng nói tử nghĩa an tâm một chút ngươi trước tiến lên kêu gọi chiêu hàng nếu như thái t h u hoàn hồng nguyện ý ra khỏi thành đầu hàng nói bản quan có thể tha cho hắn một mạng diệp hiên cũng không sốt ruột công thành chỉ cần thái thú hoàn hồng ở lâm tể huyện không có chạy trốn hắn an tâm còn như cầm xuống lâm tể huyện đối với diệp hiên mà nói bất quá dễ dàng. chỉ là hắn còn nghĩ có thể chiêu hàng l ờ i của đối phương là có thể giảm bớt dưới t r ư ớ n g binh mã thương vong nghe được diệp hiên phân phó thái sử t ư gật đầu liền rục ngựa tiến lên trên cổng thành người đều nghe lấy đại nhân nhà ta nói các ngươi nếu như nguyện ý ra khỏi thành đầu hàng nói có thể tha các ngươi một mạng lâm thể huyện các ngươi là không thủ được vẫn làm mau nhanh ra khỏi thành đầu hàng đi không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bằng không bản tướng đem san bằng lâm thể huyện thái sử t ư hướng về phía trên đầu tường hoàn hồng đám người hô nghe nói như thế trên đầu tường thủ quân nhóm trong lòng đều là sợ hãi một hồi bọn hắn cũng đều nhận ra thái sử t ử chính là phía trước sơn cốc bên trong một trận xung phong liều chết dũng tướng liền càng thêm sợ hãi rất sợ thái sử t ử một hồi vọt vào bên trong thành thời điểm bọn họ muốn chạy đều chạy không thoát cái này muốn không chúng ta hiến thành đầu hàn g đi ngoài thành khinh giáp quân nhiều lắm thành này căn bản không thủ được ca tiếp tục tử thủ không thể nghi ngờ là muốn chết thủ thành bọn đều ở đây nhỏ giọng thì thầm thái thú h o à n hồng nghe được thái sử t ử chiêu hàng sắc mặt cũng là một trận tái nhợt hắn không nghĩ tới chính mình biết lưu lạc tới mức này trong lòng càng là hận đến n h i n răng thế nhưng làm cho hắn hiến thành đầu hàn nói hắn là tuyệt đối làm không được. hắn một cái thái thú còn muốn cùng một cái huyện lệnh đầu hàng cái này đối với với hắn mà nói nhất định chính là vũ nhục khi người quá đáng bạn thái thủ thề sống chết không phải hàng muốn lâm tể huyện vậy từ bạn thái thủ trên người bước qua đi thái thú hoàn hồng đứng ở trên đầu tường hướng về phía ngoài thành diệp hiên đám người hô đồng thời ánh mắt của hắn cũng rơi vào diệp hiên trên người k hít mắt nghiến răng nghiến lợi trong lòng không biết đem diệp hiên mắng bao nhiêu lần các người đám này phản tặc cũng dám di hạ phạm thượng coi như các người đánh hạ lâm tể huyện triều đình cũng sẽ phái binh đến đây tiêu diệt các ngươi thanh châu binh mã cũng sẽ không tha thứ các ngươi hoàng hồng tiếp tục mạnh miệng nói hắn rõ ràng triều đình cùng thanh châu thứ sử cũng sẽ không phái binh tới chấn áp phản loạn chỉ là muốn hủ dọa đối phương một cái nghe nói như thế ngoài thành diệp hiên rục ngựa tiến lên ánh mắt đồng dạng nhìn về phía trên đầu tường hoàng hồng không sợ chút nào phải nói bọn ta phụng mệnh thảo tặc ngươi cầm quân phục kích ta chính nghĩa chi sư là vì bất trung bản quan hoài nghi ngươi với hoàng cân phản tặc cấu kết nhìn ngươi không muốn chấp mê bất ngộ mau mau ra khỏi thành đầu hàng diệp hiên lúc này là triều lý chứ không nói trong tay có thứ sử tiêu hòa điều lệnh vị văn lần này hay là đối phương xuống tay trước phục kích bọn họ t i ê n phong binh mã cái này sẽ phản kích cũng là có lý có chứng cớ nghe được diệp hiên nói trên đầu tường hoàn hồng hơi biến sắc mặt phẫn nộ được chất vấn n g ư ơ i p h ụ n mệnh của ai lệnh bác hải khổng dung hắn có thể không có quyền lực quản ta nhạc a n nước sự tỉnh vừa dứt lời diệp hiên trầm giọng quất lên là tiêu thứ sử mệnh lệnh ngươi là nhạc a n nước thái thú nhạc a n quốc là thanh châu cảnh nội chẳng lẽ là ngươi ngay cả thứ sử đại nhân mệnh lệnh cũng không tuân theo sao đến cùng ai mới làm mưu phản loạt tặc diệp hiên lớn tiếng chất vấn vừa nghe là thứ sử tiêu hòa điều lệnh thái thú hoàn hồng cũng là thần s ắ c bật ra s ư ơ n g sở tại chỗ tuy là hắn vẫn cũng không có đem thứ sử tiêu hòa cho để vào mắt thế nhưng trên danh nghĩa hắn đích sắc vẫn là tiêu hòa thuộc h ạ lúc này phục kích thứ sử điều động binh mã nói hắn di hạ phạm thượng đều là nhẹ tội đồng mưu nịch hoàn hồng sắc mặt tái xanh nhìn bên ngoài thành diệp hiên cũng không dám cùng hắn cãi lại bất luận là điều lệnh hay là trước hạ thủ phục kích đều là hắn có lỗi trước căn bản không chiếm lý nếu như lại tranh luận tiếp hắn sợ là đều muốn bỏ lỡ quan tâm hoàn hồng quay đầu hắn vừa chết ngoài thành binh mã dĩ nhiên là từ thước bắt giặc phải bắt vua trước nếu c á i cọ bất quá đối phương hoàn hồng liền muốn ám sát diệp hiên đây cũng là hắn lúc này khó được cơ hội tốt hai bảy là bên cạnh quân hầu cũng không h à n hồ dựa theo hoàn hồng chỉ thị liền cầm lên cung tiễn nhắm ngay dưới thành diệp hiên sau đó một mũi tên bắn ra hiu đại nhân đừng lo lạch cạch nhận thấy được không thích hợp thái sử từ lập tức che ở diệp hiên trước người rút kiếm vung lên chém dụng trên cổng thành bay tới ám tiễn t i ể u nhân hẹn hạ cư nhiên ám tiễn đả thương người thái sử từ giận dữ thu kiếm vào vỏ đồng thời cầm lấy trên lưng trường c u n g dương cung lắp tên hành văn liền mạch lưu loát nhắm ngay trên đầu tường tên kia quân hầu chính là một mũi tên bắn tới h i u trên đầu tường tên kia quân hầu thấy thêm u ô n né tránh cũng đã không còn kịp rồi phúc thử một mũi tên trực tiếp bắn trúng ngực của hắn tên này quân hầu mở miệng phun ra một ngụm máu tươi liền ngã trên mặt đất chương chín mươi hai công bên trên thành lâu bại cục đã định nam hắn không nghĩ tới thái sử từ bắn tên lại nhanh như vậy nhưng lại tinh như vậy chuẩn một màn này sợ đến nguyên bản đứng ở lỗ châu mai bên h o à n hùng cũng là liền lùi lại hết mấy bước sắc mặt chẳng bệnh lúc này hắn đều còn cảm thấy lòng còn sợ hãi sợ không thôi vừa rồi mũi tên kia nếu như hướng về phía hắn tới cái này sẽ te xuống đất người kia chỉ sợ sẽ là hắn nghĩ vậy thái thú hoàn hồng cả người toát ra mồ hôi lạnh hai chân đều ở đây không bị khống chế được run r u dậy thái sử từ một mũi tên bắn chết trên đầu tường quân hầu cũng không có đắc ý hắn bản thân liền là võ nghệ siêu quẩn một tay cung tiễn cảng l à bách phát bách chúng đây đối với thái sử từ mà nói liền cùng uống nước ăn cơm giống nhau đơn giản đại nhân nếu bọn họ không chịu ra khỏi thành đầu hàng quân ta liền công thành a thái sử từ nhìn về phía diệp hiên đề nghị vừa rồi mũi tên kia cũng để cho diệp hiên cảm thấy phẫn nộ lúc này cũng sẽ không chiêu hàng đối phương gật đầu trầm giọng nói chuẩn bị công thành nói xong liên dục ngựa phản hồi trong hàng ngũ theo diệp hiên ra lệnh một tiếng khinh giáp quân cũng đều điều động bọn họ mang theo thang dài cùng công thành truy lúc này dưới sự chỉ huy của thái sử tử khinh giáp quân bắt đầu công thành hai mươi hai giết công bên trên thành lâu vì huynh đệ đã chết nhóm báo thủ thái sử t ử trầm giọng quất lên khinh giáp quân không sợ hai chút nào được hướng phía phía trước tường thành khởi sướng xung phong bàn cung trên đầu tường thủ quân nhóm cũng đều dồn dập phản kích Hưu hưu. Hưu hưu. lưu lưu trong n g a y mắt đ ầ y trời mũi tên gào t h é t mà t â m tích ở tại khinh giáp quân trong hàng ngũ phốc thử phốc thử phốc thử, phốc thử. đối mặt dường như mưa rơi hạ xuống m ũ i tên khinh giáp quân thổ binh nhất thời tử thương một mảnh bất quá có khinh giáp đón đỡ khinh giáp các binh lính thương thế cũng không tính là quá nghiêm trọng ngã xuống những binh lính kia đa số đều là trọng tường h cũng không có làm tràng trận vong còn lại khinh giáp quân còn đang tiếp tục sung phong công thành dù cho đối mặt đẩy trời mũi tên cũng không có sợ hãi chút nào giết trải qua mấy vòng mũi tên bắn chết k i n h giáp quân lúc này cũng vọt tới dưới thành tường dựng tốt cây thang sau đó khinh giáp quân liền lập tức bắt đầu trèo k h i ê n công thành truy khinh giáp binh sĩ lúc này cũng bắt đầu công kích cửa thành thiên công thình t h ị h thình t h ị h thình t h ị h nghe c ự đại tiếng oanh kích trên đầu tường thái thú hoàn hồng sợ đến sắc mặt tái nhuận trong lòng càng là hoảng loạn không thôi nhanh ngăn cản tuyệt đối không thể để cho đông an bằng p h ạ g binh mã đánh vào trong thành hướng dưới thành ném hòn đá cho ta hung hăng đập hoàn lớn tiếng chỉ huy nói lúc này hắn đối thành bên ngoài k i n h giáp quân tràn ngập sợ hãi rất sợ đối phương biết sát nhập trong thành đến lúc đó hắn khả năng liền thành dưới đao và hồn trên đầu tường thủ quân cũng đều mang lên hòn đá hướng dưới thành ném tới thình thịch phúc thử chương chín mươi hai phù phù không ngừng có khinh giáp quân sĩ binh bị từ trên trời giáng xuống hòn đá cho đập ngã trên mặt đất đầu rơi máu chảy bất quá binh lính nhóm cũng đều ở t r è o thang dài thẳng hướng đầu tường thủ thanh bọn lại là đứng ở lỗ châu mai bên nắm lấy đ o ạ n đao trường thương hướng về phía leo leo lên đầu thành khinh giáp quân một trận phát trạm phúc thử phúc thử phúc thử không ít khinh giáp quân sĩ binh bị làm thành chàng chém giết từ đầu tường kẻ xuống song phương trải qua một phen chém giết cũng không có thiếu k i n h giáp quân thành công nhảy vào trên đầu tường cùng thủ thành binh mã triển khai chém giết lúc này khinh giáp quân ưu thế cũng nhận được phát huy ở trên đầu t ư ờ n g tiếp liên c h ạ m giết nhạc gan quốc sĩ binh vì phía sau công thành khinh giáp quân tranh thủ được leo leo lên đầu thành cơ hội theo càng ngày càng nhiều khinh giáp quân leo lên đầu thành thủ thành binh lính nhóm cũng đều cảm nhận được áp lực thái thú hoàng hồng nhìn lấy rơi vào chém giết đầu t ư ờ n g sợ đến đều có chút không rời nổi bước chân hắn không nghĩ tới khinh giáp quân lại nhanh như vậy liền g i ế t lên đầu thành trong lòng hoảng loạn không thôi nguyên tưởng rằng có thể thủ vững một đoạn thời gian lúc này chiến cuộc xem ra sợ là liền nửa ngày đều không thủ được cô lỗ đ ô n g a n bằng p h ẳ n g binh mã làm sao sẽ như vậy dũng mãnh thái thú hoàng hồng lúc này trong lòng đều đã nảy sinh ý niệm t r ố n chạy bất quá hắn vẫn còn tiếp tục cùng đợi trong lòng ôm lấy một tia may mắn nếu như giới trướng binh mã có thể ngăn cản khinh giáp quân tiến công hắn có lẽ liền còn có kiên thủ cơ hội dù sao trong thành còn có bảy ngàn binh mã thủ vững thành trì lời còn là có hy vọng rất lớn đại nhân nơi đây quá nguy hiểm muốn không ngại hay là trước trở về thành trung a một g ã quân hầu lo lắng phải xem lên trước mặt hoàng hùng khuyên nghe vậy h o à n hồng nhìn thoáng qua rơi vào chém giết đầu tưởng nhận đồng được gật gật đầu nói bản thái thủ về thành trước chung nơi đây liền giao cho ngươi cần phải ngăn cản khinh giáp quân tiến công bảo vệ lâm tể huyện hoàn hồng vẫn không quên bàn giao vài câu dù sao phá thành lời nói hắn coi như trở lại phủ nha cũng tránh không khỏi là ti chức cùng lâm tể cùng tồn vong trước mắt tên này quân hầu bảo đảm nói thấy hắn nói như vậy hoàn hồng cũng không chỉ hoa nữa n liền lập tức xoay người hướng phía dưới cổng thành đi tới trên đầu tường thật sự là quá mức nguy hiểm hắn cũng không dám tiếp tục đợi làm không cẩn thận liền mạng nhỏ để vứt tám trăm linh ba lúc này hoàn hồng cương ở một đội binh lính dưới sự bảo vệ đi xuống thành lâu bên hai liền truyền đến một đạo cự đại v a n h hồng tiếng v a n h h o à n hồng nhất thời đổi sắp mặt hắn biết thanh em này tất nhiên là cửa thành bị công phá hắn lúc này trong nháy mắt luôn cuống bên hai tiếng chém giết cũng biến thành càng thêm rõ ràng giết không đợi h o à n hồng đi tới dưới thành liền thấy một đám khinh giáp quân sắt tiến bên trong thành ngăn cản nhạc an quốc binh mã tử thương một mảnh đang ở vừa đánh vừa rút lui cửa thành đều bị công phá nhạc an quốc các binh lính tín nhiệm cũng vào giờ k h ắ c này đổ nát bọn họ cũng không muốn lại tiếp tục thủ thành trong đội ngũ đã xuất hiện vào binh nhanh nhanh cản bọn họ lại ngăn chặn cửa thành không muốn thả k i n h giáp quân vào thành đứng vững a hoàn hồng thần sắc cấp thiết được lớn tiếng hô bên người binh sĩ cấp tốc xông tới cùng đâm đầu vào khinh giáp quân chém giết đến cùng một chỗ đại nhân ngài đi trước thành lâu cũng muốn không thủ được vẫn là chạy mau a vài tên hộ vệ nhìn lấy hoàn thống khuyên cửa thành bị công phá sau đó bên trong thành binh sĩ tử thương thảm trọng hoàn toàn không đỡ được khinh giáp quân tiến công bao quát trên đầu tường chiến đấu thủ thành binh mã cũng đều rơi vào rồi hạ phong c hai năm g tiếp tục liệu mạng như vậy đánh tiếp n h à c gan nước binh mã cơ hồ là bại cục đã định hoàn hồng lúc này cũng ý thức được điểm này trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng tăng vỡ đi nhanh hộ tống bản thái thủ lý khai giết ra khỏi t r ú n g đây hoàn hồng thần sắc bồi dối được hướng phía nội thành chạy trốn dù sao cái này sẽ n g o à i thành đều là khinh giáp quân hẳn nhớ muốn chính diện thoát đi lâm tể huyện hiển nhiên là không có khả năng cái này sẽ chỉ có thể đổi một cửa thành trốn giết phá thành hàng binh không giết khinh giáp quân lúc này càng chiến càng hăng ung dung đánh tan trong thành lầu bên ngoài n h ạ gan q u c binh mã đại đa số thủ thành binh sĩ lúc này đều lựa chọn đầu hàng thái sử từ x u ấ t lĩnh khinh giáp quân một đường s á t nhập nội thành đem dựa vào địa thế hiểm trở chống cự nhạc gan quốc binh mã toàn bộ đánh tan rất nhanh hắn liền phát hiện thái thú hoàn hồng thân ảnh đừng chạy thái sử từ lập tức giục ngựa đuổi theo đi hắn biết rõ thái thú hoàn hồng tầm quan trọng nếu để cho hoàn hồng cho trốn vậy bọn họ cầm xuống nhạc gan quốc toàn cảnh còn phải đánh không ít dựa vào nghe được tiếng la chính đang chạy trốn hoàn hồng quay đầu nhìn t h o á n g qua nhìn thấy là thái sử từ cái này viên dũng tướng đang đuổi theo chính mình nhất thời thay đổi khuôn mặt nhanh ngăn lại hắn ngăn lại hắn hoàn hồng cái này sẽ đều cực sợ hắn biết rõ thái sử t ử thực lực người bình thường căn bản đỡ không được hắn chỉ có thể l i ề u mạng được q u ậ t trong con ngựa t ậ n khả năng được tăng thêm tốc độ bên cạnh hộ vệ lại là quay đầu ngựa lại đi vào chặn lại đổi kịp mà đến thái sử tử giết p h ố c thử p h ố c thử trong điện quan hòa thạch thái sử t ử liền đem chặn lại vài tên hộ vệ đều cho chém dụng dưới ngựa mà tốc độ của hắn không giảm tiếp tục đổi vội vàng phía trước vẫn còn ở trốn chạy thái thu h o à n hồng lao tặc ngươi trốn không thoát đâu thái sử từ hô lớn phía trước g ụ c ngựa trốn chạy h o à n hồng một trận xấu hổ trong lòng tức giận không thôi hắn h ậ n không thể đem thái sử t ử làm t gì rồi nhưng hắn tay trói gà không chặt thật đúng là không có bản lanh kia thấy nhất thời nửa khắc đuổi không kịp hoàn hồng thái sử t ử không nói hai lời liền cầm lên cung tiễn nhắm vào phía trước hoàn hồng chính là một mũi tên bắn ra h i u phúc thử chỉ nghe hét thảm một tiếng thái thu hoàn hồng liền từ lập tức truy lạc một mũi tên trực tiếp bắn trúng hoàn hồng bà vai suy thái sử từ tìm chặn ngựa sau đó tung người xuống ngựa đi tới hoàn hồng trước mặt còn chạy thái sử từ nhìn lấy hắn chẳng đáng phải nói nghe vậy hoàn hồng ngẩm đầu nhìn về phía trước mặt thái sửa nhã thần hầu như có thể phun ra lửa. ngươi dám can đảm như vậy khi dễ bản quan ngươi biết bản quan là người phương nào sao ta là nhạc gan quốc thái thú ngươi không thể đối với ta như vậy coi như người lớn nhà ngươi là phụng mệnh thảo t ậ t thế nhưng bản quan chức quan vẫn như cũ so với hắn đại hoàn hồng hướng về phía thái sử t ử kêu gào nói nỗ lực dùng chính mình thái thú quan hàm tới chấn n h i ế p đối phương chỉ là thái sử t ử căn bản cũng không chìm hắn trực tiếp đưa tay đem hoàn hồng trên bả vai mùi tên rút ra phúc thử chương chín mươi ba tiên huyết về da hoàn hồng thống khổ được kêu lên một tiếng trong lòng đối với thái sử từ càng thêm bán hận、người. trong h thành nhạc an quốc binh mã đã toàn bộ bị cầm xuống rồi hoặc là chết trận hoặc là đầu hàng trên cổng thành lúc này cũng đều là khinh giáp quân thân ảnh trình dục vẻ mặt vui mừng được cười nói chúc mừng đại nhân lại liếm một thành bắt lại lâm tể huyện cái kia toàn bộ nhạc an quốc cũng đem bỏ vào trong túi chỉ cần bắt được thái thú hoàn hồng việc này thì dễ làm hơn nhiều nghe được trình dục nói diệp hiên nhận đồng được gật đầu l i ê n chuẩn bị phân phó binh lính dưới quyền đi trong thành s i ê u tầm hoàn hồng đại nhân nhạc an quốc thái thú đã bị mạt tướng cầm xuống nghe theo đại nhân xử trí thái sử từ đi tới diệp hiên trước mặt thần sắc kích động được ôm quyền b ầ m báo nghe vậy diệp hiên thần sắc lần ra ánh mắt rơi vào hoàn hồng trên người nhất thời vui mừng quá đỗi Tốt. cuối cùng cũng đem người này bắt lại tử nghĩa làm tốt lắm diệp hiên vừa cười vừa nói thái sử từ hành động này ngược lại thì tiết kiệm hắn phái người đi tìm tòi lúc này máu me khắp người hoàn hồng có chút suy yếu phải xem hướng diệp hiên trong ánh mắt là không che giấu được phẫn nộ ngươi chẳng qua là một cái huyện lệnh m à thôi sao dám di hạ phạm thượng còn không mau thả bản quan bản quan muốn đi tìm thứ xử đại nhân cáo trạng người cho ta bưng ra hoàn hồng lúc này vẫn còn ở hướng về phía trước mặt diệp hiên một trận d ấ g d ậ n không chút nào đưa hắn để vào mắt thấy thế một bên trình dục mở miệng đề nghị đại nhân người này kêu căng khó thuần không bằng mượn người khác đầu tế điện những thứ kia chết trận tướng sĩ trừ cái đó ra giết hắn đi còn có thể dùng đầu của hắn thu phục nhạc a n quốc mỗi cái huyện binh mã có thể nói là nhất cử lương、tiện. hoàng hồng lúc này trong lòng đã luôn uống có thể nét mặt vẫn còn ở cố giả bộ chấn định được uy hiếp trình dục dù sao hắn cái này sẽ trong tay không có bất kỳ thực quyền chỉ có thể là di chuyển động một mép hụ dọa một cái bọn họ thân đồng ó n nhận Hoàn h phun lửa ánh lửa m ắ thời t r ì n dục không v diệp, diệp, diệp hiên cũng là thực sự muốn cầm người của đối phương đầu đi tế điện phía trước trong sơn cốc bị phục kích chiến chết khinh giáp quân sĩ minh chiếm đừng đừng dê ta t cầu ngươi đừng g i ế ta t ta nguyện ý đầu nhập vào ngươi về sau ngươi chính là nhạc gan nước thái thú ta nguyện ý chắp tay tương lượng hoàn hồng nhìn lấy trước mặt diệp hiên k h ẩ n cầu nhìn đối phương tràn ngập sợ hai gian dấp diệp hiên cũng không có nửa phần đ ộ n g dùng phất phất tay nói kéo đi xuống a là bên cạnh thái sử từ trực tiếp đưa tay đem tê liệt trên mặt đất hoàn hồng lôi đi tha mạng a đừng g i ế ta t văn ngươi bản quan nhưng là triều đình bổ nhiệm thái thu a hoàn hồng gọi ẩ m ý càng ngày càng xa sau đó ngoài cửa thành liền truyền đến h é t thảm một tiếng thái sử t ử bước nhanh trở lại diệp hiên bên cạnh bờ báo đại nhân hoàn hồng đã bị xử quyết diệp hiên gật đầu trầm giọng phân phó nói ba trăm bốn mươi bảy tử nghĩa ngươi lĩnh một đội binh mã mau sớm đem nhạc a n quốc các huyện ấp đô thu phục nếu là có không chịu đầu thành vậy đánh là mặt tướng lĩnh mệnh thái sử từ lĩnh mệnh mà đi diệp hiên cùng trình dục lại là lưu lại một đội binh mã đóng tại lâm tể huyện nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày kế tiếp thời gian d i ệ p h i ê n đều nhường binh lính dưới quyền ở trong thành cấp cho lương thực cho bách tính vừa mới bắt đầu lâm tể huyện bách tính cũng còn có chút lo lắng những thứ này chiếm lĩnh lâm tể huyện binh mã biết cướp đốt d t hiếp nhưng là khi bọn họ từ khinh giáp quân trong tay lĩnh đến miễn phí lương thực lúc tất cả đều hưng phấn cái này đông an bằng phẳng huyện lệnh đối với chúng ta thật tốt quá a cứ nhiên tặng không lương thực cho chúng ta lão bách tính huyện lệnh đại nhân chính là của chúng ta tái sinh phụ mẫu a thật hy vọng vị này huyện lệnh đại nhân có thể mãi mãi cũng ở lại chúng ta lâm tể huyện nếu như sớm biết đại nhân tốt như vậy nói sớm ta liền đi mở cửa thành đón lâm tể huyện bách tính đều đối diệp hiên cảm động đến rơi nước mắt dù sao ở tất cả mọi người sắp ăn không no thời điểm tặng không đông lương thực nói không phải cảm động là giả cái này dạng cứu mạng hành vi thậm chí có chút bách tính đều ở đây trong lòng âm thầm t h ề muốn thuần phục diệp hiên đợi ở lâm tể huyện mấy ngày thời gian diệp hiên danh vọng giá trị cũng nên đón tăng vọt không chỉ có là lâm tể huyện bách tính bao quát nhạc an quốc các nơi huyện ấp đang bị k i n h giáp quân chiếm lĩnh sau đó những thứ kia huyện ấp bách tính linh đến rồi lương thực cũng đều đối với diệp hiên mang ơn đội nghĩa đối với tầng dưới chốt bách tính mà nói đến tột cùng là ai làm nhạc gan nước thái thú bọn họ cũng không quan tâm chỉ cần có thể để cho bọn họ đều ăn cơm no liền đều đủ hài lòng cho nên khi nhạc gan lãnh thổ một nước bên trong bách tính đều từ khinh giáp quân trong tay lĩnh đến tha thiết ước mơ lương thực sau đó liền cũng bắt đầu thừa hành diệp hiên vì chủ công của bọn hắn thu hoạch nhạc gan lãnh thổ một nước bên trong dân chúng dân tâm sau đó diệp hiên mỗi ngày danh vọng giá trị tăng trưởng tốc độ đều tăng lên tới mỗi ngày hai triệu điểm diệp hiên cũng không có gấp đem danh vọng giá trị trao đổi thành giáp trụ vũ khí mà là tại không ngừng tích lũy đấy chờ đợi hệ thống thương thành tiếp theo thăng cấp dù sao thương thành mỗi một lần thăng cấp cũng có thể đổi mới thương phẩm điều này làm cho diệp hiên có loại mở hộp ngủ kinh hỷ cảm giác lâm tể huyện phủ nha nội t r ì n h dục đầy cõi lòng chờ mong phải xem lên trước mặt diệp hiên mở miệng nói đại nhân tử nghĩa tướng quân đã thu phục n h à c a n quốc toàn cảnh ở các nơi huyện ấp cũng đều lưu lại một đội binh mã chú đóng lúc này tử nghĩa tướng quân đã tại chạy về lâm tể huyện trên đường ngay vậy diệp hiên lúc này cũng có chút do dự từ đông lai quận sau khi trở về bọn họ không có phản hồi đông an bình liền trực tiếp đi tới nhà cán quốc hơn nữa là đã trải qua một phen đại chiến hao tổn mấy nghìn binh mã cùng lúc đó ở chiếm lĩnh n h à c a n nước đồng thời đã lưu lại rồi một bộ phận binh mã đóng quân cứ như vậy diệp hiên kế tiếp có thể mang đi binh mã liền không nhiều nếu như tiếp tục đi trước chỗ tiếp theo quận quốc lời nói đi theo binh mã khả năng cũng có chút không đủ diệp hiên trầm ngâm hai giây nói lúc này quân ta muốn lưu lại một vạn binh mã chú đóng nhà cán quốc chỉ xuất lĩnh còn lại hơn một vạn binh mã đi còn lại quận quốc nếu như gặp phải thế mạnh phạt quân có lẽ còn khó có thể đối phó không bằng hay là trước phản hồi đông an bình nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày sau đó mới xuất lĩnh đại quân lên đường đi diệp hiên trong lòng đã có quyết đoán nghe được diệp hiên nói như vậy trước mặt trình dục trong ánh mắt hiện lên một tia thất lạc lúc này thanh châu đã có ba cái quận quốc đều ở đây trong lòng bàn tay của bọn hắn nếu có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem còn lại mấy cái quận quốc đều cho bỏ vào trong túi nói cái kia diệp hiên là có thể nhảy trở thành thanh châu thứ sử bây giờ các lộ chư hầu đều đang nghĩ biện pháp bành trướng thế lực đồng thời cũng đều là đang âm thầm tích xúc lực l ư ợ n hiện tại tuyệt đối là diệp hiên khuyết trương cơ hội thật tốt cấp tốc chiếm trước thanh ch cũng miễn cho có còn lại chứ gước châu cục chẳng cước. miễn thanh này ngang mơ mà một lại biết hầu thịt béo này mà chẳng ngang một cước. đại nhân còn lại mấy chỗ quận quốc tuy là đều có chút thế lực thế nhưng nếu có thể đưa bọn họ từng cái kích phá nói hơn một vạn khinh giáp quân vẫn là đầy đủ đại nhân nếu là có này lo lắng kỳ thực cũng có thể sai người phản hồi đông an bình đ i ề u giạt binh mã đến đây hội hợp liền có thể tận dụng thời cơ mong rằng đại nhân nghĩ lại trình dục nhìn lấy diệp h i ê n khuyên nghe được trình dục cho ra kiến nghị diệp h i ê n chăm chú suy tư cũng minh bạch rồi tâm tư của đối phương lúc này thời cuộc ai trước đoạt địa bàn của người nào ưu thế càng lớn hơn có thể nói thời gian phi thường quý giá tự nhiên chỉ có thể là được trong vòng thời gian ngắn bành trường thế lực diệp hiên như có điều suy nghĩ được ở đầu đồng ý đề nghị của t r ì n h dục Tốt, vậy ở lâm tể huyện tiếp tục đóng quân phái người phản hồi đông an bình triệu tập năm chục ngàn binh mã đến đây lâm tể hội hợp diệp hiên mở miệng nói một lần triệu tập năm chục ngàn đại quân như vậy thì khả năng đem còn lại mấy c h â u quận quốc đều cho một bắt đầu chiếm đoạt rồi dù cho những thứ kia quận quốc lúc này cũng không có lọt vào hoàng cân quân cướp bóc thế nhưng diệp hiên như trước có thể có các loại lý do đưa bọn họ cho tiêu diệt là thuộc hạ cái này liền đi làm chính dục vui mừng quá đỗi lập tức chắp tay đáp t r ư ngày nói g như thế c diệp hiên hơi biên sắc mặt hơi kinh ngạc không ngờ rằng còn lại cái này mấy chỗ quận quốc biết liên hợp lại thảo phạt hắn một bên trình dục cũng là những mày trầm ngâm nói đại nhân chắc là cái này mấy chỗ quận quốc biết được n h à c a n quốc bị chiếm lĩnh t i n t ứ c lo lắng chính bọn hắn sẽ trở thành dưới một cái n h à c a n quốc vì tự bảo vệ mình do đó cộng đồng liên hợp lại thảo phạt đại nhân diệp hiên nhận đồng được gật đầu hắn cũng đoán được điều này nếu như những thứ này quận quốc đơn độc cùng diệp hiên đ ố i kháng tuyệt đối là chắc chắn phải chết lúc này bọn họ vì tự bảo vệ mình cũng chỉ có thể là liên hợp lại tiên hạ thủ vi cường diệp hiên đều không quan tâm cho dù là đối mặt ba chỗ quận quốc liên hợp công phạt hắn mặt cũng không đổi sắc dù sao lấy hắn hiện nay thế lực cho dù là nâng một châu binh mã đôi kháng cũng không nhất định là đối thủ của hắn Ở thế i m đoạt nhưng đối phương nếu không để mặt mũi trực tiếp xuất binh đến thảo phạt hắn mà nói cái tia diệp hiên cũng đã tìm được xuất binh lý do diệp hiên ánh mắt rơi vào trước mắt quân sĩ trên người mở miệng dò hỏi ba chỗ quận quốc liên quân có bao nhiêu binh mã quân sĩ lập tức trả lời bẩm báo đại nhân liên quân binh mã có sáu chục ngàn tri chúng nghe nói như thế diệp hiên không khỏi níu chân mày lại sáu mươi ngàn binh mã cơ hồ là cái này ba chỗ quận quốc toàn bộ binh mã đối phương xem bộ dáng là thực sự sợ hãi diệp hiên biết xuống tay với bọn họ mới có thể giới lớn như vậy v ố n g ố c đem phần lớn binh lực toàn bộ đều điều ra thảo phạt hắn sáu mươi ngàn binh mã diệp hiên có thể không để vào mắt thế nhưng lúc này lâm tể huyện c h ú quân chỉ có hơn một vạn người dù cho chiêu hàng nhạc gan nước hơn một vạn tù binh binh lực cũng chỉ là liên quân phân nửa đánh nhau thắng bại khó liệu một bên trình dục nhìn về phía diệp hiên vẻ mặt thành thật phải nói đại nhân không cần lo ngại chờ các loại tử nghĩa tướng quân binh mã trở lại lâm tể huyện quân ta liền có hơn ba vạn binh mã cho dù là lý do ổn thỏa thủ thành làm chủ chỉ cần kiên trì mấy ngày đông an bằng thẳng viện quân liền có thể chạy tới đến lúc đó liền có thể đem ba đường quận quốc liên quân một lần hành động tiêu d i ệ t cái này ngược lại là một hồi cơ hội đánh tan liên quân chủ lực sau đó đại nhân muốn cầm xuống ba quận chi địa cũng là dễ như chở bàn tay phiêu lưu cùng cơ hội cùng tồn tại bất quá ba quận sáu mươi liên quân muốn công phá lâm tể huyện cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy dù sao có khinh giáp quân thủ thành muốn ngăn cản liên quân tiến công cũng là có thực lực đó nghĩ lúc đó khinh g i á c quân đối mặt hai trăm ngàn hoàng cân quân luân phiên tiến công nhưng là đều chặn lại nghe được trình dục một phen phân tích diệp hiên suy tư khoảng khắc liền đồng ý nói tốc độ mệnh tử nghĩa xuất quân phản hồi lâm tể huyện làm cho trong thành tướng sĩ gia tăng thời gian xây dựng tường thành phong ngự chuẩn bị thêm một ít thủ thành thế giới Trường thủ Nếu muốn phòng thủ một lớp, nhất định là phải chuẩn phải là Diệp Hiên phải tốc. Cùng lúc đó, ra An lính theo diệp hiên ra lệnh trong thành binh mã cũng đều hành động lâm tể huyện dân chúng biết được có binh mã gần đến đây công thành cũng đều tự nguyện hỗ trợ xây dựng cửa thành cùng với vận chuyển hòn đá ngắn ngủi mấy ngày thời gian diệp hiên liền chiếm được dân chúng trong thành kính yêu chống đỡ bách tính người cũng không hy vọng khác biệt binh mã chiếm lĩnh lâm tể huyện không phải vậy trong tay bọn họ lương thực s ợ là còn không có che nhiệt sẽ bị đoạt đi rồi đối với dân chúng mà nói trợ giúp khinh giáp quân thủ thành đó chính là tại bang chợ chính bọn hán đêm đó thái sử từ liền xuất cầm quân mã phản hồi lâm tể huyện sau đó lâm tể huyện cửa thành liền đều đóng cửa liên nọ binh toàn bộ lên đầu thành c h u ẩ n bị chiến、đấu. sáng sớm hôm sau ngoài thành liền xuất hiện một chi đen thủy lùi quân đội h i ệ n nhiên là ba quận liên quân đạt đến lâm tệ thị trấn bên ngoài làm diệp hiên đám người đi tới trên cổng thành thời điểm liền nghe được dưới thành có một gã giọng lớn quân sĩ đang chửi bậy một cái nho nhỏ huyện lệnh cũng dám công chiếm quân quốc thật là cả gan làm loạn nhất định chính là một cái dĩ hạ phạm thượng tiểu nhân ngụy quốc tử rụt đầu ô quy có bản lĩnh liền ra thành ứng chiến đừng có đầu rút cổ ở trong thành không được người nhắc gan đi ra nếu là không g i m ứng chiến liền ngoan dâng ra lâm tệ ra khỏi thành q u xuống đất x í n hàng nghe được ngoài thành tiếng mắng chửi thái sử t ử nhất thời liền không nhịn được c h ù nhục t h â n tử diệp hiên bị mắng giống như là là ở n ụ c nhã hắn cái này thuộc h ạ đại nhân m ặ t tướng nguyện ý ra khỏi thành tiếng chiến thái sử t ử ô m quyền trời lệnh nói dù cho n g o à i thành lúc này có sáu chục ngàn đại quân thế nhưng thái sử t ử cũng là không sợ chút nào diệp hiên cũng là không thèm để ý được khoát tay h à o nói không sao cả hắn thích mắng để hắn mắng chửi đi hắn làm như vậy chính là muốn gạt chúng ta ra khỏi thành mà thôi đã có thành tri thủ vững cần gì phải để ý tới bọn họ đâu diệp hiên cũng không phải quan tâm ngoài thành địch quân chửi b ệ n tâm tình vẫn như cũ bình tĩnh nghe được diệp hiên nói như vậy thái sử từ lúc này mới hơi chút ta tỉnh táo lại thế nhưng hắn vẫn như cũ nhẫn không giới khẩu khí này ánh mắt nhìn về phía ngoài thành chửi mắng tên kia quân sĩ sau đó liền lập tức cầm lấy trường cung dương cung lắp tên nhắm vào đối phương hiu một giây kế tiếp một mũi tên liền gào thét mà đi phúc thử phù phù ngoài thành chửi mắng tên lính t i a đều còn chưa kịp phản ứng đã bị một mũi tên cho s ọ xuyên qua lồng ngực sau đó té trên mặt đất trở thành một cỗ thi thể t ngoài thành liên quân đều bị sợ hết ổn dường như không nở tới trên đầu tường lại còn có một gã thần xạ thủ đầu linh tướng lĩnh càng không dám tới gần thành lâu rất sợ sẽ có ám t i ễ n bay tới đưa hắn bắn chết khất chương chín mươi sáu liệu mạng công thành một dựa vào phân thắng thua năm năm mắt thấy trong thành binh mã không tính ra khỏi thành những chiến liên quân chủ tướng lúc này cũng là sắc mặt âm trầm hạ tấn công mệnh lệnh công thành ra lệnh một tiếng ngoài thành liên quân trong hàng ngũ lập tức liền xuất động hơn vạn binh mã hướng phía phía trước lâm tể huyện khởi s ư ớ n g tiến công mặc dù là vội vàng xuất binh thế nhưng những thứ này liên quân cũng mang theo một ít công thành khí giới những thứ này sĩ tốt trong ngày thường cũng đều có tiến hành qua công thành diễn luyện lúc này đội ngũ liền hiện ra có điều không lộn、sột. trên đầu tường thái sử từ ánh mắt lạnh lùng được nhìn bên ngoài thành đánh tới binh mã trong lòng yên lặng đo lường tính toán lấy khoảng cách giữa song phương liên n ỏ tay chuẩn bị bắn cung là ngoài thành liên quân tiến nhập liên n ỏ tầm bắn phạm vi bên trong lúc thái sử từ liền hạ bắn tên mệnh lệ n h trong n g a y mắt vạn ngàn tên n ỏ hướng phía ngoài thành liên quân trút xuống mà đi h ư u h ư u h ư u h ư u h ư u h ư u h ư u hưu. Hưu, hưu, hưu ngoài thành xung phong liên quân binh sĩ ngẩu nhìn đến đen thủy lùi tên nọ lúc đó đều n ộ ép bọn họ không nghĩ tới thủ thành binh lính mũi tên sẽ nhiều như thế không chờ bọ né tránh hầu như đã bị tên nọ vào trùn phúc thử phúc thử p h ố c thử trang bị đơn sơ liên quân binh sĩ tại chỗ đã bị bắn chết trong lúc nhất thời liên quân tử thương thảm trọng trên mặt đất hiện lên một tầng thật dày thi thể rất nhiều khiêng công thành khí giới liên quân binh sĩ tận khả năng được tránh né mũi tên tuy nhiên có không ít binh sĩ đều bị bắn chúng bọn họ lúc này mỗi tiến lên trước một bước đều hiện ra thập phần gian nan đây là chuyện gì xảy ra vì sao bọn họ bắn tên tốc độ nhanh như vậy nhiều như vậy mũi tên ai chịu nổi a đây hoàn toàn chính là chịu c h ế ta không có g i p trụ bắn chúng hẳn phải c h ế ta đang ở công thành liên quân binh sĩ lúc này khổ không thể tả đây là liên nọ h đông an bằng thẳng binh mã thế nào sẽ có nhiều như vậy liên nọ ghê thởm không nghĩ tới bọn họ đã sớm làm xong phòng bị liên quân chủ tướng nghiến răng nghiến lợi được bắn thẩm chứng kiến phía trước công thành binh sĩ từng cái ngã xuống trong đầu của hắn phạm phất tại dì máu thuấn bài binh chống đi tới cung tiến thủ t i ể m h ộ công thành liên quân chủ tướng lập tức ra lệnh trong hàng ngũ một đội cầm t h u ẫ n binh sĩ v ọ t ra bọn họ bảo vệ công thành binh sĩ một đường sông về phía trước phong hạ xuống tên nọ đa số đều bị t â m chắn ngăn cản chỉ là vẫn có một ít binh sĩ bị bắn chết liên cầm t h u ẫ n binh sĩ có đôi khi không chú ý cũng sẽ bị tên nọ bắn trúng liên quân cung tiến thủ lúc này cũng ra khỏi hàng đánh với hướng phía trên đầu tường bắn cung chương chín mươi sáu từ ngoài thành gào t h é t mà đến mũi tên cũng cho trên đầu tường liên nọ binh tạo thành một ít thương vong bất quá có lỗ châu mai tre cùng với khinh giáp phòng ngự liên nọ binh thương vong có thể nói là vi hồ kỳ vi liên quân công thành binh sĩ lúc này lại n g o à i thành để lại đầy đất thi thể sau đó rốt cuộc vọt tới dưới thành tường bọn họ lập tức bắt đầu dựng thang giải trèo tường thành cùng lúc đó cũng bắt đầu v á n h kích cửa thành thình thịt thình thịt thình thịt t ừ n g đạo tiếng oanh minh truyền lên đầu thành nhanh ném hòn đá đập cho ta đừng làm cho quân địch đi lên trên đầu tường khinh giáp quân động tác cấp tốc được vận chuyển hòn đá hướng phía dưới cổng thành đập mạnh trong này cũng không thiếu sung phong nhận việc đến đây giúp một tay khỏe mạnh trẻ trung m á c tính lúc này cũng ở hỗ trợ hướng dưới cổng thành ném tảng đá dây đặt hạ xuống hòn đá trong nháy mắt liền đập ngã một mảnh liên quân binh sĩ trong đó không ít t r è o thang giải sĩ binh cũng đều bị gào thét mà đến hòn đá cho rơi đập liên n ỏ tay cũng ở hướng phía dưới thành tường chút xuống tên n ỏ h ư u h ư u h ư u h ư u h ư u hiu hiu hiu hiu đối mặt tên n ỏ cùng hòn đá song trọng đà kích dưới thành tường liên quân binh sĩ tử thương thảm trọng bọn họ lúc này hoàn toàn đã bị áp chế đánh mỗi phút mỗi giây đều ở đây trả giá thương vong cực lớn cho dù là cầm thuẫn binh sĩ lúc này đối mặt từ trên trời giáng xuống hòn đá cũng bị đập đến đầu váng mắt hoa căn bản không đỡ được bất quá phiến khắc thời gian công thành binh sĩ liền hao tổn mấy nghìn b i n h mã nhưng mà hậu phương liên quân chủ tướng cũng không có hạ đặt ra lệnh rút lui những thứ này công thành binh sĩ cũng chỉ có thể là kiên trì tiếp tục tiến công dù sao bọn họ lúc này lùi b ư ớ c nói cũng dập quân làm ộ t con đường chết chỉ có thể là vượt khó tiến lên lần lượt có liên quân binh sĩ leo lên đầu tường thế nhưng đối mặt trang bị hoàn mỹ khinh giáp quân cũng có chút không chống nổi đợi không được sau lưng đồng bào leo lên đầu thành những thứ này liên quân binh sĩ đều bị đánh chết bất quá vẫn có liên quân binh sĩ leo leo lên đầu thành k i n h giáp quân cũng cùng chi chém giết h u y t chiến chỉ là liên quân binh sĩ vẫn luôn là ở hạ phòng chậm chạp không có thể áp chế trên đầu t ư ớ n g khinh giáp quân dưới thành tường công thành binh sĩ lúc này cũng ở ra sức quanh kích cửa thành oanh kèm theo một tiếng vang thật lớn lâm t ể huyện cửa thành bị công phá liên quân binh sĩ một kia ý thức được dũng mánh vào trong thành chỉ là một g i â y kế tiếp liền tại trong cửa thành bị khinh giáp quân ngăn cản song phương binh sĩ rơi vào chém giết ngoài thành liên quân chủ tướng lúc này cũng ở q u a n chiến nắm tay nắm chặt hiện lộ rất khẩn trương dù sao bọn họ công thành trả giá cao không nhỏ nếu có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đánh vào trong thành nói như vậy toàn bộ liền không bốn đều là một mạch được nếu như công thành thất bại vậy ý nghĩa vòng kế tiếp công thành thì phải bỏ ra ngang hàng đại giới tướng quân muốn không lại phái một đội binh mã cùng nhau công thành a lúc này một gã liên quân tướng lĩnh mở miệng đề nghị lúc này trong thành lầu bên ngoài đều lâm vào chém g i ế t càng nhiều binh mã xông lên tự nhiên là càng tốt mà vừa rồi công thành lúc hao tổn hơn phân nửa binh mã còn lại những binh lính kia có lẽ chém g i ế t không được bao lâu sẽ tan tác ngay vậy liên quân chủ tướng gật gật đầu nói sai một vạn binh mã tiến công trước khi trời tối cần phải cầm xuống lâm tể h u ệ n một dựa vào phân thắng thua là bên cạnh tướng lĩnh lập tức lĩnh mạnh mà đi một vạn liên quân binh sĩ hướng phía lâm tể huyện lướt đi rất nhanh thì gia nhập chiến cuộc chương chín mươi bảy trọng giáp mạch đa quân sát thần nam lâm tể thị trấn trên đầu đại nhân quân địch tăng binh trên đầu tường nguy hiểm đại nhân hay là trước trở về thành nội phủ nhà a thái sử từ nhìn lấy trước mặt diệp hiên quyên tuy là diệp hiên có chút võ nghệ thế nhưng thái sử từ vẫn lo lắng an nguy của h ắ n diệp hiên lắc đầu trầm giọng nói liên nọ tay triệt hạ làm cho mạch đa quân lên đầu thành chống đỡ nghe được diệp hiên mệnh lệnh thái sử từ thần sắc bật ra sau đó lập tức ôm quyền nói là không bao lâu một chi trọng giáp bộ binh liền leo lên đầu tường đang ở bính sắt liên quân binh sĩ chứng kiến khinh giáp toàn quân đều lần lượt chuyển đi còn tưởng rằng thủ quân thất bại nhất thời vui mừng quá đỗi còn không chờ bọn hắn bật cười liền thấy phía trước xuất hiện mạch đa o quân liên quân binh sĩ nụ cười trên mặt từng bước ngưng kết cái này đây là cái gì trọng giáp bộ binh lâm thể huyện tại sao có thể có kinh khủng như vậy binh mã bọn họ đến từ đâu không tốt liên quân binh sĩ khi nhìn đến mạch đa quân trong n á y mắt chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh hai mươi hai hai chân không khỏi run rẩy chỉ là chứng kiến mạch đa quân trên người trọng giáp liền đều cảm thấy sợ chớ nói chi là theo chân bọn họ g i a o thủ mạch đao quân tản mát ra khí thế cũng đã rất đáng sợ không đợi liên quân binh lính nhóm suy nghĩ nhiều lên đầu tường mạch đao quân liền hướng phía bọn họ đâm đầu đi tới giết địch mạch đao quân trầm giọng q u á t lên đừng sợ liều mạng với bọn hắn liên quân binh sĩ lúc này đang ở trên đầu tường muốn lui lại cũng không khả năng chỉ có thể là kiên trì xuống tới giết v o a n h song phương binh sĩ trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt mạch đao quân trong tay mạch đao huy vũ trước mặt vọn tới liên quân binh sĩ đã bị chém bay đi ra ngoài Có liên quân binh quân sĩ trên ạ mạch Mạch i đi chỗ sắc cho chém thành 2 khúc. Phốc thử, Phốc thử, Phốc thành thử. thử. thử. phía đã đao đao đường bị bén quân một t về ư ớ c mạch đao huy hô đao rung vũ, tiếng hô giết trời. t r đầu tường liên quân binh sĩ trong lúc nhất thời bị g i ế t liên tục bại lui khắp nơi đều có cụ tay cụt chân chết ở mạch đao quân trong tay liên quân binh sĩ liền không có một cụ thi thể nguyên vẹn nỗ lực phản kích liên quân binh sĩ cơ đao phách chạm ở mạch đao quân trên người trọng giáp bên trên chỉ là ma sát ra khỏi một chuỗi g i i hỏa tinh tử căn bản là không có cách phá vỡ phòng ngự xứng sở võ thuật mạch đao binh trong tay trường đao liền đem bọn họ chạm sát trên đầu tường liên quân binh sĩ lúc này tâm tính đều có chút hỏng mất bọn họ liền chưa bao giờ gặp kinh khủng như vậy đối thủ chém bất tử đối phương hoàn toàn chỉ có bị đánh phần liên quân binh lính nhóm nhìn về phía mạch đao quân nhãn thần cũng thay đổi t cái này đây quả thực là một đám ác ma tại sao có thể như vậy căn bản phách không mở trên người bọn họ c h ọ n giáp đánh không lại căn bản đánh không lại vẫn là rút lui a đáng sợ trong tay bọn họ trường đao không khỏi cũng rất sắc bén a nhất đao liền đem người chém thành hai khúc quá dọa người liên quân binh lính nhóm thần sắc hoảng sợ phải nói chương chín mươi bảy bọn họ lúc này đều đã nảy sinh t ố i chỉ là còn không có đợi đến bọn họ từ trên đầu tường xuống phía dưới đã bị đâm đầu đi tới mạch đao quân chém giết phốc thử phốc thử phốc thử lúc này trên đầu tường mạch đao quân liền như cùng sát thần một dạng tồn tại không ai cả nổi cho dù là ngoài thành bay tới mũi tên đều không thể phá phòng lần lượt leo leo lên đầu thành liên quân binh sĩ đều còn chưa kịp vui vẻ liền thấy cả người xuyên trọng giáp mạch đao binh tại chỗ thay đổi khuôn mặt chỉ là bọn hắn muốn đi cũng đã không còn kịp rồi cơ hồ là mới vừa nhảy vào đầu tường liên quân binh sĩ một giây kế tiếp đã bị chờ mạch đao binh cho tại chỗ chạm sát có chút né tránh ra liên quân binh sĩ triển khai phản kích thế nhưng cũng không kiên trì bao lâu bị k í c h sát mạch đao binh đứng ở lỗ châu mai bên không động đậy mặc cho liên quân binh sĩ gần người phách chạm cũng không sợ hãi chỉ là huy vũ trong tay mạch đao liền ung dung thu g ạ t đầu người ngoài thành xem cuộc chiến liên quân chủ tướng lúc này cũng không khỏi nhữ mày hắn đã vừa mới đầu nhập vào một vạn binh mã gia nhập vào chiến cuộc đồng thời cũng chứng kiến có không ít binh sĩ đều leo leo lên đầu thành chiến đấu chỉ là qua hồi lâu hắn cũng không có thấy đầu tường bị chiếm lĩnh cục diện điều này làm cho hắm cảm thấy thập phần nghĩ hoặc những thứ kia leo leo lên đầu thành liên quân binh sĩ đều đi nơi nào. cũng không thể đều bị g i ế ta trên đầu tường có chút kỳ quái vì trà chậm c h ạ m không có đánh hạ không nên a liên quân chủ tướng trầm ngâm nói bên cạnh tướng lĩnh cũng là hướng phía đầu tường nhìn xung quanh thần tình ngưng trọng tướng quân ta cũng hiểu được không đúng lắm chờ các loại đó là cái gì đúng lúc này có liên quân binh sĩ bị chém rụng dưới thành thi thể ở giữa không trung liền gãy thành hai đoạn ngay sau đó lại có không ít liên quân binh sĩ ở lỗ châu m a i bên bị chạm sát cột tay cột chân cũng không phải là hướng ngoại thành t ngoại thành liên quân các tướng lĩnh lúc này cũng nhìn thấy những thứ kia thi hải nhất thời sắc mặt đại biến trên đầu tường thủ quân rốt cuộc lạ quái vật gì tại sao phải hung hãn như vậy hầu như đều không có toàn thây hả vũ khí của bọn họ cũng rất sắc bén 7 7 y t a liên quân tướng lĩnh sợ đến kinh hô thành tiếng liên quân chủ tướng cũng là thần sắc hãi nhiên nói không ra lời bọn họ giờ mới hiểu được phía trước leo leo lên đầu thành liên quân binh sĩ đều đi nơi nào xem bộ dáng như vậy hiển nhiên đều bị chém giết ta cái này xếp bọn họ cũng hoài nghi trên đầu tường có phải hay không có quái vật gì thoáng cái có thể giết sạch nhiều như vậy liên quân binh sĩ cái này cái này nên làm thế nào cho phải tiếp tục lên đầu thành chém giết nói hoàn toàn chính là đi chịu c h ế ta t liên quân tướng l ĩ n h thần sắc hoảng sợ phải nói l i ê n tại liên quân chủ tướng vẫn còn ở thời điểm do dự dưới thành tường liên quân binh sĩ lúc này chứng kiến từ trên đầu tường tán lạc xuống cụt tay cụt chân đều bị dọa phát sợ tất cả đều không dám tiếp tục trèo đầu tường cái này sẽ leo leo lên đầu thành hoàn toàn chính là đi chịu c h ế ta t thậm chí có công thành binh sĩ cũng bắt đầu trở về chạy trốn chạy mau a chạy càng ngày càng nhiều công thành binh sĩ chạy tán loạn bọn họ đều không có tiếp tục chiến đấu đi xuống dũng khí một ít trèo đến lỗ châu hai bên thấy rõ ràng trên đầu tường mạch đao quân thân ảnh sau đó lập tức liền sợ đến từ thang dài bên trên tuột xuống dũng ánh vào trong cửa thành chém giết liên quân binh sĩ lúc này cũng bị bên trong thành chống đỡ khinh giáp quân đánh lui liên quân binh sĩ bắt đầu toàn diện chạy tán loạn chương chín mươi tám liên quân đắc n g ộ n t h ư ớ n g quân công thành binh mã thất bại một gã liên quân tướng lĩnh mở miệng nói thần tình có chút cô đơn đồng thời còn có mấy phần sợ hãi bọn họ vốn cho là công phá cửa thành một phen chém giết về sau liền có thể công chiếm lâm thể huyện lại không nghĩ tới chiến đấu thảm liệt như vậy bọn họ hao tổn rất nhiều binh mã cũng vẫn không có đánh hạ thành chỉ không chỉ có như vậy bọn họ dường như còn phát hiện trong thành có một chi kinh khủng binh mã liên quân chủ tướng mặt tâm trầm nhìn lấy vỡ trốn vệ binh sĩ cũng không nói gì nhiều trước sau cộng lại đầu nhập hai vạn binh mã công thành lúc này chạy trốn trở về binh mã không đủ hơn vạn t hao tổn hơn vạn binh mã cái này đối với bọn hắn mà nói thương vong thập phần tham trọng đánh đánh bại cũng không tất cả đều là các binh lính sai lầm liên quân chủ tướng lúc này nếu như còn trách cứ dưới trướng sĩ tốt lời nói khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng sĩ khí kế tiếp thời điểm công thành binh lính nhóm sẽ có sở đổ vào thu binh cắm trại đóng quân ngày mai lại công thành liên quân chủ tướng trầm giọng nói trên đầu tường thủ thành các tướng sĩ chứng kiến liên quân lui nhất thời hoan hô lên quân địch lui đánh thắng đại nhân uy vũ thái sử tử kích động phải động đến đến diệp hiên b ánh n mắt Đại nhìn phía ngoài thành lắc đầu nói hôm nay tới công thành liên quân binh mã không giống với hoàng cân quân dễ dàng như vậy đối phó l i n h quân chủ tướng cũng không phải người ngu ngốc buổi tối tất nhiên có chút phòng bị quân ta chém giết một ngày tối nay thủ thành không ra dành thời gian nghỉ tạm thái sử t ự n h ư có điều suy nghĩ được gật đầu ô n quyền đáp là mặt tướng lĩnh mệnh lâm tệ thị trấn bên ngoài trong doanh trại liên quân chủ tướng lúc này đang ở trong doanh trướng đề ra nghi vấn rút về tới công thành binh sĩ mấy người bọn họ đều là công trải qua đầu tường lại lui về liên quân binh sĩ chính mắt thấy quá trên đầu tường cảnh tượng liên quân chủ tướng cũng vẫn hiếu kỳ trên đầu tường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vì sao nhiều như vậy công lên đầu thành sĩ binh đều chết trận hơn nữa đều vẫn là chết không toàn thây trên đầu tường đến tột cùng chuyện gì xảy ra thủ thành chính là cái gì binh mã liên quân chủ tướng nhìn lấy trước mặt vài tên binh sĩ mở miệng dò hỏi ngay vậy trốn về công thành binh sĩ giống như là nhớ lại chuyện kinh khủng gì cả người run r ậ y hồi đáp bầm báo tương quân trên đầu tường tất cả đều là cụt tay cụt chân chúng ta những thứ kêu huynh đệ tất cả đều chết hết còn có bị chém thành hai khúc trên đầu tường thủ quân là một đám cả người xuyên hát sắc trọng giáp cầm trong tay sắc bén trường đao binh sĩ chương chín mươi tám chia công thành hai năm trên người bọn họ giáp trụ đao kiếm tầm thường căn bản phách trạm không mở nghe nói như thế liên quân chủ tướng cũng không khỏi đ ổ i sắp mặt cái gì trọng giáp bộ binh điều đó không có khả năng a chiếm lĩnh lâm tể huyện chính là từ bắc hải quận đông an bình mà đến binh mã một cái nho nhỏ huyện ấp từ đ â u tới tài nguyên bồi dưỡng được trọng giáp bộ binh liên quân chủ tướng nhịn không được kinh hô thành tiếng còn có chút không dám tin tưởng đừng nói là đông an bình cho dù là bọn họ ba chỗ quận quốc binh mã trong đó cũng không tồn tại trọng giáp bộ binh tồn tại hắn lúc này triệt để kinh ngạc nếu không phải là trước mắt những thứ này công thành binh sĩ tận mắt nhìn thấy hắn căn bản không thể tin được đây là thật bất quá ngẫm lại trên đầu tường liên quân binh mã tử thương hầu như không còn nếu như gặp phải chính là trọng giác bộ binh nói là có thể hiểu các ngươi tất cả đi xuống a trên đầu tường chuyện đã xảy ra không cho phép trong quân đội tuyên dương liên quân chủ tướng phất phất tay nói rằng một ngày lâm tể huyện có trọng giác bộ binh tin tức trong quân đội chuyển ra nói cái kia liên quân binh lính nhóm sợ là đều sẽ bị sợ đến không dám công thành đối với trang bị đơn sơ liên quân binh sĩ mà nói trọng giác bộ binh đó nhất định chính là ác n g một dạng tồn tại liên hắn cái này liên quân chủ tướng nghe nói tin tức đều bị kinh động thống chi là phổ thông sĩ tốt là trong danh o t r ư ớ n g những binh lính t i a đều bằng lòng một tiếng đứng dậy rời đi trong danh o t r ư ớ n g một lần nữa an t ĩ n h lại liên quân chủ tướng cũng là những mảy vẻ mặt buồn thiu dù cho dưới trướng hắn còn có năm mươi ngàn binh mã thế nhưng vừa nghĩ tới trong thành có trọng g i á p bộ binh thủ thành hắn liền tràn đầy lo lắng dù sao trong lòng hắn rõ ràng trọng g i á p bộ binh cũng không có dễ đối phó như vậy sáng sớm hôm sau liên quân binh mã lại lần nữa đi tới lâm t ể thị trấn bên ngoài hôm qua công thành binh lính chết trận thi thể đều còn ở trên mặt đất cửa hàng liên quân chủ tướng nhìn lâm tệ thị trấn đầu cũng không có lập tức khởi xướng tiến công mà là các mảy rơi vào do dự d i ệ p hiên đám người lúc này đứng ở lâm tệ thị trấn trên đầu đồng dạng đang nhìn ngoài thành liên quân binh mã đại nhân liên quân vẫn chưa khởi s ư ớ n g tiến công chắc là hôm qua bị mạch đao quân cho giết sợ thái sử từ thần tình tự đắc phải nói ngay vậy d i ệ p hiên trên mặt n ở một nụ cười như thế tốt lắm lưu cho thời gian của bọn họ cũng không nhiều tiếp qua một ngày nói vậy đông an bằng p h ẳ n g binh mã cũng có thể chạy tới đối phương nếu là không sốt ruột công thành nói d i ệ p hiên ngược lại mừng rỡ u n g dung ngược lại là tránh khỏi thủ thành chết giết đợi đến đông an bằng phạm viện quân chạy tới muốn đánh bại ngoài thành liên quân dễ dàng đứng ở một bên thái sử từ ngược lại có chút nóng lòng muốn thử thấy ngoài thành liên quân không phải chủ động công thành ngược lại muốn chủ động ra khỏi thành nên chiến bất quá không có diệp hiên mệnh lệnh thái sử từ cũng không dám chủ động xuất kích lâm thể thị trấn bên ngoài một gã liên quân tướng lĩnh lưỡng lự được mở miệng nói sáng tướng quân có hay không muốn hạ lệnh công thành mặt tướng lo lắng không chỉ có sớm phá được lâm tể huyện lợi nói đông an bằng thẳng binh mã có lẽ sẽ chạy tới trợ giút quân ta nên phải đánh nhanh thắng nhanh ngay vậy liên quân chủ tướng nhận đồng được gật đầu trầm ngâm hai giây nói chia binh hai đường một đội binh mã từ cửa nam tiến công một đội binh mã đi đường vòng đi đông môn tiến công bất luận như thế nào đều muốn đánh vào trong thành cho dù có trọng giáp bộ binh lâm tể huyện cũng nhất định phải cầm xuống chương chín mươi chín chém dưa thái rau cận chiến vô địch ba năm liên quân chủ tướng lúc này cũng là quyết định muốn bắt lâm tể huyện hãn bộ dạng tín thành bên trong trọng giáp bộ binh số lượng không nhiều lắm nhiều lắm trấn thủ ở trước mắt lâm tể huyện cửa nam thế nhưng còn lại cửa thành liền không khả năng sẽ có trọng giáp bộ binh ở trấn thủ đến lúc đó liên quân binh sĩ là có thể từ còn lại cửa thành đánh vào lâm tể huyện là mặt tướng lĩnh mệnh liên quân chủ tướng ra lệnh một tiếng bên cạnh tướng lĩnh lập tất đáp rất nhanh liên quân trong hàng ngũ liền phân ra một vạn binh mã hướng phía ngay mặt cửa nam khởi s ư ớ n g tiến công cùng lúc đó trong hàng ngũ phân ra mặt khác một chi hơn vạn người binh mã đi đường vòng đi trước đông môn trên đầu tường diệp hiên đám người thấy tình hình này lập tức liền đoán được liên quân chủ tướng d ụ n g ý xem ra bọn họ là thật sự sợ rồi mạch đa o quân hung hãn chia binh hai đường công thành cho rằng như vậy thì có thể né tránh mạch đa o quân thái sử từ mở miệng nói sau đó nhìn về phía bên cạnh diệp hiên ông quyền nói đại nhân mặt tướng có một ý tưởng xem ngoài thành liên quân phái đi tấn công cửa đông binh mã không hơn vạn người có dư mặt tướng cho rằng có thể chờ bọn họ công thành trên đường phái ra kỵ binh từ cửa thành bắc ra buôn tập cửa đông thành cấp tốc đánh tan cái này hơn vạn binh mã quân ta dù cho không cần chờ đợi v i quân liền đã đủ cùng ngoại thành còn lại liên quân binh mã một giáo cao thấp hiện nay ngoại thành liên quân có năm chục ngàn binh mã phân ra hai vạn binh mã ở công thành phía sau hàng ngũ chỉ còn dư lại ba chục ngàn binh mã một ngày cửa đông thành cùng nam thành môn binh mã đều toàn bộ hao tổn nói bọn họ ở binh lực thượng liền không nữa có đầy đủ bất kỳ ưu thế nào nghe được đề nghị của thái sử tử diễm hiên nhận đồng được gật gật đầu nói、Tốt. vậy liền y theo tử nghĩa nói sai kỵ binh vì thời buôn tập cửa đông thành bên ngoài liên quân nói xong diệp hiên ánh mắt liền nhìn về phía trước mặt thái sử từ nói rằng từ nghĩa kỵ binh liền từ ngươi tới chỉ huy cửa đông thành phòng thủ giao cho trọng đức nơi này liền do bản quan trân thủ nghe được diệp hiên nói như vậy thái sử từ thần s ắ c b ậ n ra liền muốn k h u y ê n bảo dù sao trên đầu tường chém g i ế t biết thập phần thảm liệt diệp hiên lưu lại nơi này sẽ rất nguy hiểm thế nhưng kỵ binh xác thực cần một gã d i n g tướng tới thống lĩnh bây giờ triệu vân không ở bên n g tự nhiên chính là từ thái sử từ tới xuất lĩnh thái sử từ do dự hai giây liền ôm cử nói là mặt tướng lĩnh một bên trình dục cũng là chắp tay nói thuộc hạ lĩnh mệnh trình dục trước khi đi diệp hiên lại để cho hắn điều động một nghìn danh mạch đao quân đi trước đông thành đầu trấn thủ cái này dạng có thể bảo đảm đầu tường vạn vô nhất thất thái sử từ cùng trình dục chân trước mới vừa đi ngoài thành công thành liên quân binh sĩ cũng đã vọt tới liên nọ bắn thành phạm vi bên trong quân hầu trương mánh lập tức hạ lệnh bắn cung đây chính là bắn chết công thành binh lính tuyệt hảo cơ hội nếu như bỏ lỡ chờ một chút liền muốn cận chiến chém giết ban cung hiu hiu hiu hiu hiu trong lúc nhất thời đầy trời tên nọ chiếu n g h i ê n xuống trước mặt võ tới liên quân binh sĩ lập tức ngã xuống một mảnh l i ê n như cùng gặt lúa mạch vậy trong nháy mắt liền nằm trên đất trên người đều cắm đầy tên nọ còn lại liên quân binh sĩ trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng sợ nhưng cũng không có triệt thoái phía sau mà là kiên trì tiếp tục xung phong giết đánh vào trong thành thiên công chương chín mươi chín liên quân binh sĩ cũng không từ bỏ liều mạng xông về phía trước dù sao chạy nhanh một chút nói là có thể tách ra một vòng tên nọ phốc thử phốc thử phốc thử cho dù là có cầm thuẫn binh sĩ ở phía trước đỉnh lấy thế nhưng công thành liên quân binh sĩ như trước bị bắn chết không ít hàng ngũ đều chống ra một mảnh hôm qua bị công phá cửa thành tuy là trải qua chữa trị thế nhưng cũng đều đã lung lay sắp đổ v ọ tới t dưới thành tường liên quân binh sĩ khiến công thành truy rồi xoay người về phía trước thình thịch thình thịch thình thịch cửa thành một trận lay động phản phất tùy thời đều có thể bị phá ra cùng lúc đó trên đầu tường cũng có đếm không hết hòn đá ra xuống tránh tập trễ liên quân binh sĩ nhất thời đã bị đập đầu rơi máu chảy oanh bất quá phiến khắc thời gian cửa thành đã bị liên quân binh sĩ bắn cho mở c ô mộ một h ít liên quân binh sĩ ý thức được không thích hợp chỉ là muốn dừng bước lại thời điểm đã bị phía sau tràn vào đồng bào đẩy lấy sông về phía trước rơi vào đường cùng hàng trước liên quân binh sĩ cũng chỉ có thể nắm chặt vũ khí trong tay kiên trì tiếp tục xông về phía trước đi giết mạch đao quân hét lớn một tiếng lập tức liền cơ múa lên trong tay mạch đao phốc thử phốc thử phốc thử, phốc thử. trước mặt vọ tới t liên quân binh sĩ đều còn chưa kịp làm ra chống lại đã bị sắc bén mạch đao cho tại chỗ chém thành thi khối cố lỗ t chứng kiến trước mắt một màn này r ũ m ánh vào cửa thành liên quân binh sĩ đều bối rối bọn họ trận to trong mắt đầu góc trống r ỗ n g dường như không nghĩ tới trước mắt những thứ này trọng giác bộ binh sẽ như thế d ũ n ánh thời gian ngáy con mắt liền đem người cho chém thành hai khúc một vẻ sợ hãi xông lên đầu liên quân binh lính nhóm đều sợ hãi chỉ là phía sau sĩ binh vẫn còn ở đi vào trong chen bọn họ căn bản trốn không thoát chỉ có thể xông về phía trước chỉ là đối mặt trước mắt những thứ này mạch đao quân bọn họ không hề năng lực chống đỡ trong nháy mắt đã bị chạm sát mặt đất thi thể cũng là trồng chất được càng ngày càng nhiều không ít liên quân binh sĩ đều hầm mất bọn họ điên cùng được nhảy vào mạch đao quân sự liệt huy vũ đao kiếm trong tay không ngừng phát chạm mặc dù có từ áo giáp khe hở chỗ chém giết vài tên mạch đao binh nhưng rất nhanh đã bị bên cạch đao binh chém giết liên quân binh lính nhóm chỉ cảm giác mình thân ở một cái đại sát trận ở giữa bốn phương tám hướng tất cả đều là huy vũ tới trường đ a o bọn họ coi như là muốn né tránh đều không chỗ có thể trốn phốc thử phốc thử phốc thử tiên huyết v y r a trong không khí đều tràn ngập nồng đấm huyết vụ c h ư ơ n một trăm mạch đao quân huy vũ giết đến sợ phía sau nhảy vào trong thành liên quân binh sĩ cũng từng bước ý thức được không thích hợp không khỏi thả chậm cước bộ khi bọn hắn chứng kiến trong cửa thành huyết tinh cảnh tượng sau đó thiếu chút nữa thì bị làm thành tràn dọa lái ra cái này đây là chuyện gì thủ thành dĩ nhiên là trọng giáp binh bọn họ cũng quá kinh khủng đi đầy đất tay chân đứt gãy a nôn điều này thật sự là quá máu tanh liên quân binh lính nhóm đều là vẻ mặt hoảng sợ được hô lớn thậm chí có chút tâm lý năng lực chịu đựng kém liên quân binh sĩ tại chỗ nôn mửa bọn họ không phải không thấy qua thi thể thế nhưng chưa từng thấy máu tanh như thế hình ảnh những thứ kia mạch đao quân bên người hầu như liền không có một cụ thi thể nguyên vẹn trên mặt đất tiên huyết thậm chí đều tụ trung một chỗ chạy về ngoài thành những người này đều là áp ma nhanh chạy mau a chớ vào đi chịu chết nơi cửa thành liên quân binh sĩ lúc này đều là vẻ mặt biểu tình hoảng sợ không còn dám tiếp tục xông về phía trước đây hoàn toàn chính là đi toi m ạ n a hàng sau xông lên liên quân binh sĩ cũng còn không rõ vì sao hỏi phía dưới biết được trong cửa thành là giết người như n g o ạ trọng giáp binh sau đó cũng đều dồn dập d ừ n g bước đối mặt trọng giáp binh bọn họ căn bản mới bất quá a ngoài thành xem cuộc chiến liên quân chủ tướng chứng kiến tắc nghẽn ở cửa thành sĩ tốt thấy bọn họ chỉ trệ không tiến lập tức liền ý thức được vấn đề hắn biết rõ bên trong thành có trọng giáp bộ binh thế nhưng hắn cho rằng trọng giáp bộ binh hẳn là đều ở đầy trên đầu tường chỉ là tình hình dưới mắt xem ra trong cửa thành thì có trọng giáp bộ binh lúc này liên quân chủ tướng ánh mắt nhìn về phía đầu tường chỗ lúc này trong lòng của hắn không khỏi sinh ra vẻ l h âu nếu như trên đầu tường cũng có trọng g i á p bộ binh ở trấn thủ nói cái tiêu bên trong thành trọng g i á p bộ binh không khỏi cũng quá là nhiều a đừng nói là huyền ấp cho dù là một chỗ quân quốc d ố c hết tài nguyên cũng không nhất định có thể đủ bồi dưỡng được mấy trăm danh trọng g i á p bộ binh liên quân chủ tướng lúc này cũng không khỏi rơi vào trầm tư rất nhanh leo leo lên đầu thành liên quân binh sĩ lúc này cũng lâm vào chém giết bên trong nên tiếp bọn họ cũng không phải là liên nọ binh mà là cả người xuyên trọng giác cầm trong tay mạch đao mạch đao quân hơn một ngàn mạch đao quân đã trận địa sẵn sàng đón quân địch thay liên nọ binh vị trí lập tức liền triển khai chém giết phốc thử phốc thử phốc thử, phốc thử. mạch đao quân d ơ tay chém xuống trước mặt liền có từng cổ một thi thể ngã xuống l i ê n phảng phất cắt dưa một dạng ung dung tự tại leo leo lên đầu thành liên quân binh sĩ hoàn toàn không phải là đối thủ đây là vũ khí trang bị cách xa trên l ệ n h căn bản không đỡ được có liên quân binh sĩ nâng đao đỡ ó đ thế nhưng kể cả hãn đoạn đao trong tay đều bị sắc bén mạch đao cho một đánh xuống chặt đ ứ t dưới loại tình huống này liên quân binh sĩ hầu như cũng chỉ có bị đánh phần đầu tường liên quân binh sĩ tử thương thảm trọng mỗi một người đều đang sợ hãi được c h ạ n trốn c h ư ơ n một trăm nhanh màu đào mạng a ngoài h ữ n thứ thành liên quân chủ tướng thấy như vậy một màn lập tức liền ý thức được trên đầu tường có trọng giáp bộ binh nếu không những thứ kia liên quân binh sĩ cũng sẽ không như thế sợ hãi phải nghĩ muốn trốn khỏi nghĩ tới chỗ này liên quân chủ tướng thần tình cũng biến thành ngưng trọng hắn rõ ràng nếu như là có rất nhiều trọng giáp binh ở thủ thành lời nói những thứ kia công thành binh sĩ căn bản không khả năng đánh thắng thế nhưng hắn cũng không có hạ lệnh trệ binh dù sao lúc này song phương rơi vào chém giết công thành binh sĩ cũng đều đánh tới dưới thành tường lúc này rút lui trở lại phía trước công thành tử thương tướng sĩ liền đều chết vô ích liên quân chủ tướng trong lòng còn ôm một tiên may mắn nếu như công thành binh sĩ có thể đánh bại trong thành trọng giáp binh cái t i a t r ư ớ c mắt lâm tể huyện liền bị phá được trừ cái đó ra bọn họ cũng có thể thu hoạch một nhóm trọng giáp bồi dưỡng được thuộc về mình trọng giáp binh đây tuyệt đối là hấp dẫn cực lớn l ạ i đ i ề u 5.000 binh mã công thành nhất định phải sát tiến đi bất luận thủ thành chính là cái gì binh mã đều muốn cho ta nghĩ biện pháp tiêu diệt bọn họ liên quân chủ tướng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một gã tướng lĩnh nói rằng đón nhận liên quân chủ tướng ánh mắt tên này tướng lĩnh lập tức hiểu ý của đối phương là muốn làm cho hắn tự mình cầm quân đi vào công thành là mặt tướng lĩnh mệnh tên này tướng lĩnh không dám chối tử dù cho hắn là biết trong thành có trọng giáp binh cũng vẫn là kiên trì đáp ứng dù sao không hạ được trước mắt lâm tể huyện bọn họ tất cả đều phải chết chết nhiều binh mã như vậy coi như không có chết trận cứ như vậy s á m xịt được rút quân trở về cũng sẽ bị thái thú trách cứ sự quyết rất nhanh liên quân trong hàng ngũ lại lần nữa phân ra năm nghìn minh mã từ một danh liên quân tướng l ĩ n h chỉ huy hướng phía phía trước thành trì lướt đi theo ta xông lên đánh vào trong thành trung điệp có thưởng zta chi này sinh lực quân thanh thế to lớn lại có tướng l ĩ n h chỉ huy khí thế như h ồ n g tắc n g ẽ n ở cửa thành chỗ liên quân binh sĩ chứng kiến tướng quân tự mình cầm quân đánh tới đều dối dít thối lùi đến hai bên có chút đứng tại chỗ quân vọng có chút lại là gia nhập vào đội ngũ cùng nhau xung phong、Dết liên quân tướng lĩnh xuất cầm quân mã nhảy vào trong cửa thành khi hắn chứng kiến dọn xong trận thế mạch đao quân lúc cũng bị sợ hết h ồ n thế nhưng hắn không có tiền trạch lập tức liền chỉ huy binh lính t r u n g quanh sông về phía trước phòng đối với mạch đao quân khởi xướng tiến công liên quân binh lính nhóm hai mặt nhìn nhau thế nhưng tướng lĩnh liền tại một bên nhìn chằm chằm bọn họ lúc này cũng không dám quan vọng chỉ có thể bất cứ giá nào được s ô n g về phía trước liên quân binh sĩ sát nhập mạch đao trong hàng ngũ song p ư ơ n g nhất thời triển khai chém giết trong chớp mắt chính là máu bắn tung tóe thậm chí còn có cụt tay cụt chân bay lượn trên không trung liên quân binh sĩ từng cái ngã xuống trong chỉ huy s u n g phong liên quân tướng lĩnh chứng kiến trước mắt một màn này trong lòng một trận hoảng sợ sợ đến sắc mặt trắng b ệ ư h lại chương một trăm lẻ một kỵ binh xông trận hắn không hoài nghi chút nào chính mình rục ngựa sông về phía trước phong l ờ i nói cũng sẽ bị sắc bén mạch đao cho chém thành hai khúc chỉ bất quá chỗ chức trách biết rõ là làm cho binh lính giới quyền đi chịu chết hắn cũng nhất định phải hạ đạn xung phong mệnh lệnh những thứ này liên quân binh sĩ tuy là tử thương thảm trọng thế nhưng vây công phía d ư ớ i cũng cho mạch đao quân tạo thành một ít thương vong cái này chí ít cũng để cho liên quân binh lính nhóm đều thấy được một tia hy vọng trước mắt trọng giáp bộ binh cũng không phải là không thể chiến thắng. Các binh đệ, những thứ này trọng giáp binh cũng sẽ chết l i ề u mạng với bọn hắn không phải l i ề u mạng chết chính là chúng ta liên quân binh lính nhóm lớn tiếng la lên xung phong dũng bánh vào trong cửa thành cùng mạch đa o quân triển khai huyết chiến cùng lúc đó cũng có liên quân binh sĩ bắt đầu trèo đầu tường dự định công đi lên trực tiếp mạch đa o quân trong tay mạch đao như trước sắc bén đối mặt trước mặt vọt tới liên quân binh sĩ không có sợ h ã i chút nào thậm chí trả n g ậ p chờ mong giơ tay chém xuống lại là từng viên một đầu người bay lên mới vừa dấy lên nhiệt huyết liên quân binh sĩ lần nữa từng cái ngã trong v ũ máu cho dù là bỏ ra thương vong cực lớn cũng vẫn không cách nào đánh tan trước mắt mạch đa quân chiến sự lần nữa rơi vào g i à n g co lúc này cửa đông thành bên ngoài công thành chiến cũng đã khai hỏa một vạn liên quân binh sĩ khởi xướng tiến công một đường r ế t tới trên đầu tường khi bọn hắn chứng kiến trên cổng thành trấn thủ một nghìn mạch đao quân lúc đồng dạng bị sợ hết hồn sau đó nên tiếp bọn họ chính là một hồi huyết tinh r ế t chóc cửa đông thành nội ngoại bị máu tươi nhiễm đỏ liên quân binh sĩ tử thương thảm trọng khắp nơi trên đất thi hải giữa lúc bọn họ vẫn còn ở tập trung binh mã thời điểm công thành cánh đột nhiên rết ra một chi kỵ binh thẳng đến bọn họ phía sau phát hiện không hợp lý liên quân tướng lĩnh vội vàng tập hợp còn lại binh mã kết trận chống đỡ、dết đầu l í n h kỵ binh tướng lĩnh chính là thái sử tử thật vất v ả tranh thủ được ra khỏi thành chém giết cơ hội thái sử t ử thời khắc này tầm tình hiện ra dị thường phấn khởi phía sau đi theo kỵ binh lúc này cũng đều giục ngựa phi nước đại không sợ hãi một giây kế tiếp thái sử t ử liền xuất l í n h kỵ binh s á t nhập vào liên quân trong hàng ngũ quanh một tiếng vang thật lớn trong n g á y mắt liền có mười mấy tên liên quân binh sĩ bị vọt tới trước kỵ binh cho đánh bay s á t nhập trong đám người thái sử từ cầm trong tay xong kích một đường phách ạ m phúc thử phúc thử phúc thử、Chỗ、đi qua liên quân binh sĩ dồn dập ngã xuống đất tử thương một、mảnh. lúc này thái sử t ử giống như sát thần tại thế một mạch l i ề u chết không ai cả nổi phía sau đi theo kỵ binh cũng là trải qua chiến trận lúc này sung phong l i ề u chết đồng dạng là dung manh vô địch chi kỵ binh này liền như cùng một thanh đao nhọn đâm vào liên quân trong hàng ngũ trong khoảnh khắc liền đem cái này nhánh mấy nghìn người liên quân đội ngũ cho s u n g phong l i ề u chết được thất linh bắt lạc ngăn trở theo ta xông lên phụ trách tiến công cửa đông thành liên quân tướng lĩnh lúc này vẫn không chịu bông tha chỉ huy còn lại binh mã chủ động hướng phía thái sử từ kỵ binh lên đón giết c h ư n một trăm linh một đại bại liên quân lúc này thái sử từ cũng chú ý tới đối phương trên mặt hiện lên một tia lên ý. sau đó hét lớn một tiếng liền hướng hắn giục ngựa phóng đi liên quân tướng lĩnh nhãn thần hung á c nói để m ạ n g lại p h ố c thử phù phù một hiệp gian tên này liên quân tướng lĩnh đã bị thái sử từ một kích cho đánh bay trên mặt đất mắt thấy tướng lĩnh chết trận còn lại liên quân binh sĩ cũng đều bắt đầu dồn dập chạy tán loạn bao quát đang ở cửa đông thành nội ngoại chém giết liên quân binh sĩ mắt thấy phía sau hàng ngũ đều bị kỵ binh cho x u n g vỡ cũng đều thoát ly chiến đấu bắt đầu chạy trốn lúc này nếu là không chạy khả năng liền muốn đối mặt tiền hậu giáp kích thái sử từ xuất lĩnh kỵ binh truy sát những thứ này hội binh một đường đá Cái này dạ một i đi Liên ễ n bọn Nam Thành môn cùng liên quân cho trước chủ lực họ h i hợp. Chỉ b ấ quá vừa rồi cửa rồi đường ô n Thành đánh một trận, cũng đã sát phần lớn Liên quân binh g một sát Một chạm đã đ sĩ. chạy về liên quân chủ lực trận liệt binh sĩ bất quá mấy trăm người những người còn lại đều trốn hướng những phương hướng khác liên quân chủ tướng chứng kiến hội binh từ đông thành cửa phương hướng mà đến đồng thời phía sau còn có kỵ binh đang đuổi theo nhất thời ý thức được không ổn không tốt tốc độ dẫn một đội binh mã ngăn cản cánh kỵ binh liên quân chủ tướng lúc này cũng lo lắng một cái sơ sẩy sẽ bị kỵ binh cho trung khoa trong hàng ngũ phân ra năm binh mã đi vào ngăn cản kỵ binh mới vừa liều chết s u n g phong một trận thái sử t ử cũng không có tùy tiện tiến công dù sao liên quân chủ lực hàng ngũ còn có hơn hai vạn binh mã phía sau hắn một ngàn này nhiều kỵ binh coi như lại như thế nào rút mãnh một khi bị vây khốn vẫn sẽ bị tiêu diệt rút lui thái sử t ử x u ấ t lính kỵ binh phản hồi liên quân chủ tướng lúc này cũng từ hội binh trong miệng biết được cửa đông thành tiến công thất lợi hơn vạn binh mã tất cả đều bị kỵ binh d t vỡ nghe nói tin tức liên quân chủ tướng kém chút bị tức thổ huyết h ắ n không nghĩ tới chính mình chia công thành kế hoạch không chỉ không có, có hiệu quả ngược lại còn hao tổn gần mười ngàn binh mã chỉ bất quá lâm tể huyện còn có kỵ binh. cũng để cho liên quân chủ tướng cảm thấy bất khả tư nghị dù sao bồi dưỡng một chi kỵ binh tiêu hao đồng dạng không nhỏ thế nhưng hắn vừa nghĩ tới lâm tể huyện đều có trọng giáp bộ binh thủ thành như vậy xuất hiện kỵ binh dường như cũng có thể lý giải chỉ là liên quân chủ tướng lúc này cảm giác áp lực của mình lớn hơn hắn lúc này đều không biết mình rốt cuộc là gặp được đối thủ như thế nào cái này đông an bình huyền lệnh đến tột cùng là thần thánh phương nào dĩ nhiên sở hữu trọng giáp bộ binh cùng kỵ binh liên tại hắn trong lúc suy tư cách đó không xa công thành binh mã lúc này lần nữa bị thủ thành mạch đao quân cho giết lùi phía trước hô to s u n g phong liên quân tướng lĩnh lúc này một đường dục ngựa phi nước đại chạy về mà phía sau hắn những thứ k i a bốn một liên quân binh sĩ lúc này trên mặt đều tràn đầy hoảng sợ thần tình phản phất thấy được cực kỳ một màn kinh khủng bọn họ vốn cho là chỉ cần ra sức c h é m g i ế t là có thể đánh bại trong thành trọng g i á p bộ binh chỉ là để cho bọn họ không có nghĩ tới là ở bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng bên trong chỉ là đánh chết mười mấy tên trọng g i á p bộ binh điều này làm cho liên quân binh lính nhóm đều cảm thấy tan vỡ bọn họ cảm giác coi như là đem tánh mạng của mình đều cho liền vào đi cũng vô pháp đánh bại trong thành trọng giác bộ binh lúc này cũng đều lựa chọn bông thà tiến công thấy thế liên quân chủ tướng sắc mặt lần nữa âm trầm xuống cửa đông thành thế tiến công bị hóa giải còn chưa tính tấn công ngay mặt binh mã g á i này sẽ cũng tan tác chạy về điều này làm cho tâm tình của hắn cũng biến thành cực kỳ phiên muộn chương một trăm lẻ hai ra khỏi thành quyết chiến bày trận nên địch nam hao tổn hơn một vạn binh mã lại như c ũ không có thể phá được trước mắt lâm tể huyện liên quân chủ tướng liền chưa từng gặp qua khó như vậy đánh chiến đấu ghê tởm liên quân tướng lĩnh cái này sẽ một đường chạy về trong hàng ngũ tướng quân trong thành trọng giáp bộ binh thật sự là quá khó khăn đối phó rồi hao tổn rất nhiều binh mã như trước không cách nào đánh tan nghe thủy hạ tướng lĩnh giải thích liên quân chủ tướng chỉ là lạnh lùng được nhìn hắn một cái phế vật nghe vậy trước mặt liên quân tướng lĩnh không dám phản bác chỉ là xấu hổ đến bỏ lại đầu lúc này thu nạp hội binh sau đó ngoài thành liên quân binh mã chỉ còn lại có hơn ba vạn người liên tiếp hai ngày công thành thất lợi liên quân chủ tướng lúc này trong lòng cũng nảy sinh tồi ý đánh tiếp nữa sợ là liền ba quận vốn ban đầu đều cho bán sạch sáu chục ngàn đại quân đánh tới chấp đoán ngắn ngủi hai ngày thời gian tiến công liền hao tổn quá nửa cùng lúc đó lâm tể trong huyện còn có trọng giác bộ binh cùng kỵ binh nhân vật khủng bố như vậy liên quân chủ tướng cảm thấy đánh hạ lâm tể huyện đã hy vọng m o n g m anh giữa lúc hắn do dự mà có hay không muốn hạ lệnh rút quân thời điểm một bên tướng lĩnh đột nhiên kinh hô t h ư ớ n g quân ngươi xem bên kia nghe vậy liên quân chủ tướng không vui được những mày nhưng hắn vẫn là ngẩm đầu nhìn về phía cách đó không xa cửa thành một giây kế tiếp liên quân chủ tướng cũng ngây n g ẩ n cả người lúc này cửa thành có binh mã đang ở đi ra ngoài tới thuần một sắc k i n h giáp quân trùng trùng địa điệp, điệp. cô lỗ liên quân chủ tướng sửng s u t hai giây sau đó lập tức liền ý thức được không thích hợp lâm thể huyện binh mã từ bên trong thành đi ra hiển nhiên không phải hướng bọn họ xin hàng đã như vậy đối phương chính là ra khỏi thành tới tìm hắn nhóm quyết chiến liên quân chủ tướng trong lòng không hiểu được cảm thấy một trận khủng hoảng cũng không có quá lớn sức mạnh có thể đánh bại đối phương dù sao trong thành binh mã nếu dám chủ động ra khỏi thành quyết chiến tất nhiên là có cực đại sức mạnh cùng n ắ m c h ặ t chỉ là hắn lúc này coi như là muốn rút quân cũng không khả năng nếu là hắn hạ lệnh rút lui cách đó không xa khinh giáp quân sẽ không chút do dự được đánh lén qua đây đến lúc đó hắn sợ là liền thật muốn đại bại mà về bên cạnh tướng lĩnh cũng là một trận kinh hoàng thế nhưng rất nhanh thì lĩnh mệnh hành sự mới vừa thu thập binh mã lúc này cũng đều ở ngoài thành bày ra trận thế chuẩn bị chiến đấu bên trong thành lần lượt đi ra hai vạn khinh giáp quân cùng bày ra trận thế liên quân g i ằ n g co đồng thời còn có một đội kỵ binh từ nơi không xa chậm rãi tới gần xếp vào trong đội ngũ ngay sau đó trong thành lại đi tới một chi trọng giáp bộ binh ở trong hàng ngũ gian diệp hiên cùng thái sử từ mấy người cũng đều r ụ c ngựa ra khỏi thành liên quân tan tác ngoài diệp hiên dự liệu nghĩ tới đối phương không cách nào phá thành nhưng không nghĩ đến h ọ tan tác được nhanh như vậy mắt thấy ngoài thành liên quân binh mã là thế lực ngang nhau diệp hiên lúc này liền hạ lệnh khinh giáp quân xuất phát ra khỏi thành chiến đấu muốn không lo lắng trọng g i á p bộ binh xung phong tốc độ sẽ cùng không lên nói diệp hiên đã sớm ra khỏi thành quyết chiến chương một trăm linh hai dù sao trọng g i á p bộ binh đối mặt trang bị đơn sơ liên quân binh sĩ hầu như chính là vô địch tồn tại liên quân chủ tướng ánh mắt cũng đang quan sát diệp hiên h í p mắt một cái mắt thấy đại chiến sắp đến liền ý bảo bên cạnh tướng l ĩ n h tiến lên khiêu chiến nếu có thể ở trước trận chạm sát tướng địch nói không chỉ có thể cổ vũ sĩ khí đồng thời còn có thể kinh sợ quân địch bọn họ dù sao cũng là mới vừa công thành thất lợi sĩ khí hạ thời điểm chính là cần cổ vũ sĩ kh là một gã liên quân tướng lĩnh không chút do dự nào tự tin được g ụ c ngựa mà ra hắn phía trước chủ công nam thành cũng không biết cửa đông thành bên ngoài c h é m giết càng chưa từng gặp thái sử từ dũng mãnh lúc này cảm thấy đối phương trong hàng ngũ không có d u n g tướng liền lớn tiếng kêu gào nói tiểu nhi cũng dám chiếm giữ lâm tệ còn không mau mau tiếp nhận đầu hàng nếu không bản tướng quân một hồi liền đem đầu của ngươi lấy xuống bản tướng ở chỗ này ai dám ứ n g chiến vừa dứt lời thái sử từ liền g ụ c ngựa vào tới lớn mật cùng đổ để mặc lại thấy đối phương dám nhục mạ diệp h i ê n thái sử từ lúc này giận dữ cầm trong tay xong kích liền xông tới Giết. liên quân tướng lĩnh hét lớn một tiếng liền nên đón phanh p h ố c thử phù phù bất quá là thời gian nháy con mắt liên quân tướng lĩnh liền bị thái sử từ một kích chảm sát t thấy như vậy một màn liên quân chủ tướng sợ đến sắc mặt t r ắ n g bệnh trong lòng càng thêm hoảng loạn hãn nguyên bản còn trông cậy vào trước trận chém tướng tới cổ vũ sĩ khí ai biết thủ hạ tướng lĩnh lại bị thái sử từ cho nhất chiêu miệu s á t rồi cái này sẽ hắn đầu góc đều có chút mật ra trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải cách đó không xa diệp hiên thấy vậy đại kêu một tiếng tốt sau đó liền hạ lệnh toàn quân tiến công、Z. không có bất kỳ do dự nào hai vạn khinh giáp quân hướng phía phía trước liên quân lướt đi cùng lúc đó kỵ binh cũng là hướng phía liên quân cánh phong đi nỗ lực đánh tan đối phương hàng ngũ mạch đao quân cũng phát động rồi tiến công tuy là sông năm trăm tám mươi phong tốc độ hơi chậm nhưng cũng một đường sông về phía trước phong thái sử từ cảng là thần chức sĩ tốt huy vũ song kích dẫn đầu lao ra thấy tình hình này liên quân chủ tướng mặc dù không tình nguyện cũng chỉ có thể vội vàng ứng chiến toàn quân xung phong giết sạch quân địch song phương trận liệt khoảng cách thật sự là quá gần vì vậy ở k i n h giáp quân khởi xướng tiến công sau đó liên quân chủ tướng căn bản không kịp điều động cùng tiến thủ chống đỡ chỉ có thể ra lệnh toàn quân xung phong chém giết doanh chỉ khoảng nửa k h ắ c song vương binh mã liền chém giết với nhau cầm trong tay trường thương khinh giáp quân một đường đi phía trước thúc đẩy xung phong l i ề u chết liên quân binh sĩ băng vào trường thương h ư u thế rất nhanh thì đánh chết thành phiến liên quân binh sĩ tiến công cánh hông kỵ binh lúc này cũng là nhảy vào trong trận một mạch liều chết liên tiếp giết bại liên quân binh sĩ tổ chức phản công tận khả năng được đem liên quân hàng ngũ cho quay đ ủ trọng giáp bộ binh còn ở trước đó vào trên đường khâu giáp g à y c ộ n nặng nghề có thể dùng bọn họ tiến lên tốc độ biết chậm lên rất nhiều ngăn trở một đội binh mã đi trước hữu quân ngăn lại kỵ b cung tiễn thủ lui về phía sau b à i trận bắn chết quân địch nhanh liên quân chủ tướng khản cả giọng được ra lệnh chương một trăm linh ba kỵ binh xông trận liên quân tử chiến hai năm nhìn lấy lần lượt ngã xuống binh l í n h dưới quyền liên quân chủ tướng lo lắng vạn phần đối mặt khí thế h u n g h u n g khinh giáp quân cùng với trọng giáp bộ binh trong lòng của hắn không có nửa phần sức mạnh hắn đã ý thức được thế cục không cần lạc quan thế nhưng cũng chỉ có thể kiên trì mệnh lệnh giới t r ư ớ n g binh mã tiếp tục tử chiến liên quân cung tiễn thủ ở hàng ngũ phía sau một chữ bày ra sau đó dương cung lắp tên nâng lên góc độ hướng phía phía trước hư không bắn ra mũi tên hiu hiu h Hưu hưu. lưu hiu. trong lúc nhất thời đ ầ y trời mũi tên từ liên quân binh sĩ trên đỉnh đầu bay qua sau đó rơi vào rồi khinh giáp quân trong hàng ngũ đang ở tấn công khinh giáp quân không chần chờ đỉnh lấy vũ tiễn rồi xoay người về phía trước phốc thử phốc thử phốc thử một vòng mũi tên hạ xuống một bộ phận khinh giáp trong quân tiễn ngã xuống đất còn lại khinh giáp quân có chút trên người còn ghi mấy cái mũi tên vẫn còn đang tiếp tục đi phía trước của tiến giết khinh giáp quân không sợ h ã i chút nào anh dũng chém giết đánh liên quân binh sĩ liên tục bại lui phá tan liên quân hữu quân trận l i ệ t kỵ binh lúc này cũng chú ý tới cung t i ễ n thủ tồn tại lập tức liền hướng phía bọn họ đánh tới kỵ binh đánh với cung t i ễ n thủ hoàn toàn chính là một hồi tàn sát không tốt kỵ binh g i ế tới t là s ô n g chúng ta tới đi nhanh lên một chút chạy liên quân cung t i ễ n thủ lúc này cũng đã nhận ra kỵ binh ý đồ nhất thời cũng có chút l u n g cuống bọn họ xa xa bắn tên trộm con đ ư ợ c thế nhưng chính diện nên chiến kỵ binh nói cái kia hoàn toàn chính là muốn chết mới vừa bắn ra mấy vòng mũi tên liên quân cung tiến thủ lập tức chạy trốn nỗ lực né tránh kỵ binh trùng kích chẳng qua là khi bọn họ muốn chạy lúc sau đã không còn kịp rồi. liên quân cung t i ễ n thủ chu vi cũng không có thể hộ vệ binh mã lúc này hoàn toàn bại lộ ở kỵ binh trước mặt liền như cùng một đám dê đợi làm thịt kỵ binh cơ hộ i là đem s u n g phong tốc độ nhắc tới nhanh nhất giết đánh tan bọn họ s u n g phong thời gian nháy con mắt kỵ binh liền s u n g phong liều chết đến rồi những thứ này liên quân cung t i ễ n thủ trước mặt phốc thử phốc thử phốc thử lúc này kỵ binh liền như cùng gặt lúa mạch một dạng quét ngang mà qua một mạch liều chết 103. trận chiến đấu này không huyền n i ệ m chút nào liên quân mấy nghìn dành cung tiến thủ bị kỵ binh trong nháy mắt giết bại chung q u n h chạy tan loạn không chỉ có như vậy kỵ binh vẫn còn ở không ngừng nghỉ được đổi g i ế t bọn hắn một đường đánh lén mà qua khắp nơi đều có liên quân c u n g tiến thủ thi thể còn sống liên quân c u n g tiến thủ lúc này là cũng không quay đầu lại được chạy thục mạng kém chút đều phải bị kỵ binh dọa cho tiểu nhìn thấy phía sau c u n g tiến thủ hàng ngũ bị kỵ binh giết bại liên quân chủ tướng tức giận sắc mặt biến thành màu đen hắn vốn là muốn điều động một c h i bộ binh đi vào trợ giúp ngăn cản kỵ binh thế nhưng theo tấn công ngay mặt khinh giáp quân một mạch liều chết trong tay hắn đã không có có thể điều động binh mã mặc dù như thế làm mạch đao quân gia nhập vào chiến cuộc sau đó liên quân đã bị đánh chút nào vô chiêu cái chi lực xông về phía trước phòng liên quân binh sĩ căn bản gánh không được mạch đao quân tàn sát ung dung đã bị chạm sát mỗi thời mỗi khắc đều có đếm không hết liên quân binh sĩ bị kích sát cục diện đang hướng về bất lợi cho phương hướng của bọn hắn tiến lên liên quân chủ tướng lúc này lo lắng và phần nhưng không thể làm gì hắn biết mình không khả năng sẽ có v i ệ n q u â n chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trước mắt những thứ này l i ê n quân trên người nhưng nhìn không ngừng tàn tác thế cục hắn cũng ý thức được không ổn đứng n g n g một trận nhất định phải đánh thắng Giết. Liên quân chủ tướng lớn tiếng gào thét. dưới trướng liên quân binh sĩ cũng đều là kiên trì ở sông về phía trước bọn họ cũng rất muốn đứng vững thế nhưng đối mặt khinh giáp quân cùng mạch đao quân đột tiến chém giết bọn hắn đích thương vong thật sự là quá thảm nặng hầu như để ở hàng trước liên quân binh sĩ đều ở đây thay người phía trước binh sĩ đều trở thành thi thể trên đất dù cho liên quân binh sĩ ở binh lực thượng chiếm giữ nhất định ưu thế thế nhưng lúc này song phương một phen chém giết sau đó loại ưu thế này liền không còn sót lại chút gì đặc biệt là mấy nghìn danh liên quân cung tiến thủ bị kỵ binh giết bại liên quân binh mã nhân số liền giảm nhanh rất nhiều lúc này chính diện chém giết bộ xấu bên trong có liên quân tướng lĩnh mắt thấy thế cục không thể cứu vãn lập tức khuyên can liên quân chủ tướng rút quân tướng quân lúc này nếu như lại không rút quân lời nói liền không còn kịp rồi cái này đông an bằng p h ẳ n g khinh giáp quân thật sự là quá dũng mãnh quân ta căn bản không phải đối thủ a đánh tiếp nữa quân ta sợ là muốn toàn quân bị diệt liên quân tướng lĩnh lo lắng và phần hắn rất sợ lại không triệt binh lời nói một cái đều đi không nổi ngay vậy liên quân chủ tướng mặt trầm như nước cắn răng nói rằng nếu như lúc này rút quân lời nói quân địch một đường đánh lén cô ta đồng dạng biết hao tổn hơn phân nửa lúc này tuyệt không thể rút quân phải giữ vững tử chiến chỉ cần đứng vững địch quân tiến công chờ bọn hắn phơi bày mệt mỏi quân ta liền có thể triển khai phản kích cái này sẽ song phương binh mã đều chém giết cùng một chỗ coi như là muốn chuyển đi cũng căn bản chạy không thoát đến lúc đó chạy tán loạn lời nói ngược lại tử thương thảm trọng hơn liên quân chủ tướng cũng nhìn ra khinh giáp quân cùng trọng giáp binh đều không thể thời gian dài chiến đấu trên người giáp chủ có lợi có hại biết đại lượng tiêu hao thể lực của bọn họ tất nhiên sẽ có chút để bài đây cũng là hắn nhớ phải đợi cơ hội làm k i n h giáp quân cùng trọng giáp binh thế tiến công chậm lại thời điểm chính là hắn phản kích thời điểm chỉ là lúc này còn không biết liên quân binh lính n ó m có thể hay không chống đỡ cái thời gian đó. cái được chủ lúc, cái chết lúc cũng có giáp liên nói, liên thởi Đợi khinh vài kia phải nhiêu binh lại này. Nghe được liên quân chủ tướng nói, một bên liên quân tướng lĩnh nhất thời mặt lộ vẻ khó xử. Đợi đến khinh giáp quân vài lúc, cái phải chết tổn thương bao nhiêu binh mã. Thế nhưng hắn lúc này cũng không khó hệ Thế lộ khuyên một mặt tiếp tục mã. bao bảo. vẻ xử. dù sao liên quân tướng lĩnh trong lòng cũng đều biết lúc này rút quân l ờ i nói phần lớn binh sĩ đều trốn không thoát dù sao đều là chết chi bằng liệu mạng chiến đấu cách đó không xa ngoài cửa thành diễm hiên cùng trình dục đang ở q u a n chiến bên người chỉ còn dư lại một đội khinh giáp binh hộ vệ còn lại binh mã tất cả đều cử đi đi chấm dứt nhìn trước mắt rằng có thế cục chinh dục đều không quan tâm ánh mắt thường thường phải xem liếc mắt xa xa đường chân trời tựa hồ là đang cùng đợi cái gì thưa c h ư ơ một trăm linh bốn viện quân đã đến đại nhân ba quận liên quân lúc này còn không chịu đi xem ra bọn họ là dự định cùng quân ta t ử chiến đến cùng chinh dục c h ầ m rãi mở miệng nói ngay vậy bên cạnh diệp hiên híp mắt một cái thần sắc đạm nhiên phải nói không sao cả chỉ cần chống đỡ thêm khoảng khắc viện quân liền có thể đã đến đến lúc đó bọn họ coi như muốn đi cũng đi chưa xong đông an bằng thẳng viện quân sắp đến lâm t h huyện diệp hiên trước giờ liền biết được tin tức đây cũng là hắn tại sao phải điều động binh mã ra khỏi thành quyết chiến nguyên nhân bởi vì diệp hiên nắm chắc phần thắng đồng thời cũng lo lắng ba quận liên quân lại bởi vì công thành thất lợi hào binh tổn tướng nguyên nhân liền tuyển trạch rút quân nếu để cho nhánh binh mã này phản hồi ba quận t r i địa đợi đến bọn họ xuất quân đi vào tấn công thời điểm sợ là muốn đánh đổi một số thứ lúc này có cơ hội tiêu diệt hết bọn họ nơi này diệp hiên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này t r ì n h dục lúc này một mực tại nhìn xung quanh xa xa chính là đang chờ đợi đông an bình đều g ạ t tới viện quân dù sao viện quân xuất hiện liền có thể quyết định trước mắt chiến cuộc thắng bại cũng có thể sớm đi đánh tan liên quân chủ lực ít một chút thương vong đúng lúc này trình dục dường như nhìn thấy gì tám trăm sáu mươi trên mặt lộ ra kích động nụ cười đại nhân tới viện quân tới tuy là ngăn cách lấy rất xa thế nhưng trình dục nhìn phía xa đen thủy lùi quân sự cũng biết là đông an bằng thẳng khinh giác quân dù sao xuất hiện vào lúc này ở nhạc gan lãnh thổ một nước bên trong binh mã chỉ có thể là đông an bằng thẳng viện quân phóng nhãn toàn bộ thanh châu cũng không có cái nào quận quốc còn có thể kiếm ra cái này dạng một chi binh mã thẳng đến có một con quân sĩ khoái mã đến đây bờ báo diệm hiên thần kinh căng thẳng lúc này mới hoàn toàn chấm tính lại viện quân đ ặ t đến như vậy một trận liền ổn cách đó không xa trong cuộc chiến liên quân chủ tướng vẫn còn ở tận khả năng được điều hành binh mã toàn lực ngăn cản khinh giáp quân tiến công hắn thấy phe mình thắng được vẫn có một tia hy vọng c h ỉ ít bọn họ là hơn ba vạn binh mã đánh với hơn hai vạn khinh giáp quân thắng b ạ i khó nói chỉ là một gã liên quân tướng lĩnh lúc này chú ý tới cách đó không xa dị dạng khi hắn thấy rõ ràng xuất hiện binh mã hàng ngũ sau đó nhất thời liền ngây dại cái này đây là người nào binh mã không tốt là đông an bằng phảng việt quân xa xa binh sĩ mặc trên người ngân sắc k i n h giáp rất dễ dàng nhận rõ thân phận của bọn họ liên quân tướng lĩnh lúc này đều trận tròn mắt l i ê n vội vàng kéo bên cạnh liên quân chủ tướng tướng quân người mau nhìn bên kia đông an bằng p h ẳ n g viện quân tới những lính kiêm mã ít nói cũng có số vạn chi chúng a ngay vậy liên quân chủ tướng vội vàng ngẩng đầu hướng phía xa xa nhìn tới đập vào mi mắt chính là h ạ o hạo đáng đáng khinh giáp quân cô lỗ liên quân chủ tướng trong nháy mắt b ố i r ố i sắp mặt trở biến hắn không nghĩ tới đông an bình còn có viện quân đến đây đồng thời đều là khinh giáp quân như vậy tinh nhuệ không chỉ có như vậy đối phương binh mã vẫn còn có mấy vạn chi chúng hắn thực sự không nghĩ ra một cái huyện ấp ở đâu ra nhiều binh mã như vậy huấn luyện bồi dưỡng những binh mã này lương tiền từ đ â u ra c h ư ơ một trăm linh bốn bắn chết liên quân chủ tướng ba năm cho dù là toàn bộ thanh châu sợ rằng đều không đủ sức lớn như vậy chi tiêu a liên quân chủ tướng thời khắc này tâm tính đều có chút h ỏ n g mất hắn nguyên vốn còn muốn làm cho giới trướng liên quân binh sĩ chết đ ỉ n h kéo dài tới đối phương xuất hiện mệnh m ỏ i về sau liền triển khai phản kích ai biết t r ả xảy ra lớn như vậy thương vong đại giới sau đó đối phương viện quân lại xuất hiện vào lúc này điều này làm cho bọn họ làm sao còn đánh lúc này đang ở trong chém giết liên quân binh sĩ cũng đều chú ý tới cách đó không xa chạy tới khinh g i p quân dồn dập sắc mặt đại biến những thứ kia là k i n h giáp quân không tốt bọn họ viện quân tới những binh mã này chúng ta đều không đỡ được lại tăng thêm việc quân chúng ta làm sao còn đánh x o n g đời lần này không chống nổi liên quân binh lính nhóm lúc này đều bị đột nhiên xuất hiện khinh giáp quân dọa sợ lúc này bọn họ lại không có một tia chiến ý không tự chủ bắt đầu lui lại nghĩ muốn chạy trốn thấy thế liên quân chủ tướng lúc này cũng triệt để thất vọng bất đắc dĩ được phất p h tay t nói rút quân hắn biết lại tiếp tục chém rết đi xuống không khác với là muốn chết lúc này có thể chuyển đi bao nhiêu binh mã là bao nhiêu cũng miễn cho ở nơi này toàn quân bị diệt theo liên quân chủ tướng hạ rút quân mệnh lệnh vốn là nghĩ lấy trốn chạy liên quân binh sĩ lúc này đều không chút do dự được bắt đầu xoay người chạy trốn giết đừng làm cho bọn họ trốn đuổi theo x o n g thái sử t ư hét lớn một tiếng xuất l í n h khinh giáp quân một đường truy sát tới cơ hội tốt như vậy bọn họ làm sao có thể bỏ qua phía trước đánh tan liên quân cung tiễn thủ kỵ binh lúc này cũng đều gia nhập truy sát liên quân binh lính hàng ngũ những thứ này liên quân binh sĩ chạy đi đâu qua được kỵ binh thoáng qua trong lúc đó đã bị đuổi kịp một trận loạn sát sau đó liên quân các binh lính tâm tính đều triệt để băng vì mạng sống phần lớn liên quân binh sĩ đều lựa chọn quỳ xuống đất xin hàng những thứ kia vẫn còn tiếp tục chạy t h ụ c mạng liên quân binh sĩ hầu như đều bị tại chỗ chạm sát liên quân chủ tướng cũng ở giục ngựa chạy trốn mà phía sau hắn có thái sử t ử đang đuổi theo mắt thấy khoảng cách của song phương càng ngày càng gần thái sử t ử cầm lấy cung tiện hướng về phía phía trước chạy t h ụ c mạng liên quân chủ tướng chính là một mũi tên bắn tới hugh p h ố c thử phù phù liên quân chủ tướng ứng tiếng truy lạc dưới ngựa trong chốc lát thái sử từ liền giục ngựa đi tới trước người của hắn thái sử từ vừa rồi chỉ là một mũi tên bắn chúng liên quân chủ tướng bạ vai cũng không phải là vết thương chí mệnh. lúc này xuống ngựa đem liên quân chủ tướng bắt nhìn hắn một cái liền chuẩn bị mang về thấy diệp h i ê n tiểu nhi đừng vội càng rằng rỡ chết liên quân chủ tướng không cam lòng chịu đ h ụ c đột nhiên rút ra bên hông bội kiếm bổ về phía trước mặt thái sử từ thấy thế thái sử từ sầm mặt lại một cái nghiêng người né tránh sau đó cũng rút ra tùy thân bội kiếm một kiếm đâm tới phúc thử thái sử từ một kiếm đâm thủng liên quân chủ tướng lồng ngực đưa hắn đánh chết tại chỗ phù phù liên quân chủ tướng chậm rãi té trên mặt đất từng bước không có sinh t ứ c còn lại liên quân binh mã chết thì chết hàng thì hàng chạy trốn liên quân binh sĩ không đủ hơn ng tử h b nghĩa dũng mãnh các tướng sĩ chém giết có công tối nay liền tại lâm tệ khao thưởng tăng quân còn như những thứ kia liên quân tù binh trước hết để cho đầu bếp quân chuẩn bị một ít mỹ phở cho bọn hắn an mỹ song thực muốn rời khỏi liền thả bọn họ đi thế nhưng tuyệt đối không cho phép phản hồi ba quận là thái sử từ sử ô những quyền n l mệnh. tạm Diệp Bọn khi dọn dẹp chiến trường,、Diệp、Hiên cùng trình phản hồi thành nội phủ nha. n khi thời hồi phủ h lại dẹp dục là thứ kia liên quân tù binh bị tập trung đến cùng nhau đã không có binh khí bọn họ lúc này trong lòng lo sợ bất an rất sợ khinh giáp quân biết xuống tay với bọn họ dù sao bọn họ phía trước thời điểm công thành chém giết được thảm liệt như vậy khinh giáp quân cũng gây tổn hại rồi không ít binh mã lúc này nếu là có ý niệm báo thù cũng là có khả năng những thứ kia khinh giáp quân binh chúng ta tập trung đến nơi đây có phải hay không một hồi muốn chôn chúng ta à cái này không sẽ đi chúng ta đều đã đầu hàng không có khả năng còn muốn giết tù binh a chúng ta cũng giết bọn họ người nhiều như vậy mã muốn trả thù cũng không phải là không có khả năng t nếu là như vậy cái t i ê u chúng ta có phải hay không còn phải tìm cơ hội đào tạo à không thể ngồi c h ờ chết chờ chết ở đây à? những thứ này liên quân bọn tù binh trong lòng một trận lo lắng lẫn nhau nghị l u ậ n gian đột nhiên đã nghe đến rồi một cỗ mùi thơm đậm đà đây đối với chém giết một ngày liên quân bọn tù binh mà nói nhất định chính là cám dỗ trí mạng t chờ các loại các ngươi trước a n t ĩ n h một hồi là vật gì thơm như vậy ta cũng nghe thấy được thật là thơm a ta vừa rồi còn tưởng rằng là ảo rất đâu đây rốt cuộc làn ấ u cái gì đồ vật canh t h ị t sao không thể nào đâu bọn họ đông a n bằng p h ẳ n g binh sĩ thức ăn đều có thể ăn thịt cái này tốt mấy vạn nhân mã được ăn bao nhiêu t h ị t à? không có khả năng tuyệt đối không có khả năng chỉ là mùi thơm này ngoại trừ là canh thịt ở ngoài ta chỉ muốn không đến khác cái này nhất định là nhân gian mỹ vị nếu có thể thưởng thức một ngụm thì tốt rồi liên quân tù binh đều ở đây liếm đầu lưới nói rằng không ngừng nuốt nước bọn bọn họ lúc này đều nhanh cũng bị thèm khóc đã lớn như vậy bọn họ còn chưa từng có ăn qua dạng này mỹ vị cơ hồ là đem trong đầu biết được mỹ vị đều cho suy nghĩ một lần hương vị h ì như n h là từ bên kia chuyển tới những thứ kia khinh giáp quân tựa hồ đang trôn nổi nấu cơm chẳng lẽ thực sự là nhóm của bọn họ thực ca c h ư ơ n một trăm linh năm những thứ này khinh giáp quân đái ngộ không khỏi cũng quá tốt rồi làm nhiều năm như vậy mình ta còn không có hưởng qua canh thịt mùi vị đâu những thứ này liên quân tù binh ánh mắt đều tập trung ở cách đó không xa đầu bếp quân trên người nhìn đều có chút không rời mắt nội con người lúc này bọn họ đều hận không thể có thể ăn một miếng mỹ vị canh thịt cái này dạng coi như là chết cũng không tiếc sau một lát những thứ kia đầu bếp quân hay dùng thùng gỗ dẫn theo nấu xong mỹ phở đã đi tới liên quân bọn tù binh thấy thế phản ứng đầu tiên cũng hoài nghi đối phương có âm mưu gì là muốn dùng những thứ này mỹ vị canh thịt tới lợi dụng bọn họ chỉ là bọn họ đây là muốn thu mua chúng ta sao không phải đây chính là canh thịt ta thơm như vậy đồ vật dùng để thu mua chúng ta không khỏi cũng quá lãng phí a đổi lại là ta mà nói ta nhất định là liên tiếp cho tù binh ăn những thứ này nói thật nếu có thể để cho ta nếm bên trên như vậy một ngụm lời nói ta liền nguyện ý thuần phục đông an bình huyền lệnh liên quân bọn tù binh nhỏ giọng thì thầm chẳng qua là khi những thứ kia đầu bếp quân đi tới trước người bọn họ thời điểm cũng không nói gì thêm lợi dụng lời nói chỉ là xuất ra chén gỗ trang bị múc mì thực sau đó dựa theo trình tự đưa cho những thứ này liên quân tù binh ăn đi đều đ ứ n g đoạn mỗi cá nhân đều có dựa theo thứ tự tới nếu ai chen loạn trình tự vậy đều chớ ăn nghe nói như thế tại chỗ liên quân bọn tù binh trong nháy mắt tạt qua bọn họ đều còn tưởng rằng là mình nghe lầm ánh mắt ngốc ngốc phải xem lấy trước hết l á n h được một tô m ì thực tù binh nhãn nhìn đối phương chính mồm ăn vào trong bụng lúc này mới tin tưởng đây là thật thiên những thứ này mỹ vị là cho chúng ta ăn không phải đâu bọn họ đối đãi tù binh đãi ngộ đều tốt như vậy cái kia làm đông an bằng p h ẳ n g binh có phải hay không ăn càng tốt hút bọn họ thậm chí đều không hỏi chúng ta có nguyện ý hay không thuần phục đây cũng quá h ả o phong a hương quá thơm ta thật là nhớ gia nhập vào bọn họ à. cảm giác phía trước binh đều làm cho chơi không có ý nghĩa phải làm đông an bằng p h ẳ n g binh cho phải đây không biết đông an bằng p h ẳ n g huyện lệnh có thu hay không chúng ta à ta thật là nhớ trở thành đông an bằng p h ẳ n g binh sĩ ở đây phạm là ăn vào mỹ vị mỹ phở liên quân tù binh lúc này đều kích động và phần hận không thể trở thành đông an bình mã một phần、tử. bọn họ sẽ không nghĩ tới tham gia quân ngũ còn có thể ăn được tốt như vậy quá khứ ở ba quận làm lính thời điểm bọn họ phàm là có thể ăn bên trên cơm no thế là tốt rồi ai cũng không dám hy vọng xa v ề dạng này mỹ vị a lúc này những thứ này liên quân tù binh đều hâm mộ h n g rồi căn bản không cần phải ai đi chiêu hàng bọn họ những thứ này liên quân tù binh liền đều la hét muốn gia nhập đông an b ì n h rồi thậm chí là không thu lời của bọn họ những thứ này liên quân tù binh liền đều ý ở chỗ này không đi bọn họ cũng không phải người ngu a phía trước ở ba quận làm lính đãi ngộ kém như vậy ai còn nguyện ý trở về bán mạng a cái này sẽ gia nhập vào đông an bằng phẳng khinh giáp quân đó mới là chính đạo tướng quân phiến phức giúp chúng ta đi hỏi một chút đại nhân có nguyện ý hay không nhận lấy chúng ta ta nguyện ý thể sống chết thuần phục đại nhân ta cũng là v ă n cầu cho một thần phục cơ hội a muốn ta làm gì sống đều được chỉ cần có thể ở lại trong quân là được rồi không có ý tứ gì khác ta chính là m u ố n ă n m i ệ n g tốt thấy tình hình này những thứ k i a phân phát thức ăn đầu bếp toàn quân đều xem bối rối bọn họ gặp qua muốn trốn chạy tù binh sẽ không gặp qua thượng cản muốn đầu nhập vào tù binh bất quá ngẫm lại cái này mỹ vị mỹ sở liền cũng có thể hiểu、Và trước một trăm linh sáu binh lâm tể nam quận thái t h ú sợ ngây người đang ở thành nội phủ nhà chuẩn bị khánh công yến diệp hiên ở nghe thủ hạ quân sĩ hội báo lúc cũng không nhịn được rơi vào chấm tư hắn không phải không gặp qua loại tình huống này có thể những tù binh kêu bao nhiêu cũng sẽ rụt rè một điểm chờ hắn mở miệng chiêu hàng mới chỉ có tuyển trạch đầu nhập vào mà không phải giống như những thứ này liên quân tù binh trực tiếp liền xin muốn thần phục đối mặt yêu cầu như vậy diệp hiên tự nhiên không có khả năng cự tuyệt bọn họ sau đó liền làm cho thái sử từ phụ trách hợp nhất những thứ này liên quân tù binh chờ các loại khánh công yến sau đó liền cùng nhau đi vào tấn công ba quận lúc này diệp hiên cũng không cần cùng ba quận khách sáo trực tiếp cho bọn hắn gắn một cái mưu phản tội danh có thể trực tiếp thảo phạt đêm đó khánh công y ế n tổ chức được phi thường long trọng đánh hạ nhạc a n quốc đoạt lại không ít vàng bạc tài b ả o diệp hiên đem đại bộ phận vàng bạc đều khao thưởng cho chiến đấu d g n g m anh tướng sĩ lâm tể huyện hầu như cả đêm cũng có thể nghe được đại nhân uy vũ gọi ở mỹ thế nam quận t h ế quốc bình nguyên quận đều cùng nhạc a n quốc giáp giới ba quận thái thú cũng đều đang đợi tiền tuyến chiến báo bọn họ tập kết ba quận sáu chục ngàn binh mã thảo phạt chiếm lĩnh nhạc a n nước diệp hiên mục đích không chỉ là vì lên án công khai đánh hạ nhạc gan nước nói bọn họ ba quận chiếm lĩnh địa bàn cũng càng lớn hơn lúc này ba quận thái thú đều đã nghĩ xong như thế nào chia cắt nhạc gan nước l ã n h đ ị a làm chiến sự tiền tuyến tin tức t r u y ề n tới lúc ba quận thái thú đều nộp ép bọn họ không có chờ đến báo cáo thắng lợi chỉ báo mà là chờ được chiến bại hội binh mang về tin tức thế năm quận đông bình lăng thái thú lý cương vẻ mặt c h ấ n kinh đến nhìn lấy trước mặt hội b i n h trong lúc nhất thời còn có chút không tiếp thụ được tin tức này người người nói cái gì sau chục ngàn đại quân toàn quân bị diệt điều này sao có thể chứ đông an bằng thảng binh mã lại làm sao có thể đánh c có có đại nhân g thiên chân nổi vạn xác quân ta toàn bộ hủy diệt cái kia nào chỉ là một cái huyện ấp binh mạng a chỉ là chiếm lĩnh lâm thể huyện thì có mấy vạn khinh g i á c quân trong thành thậm chí còn có trọng giáp bộ binh cùng kỵ binh ngoài thành quyết chiến thời điểm lại có mấy vạn khinh giáp quân viện binh chạy tới khiến quân ta triệt để tan tác đông an bằng p h ẳ n g binh mã không so ba chúng ta quận liên quân nhân mã thiếu a tên này hội binh nội tâm cũng rất tuyệt vọng ai cũng cho rằng chuyến này đi n h à c an quốc phải đi đánh công trận kết quả ai biết bọn họ thành quân công lúc đó nếu không phải là hắn chạy nhanh thì cái này sẽ chỉ sợ cũng lành lạnh tê nghe được hội binh giải thích thái thú lý cương không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh trên mặt lộ ra một vệ ánh mắt khiếp sợ hắn không thể tin được một cái huyện ấp dĩ nhiên có nhiều binh mã như vậy để một cái ý niệm trong đầu chính là đối phương làm sao nuôi lên được chương một trăm linh sáu trừ cái đó ra hắn đều cảm thấy trước mắt hội binh nói xong quá bất hợp lý đối phương còn có trọng g i á p bộ binh cùng kỵ binh ai đây dám tin a đừng nói là bọn họ tề nam quận chính là toàn bộ thanh châu cũng góp không ra một chi trọng g i á p bộ binh a nếu không phải là lần lượt chạy trốn trở về hội binh nói tình huống đều giống nhau như lúc nói thái thú ly cương đều muốn hoài nghi bọn họ có phải hay không n h i ê u loạn lòng quân gia n tế khi hắn từng bước tiếp nhận rồi chiến bại sự thực sau đó nội tâm lại không khỏi bắt đầu cảm thấy khủng hoảng liên quân đại bại đâu an bằng thảng binh mã có thể hay không nhân cơ hội tới tấn công bọn họ tề nam quận cái này sẽ dưới trướng hắn nhưng là không có bao nhiêu có thể điều động binh mã chớ nói chi là chống lại đông an bằng thẳng đại quân đúng lúc này bên ngoài một g ã quân sĩ chạy như bay đến thần tình hoảng loạn đại nhân không xong tháng báo hồi báo có một chi mấy vạn người khinh giáp quân tiến nhập tề nam quận đang hướng phía đông bình lang mà đến vừa dứt lời thái thú lý cương nhất thời thần tình d ạ i ra nội tâm hiện ra một vệ sợ hãi hắn không nghĩ tới đối phương thực sự tới tấn công hắn nhưng lại tới như thế cấp tốc lúc này nội tâm của hắn là tuyệt vọng sau chục ngàn liên quân đều đánh bại lúc này đông bình lang thủ quân không đủ một vạn căn bản khó có thể đối kháng chỉ là hắn nói không chịu bung tha làm quen rồi thái thú cái này vị trí cũng liên tiếp mất đi quyền lực như thế phú quý ở ngắn ngủi kinh hoàng sau đó thái thú l ý cương khẽ cắn m ô i trầm giọng hô đóng cửa thành toàn quân chuẩn bị chiến đấu bất luận như thế nào đều muốn bảo vệ đông bình lăng tuyệt đối không thể để cho đông an bằng phản g b i n h mã công phá bản thái t h ú tuyệt không chịu thua chiến bại tin tức truyền tới bình nguyên quận thái thú cùng t ề quốc thái thú bên thai thời điểm phản ứng của bọn họ cũng cùng tể nam quận thái thú ly cương không có sai biệt bọn họ thậm chí cũng còn có chút không tiếp thu được không ngừng phái ra thảm báo đi vào kiểm chứng làm bình nguyên quận thái thú cùng t ề quốc thái thú biết được đông an bằng phẳng b i n h mã đã tại tấn công t ề nam quận thời điểm thì càng thêm hoảng loạn một ngày tề nam quận bị đông an bình đại quân chiếm linh nói cái kia d ư ớ i một cái mục tiêu chính là bọn họ hai quận thái thú tràn đầy lo lắng bọn họ cũng không biết t ề nam quận chịu được không mặc dù bọn hắn có nghĩ qua phái binh trợ rút có thể làm sao liên quân toàn quân bị diệt dưới quyền bọn họ cũng không có bất kỳ có thể điều động tăng viện binh mã cái này sẽ biết được bốn tám tin tức cũng chỉ có thể là quan vọng chờ đợi lúc này đông bình lăng ngoài thành gần như mười vạn đại quân binh lâm thành h ạ trong đó hơn bảy vạn người đều là khinh giáp quân hơn hai vạn binh mã là mới vừa đầu hàng liên quân tù binh trong hàng ngũ còn có mạch đao quân cùng kỵ binh như vậy quân dung hàng ngũ đặt ở ngoài thành đông bình lang thủ thành sĩ tốt kém chút đều bị dọa đ á i ra bọn họ đều hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt lại có thể ở thanh châu chứng kiến tinh nhuệ như vậy đại quân dù sao thanh châu hoàng cân chi loạn nghiêm trọng nhất thứ sử vô năng các nơi quận quốc đều bị hoàng cân quân tập kích quáy dối cướp bóc binh mã tử thương xâm nặng có thể kiếm ra binh mã thế là tốt rồi chớ nói chi là có k i n h giáp quân trọng giáp binh kỵ binh như vậy tinh nhuệ t â nam quận thái thú lý cương lúc này đứng ở đông bình lăng trên đầu tường ánh mắt nhìn ngoài thành mười vạn đại quân sắp mặt một trận tái nhập cái này sẽ hắn cảm giác cả người đều phiêu phiêu tử đáy lòng một trận lạnh lẽo hai chân cũng ở không tự chủ được được run r u dậy hắn sẽ không gặp qua tình hình như vậy trong lòng khó tránh khỏi sợ hãi lúc này hắn cũng tin hội binh nói đông an bằng thẳng binh mã dĩ nhiên thật sự có trọng giác bộ binh nhân vật như vậy thái thú lý cương cũng không khỏi rơi vào t r ầ m tư chính mình đây rốt cuộc là gặp được dạng gì địch nhân ả cái này xác định là một cái huyện ấp có thể có binh mã phụng thảo tặc trên thành nhân nghe mau mau ra khỏ nếu không liền nếm thử đại quân ta đ à o phong ngoài thành một gã khinh giáp quân sĩ đang ở lớn tiếng kêu gọi nếu như bên trong thành đám người thức thời ngoan ngoãn ra khỏi thành đầu h à n g nói cái kia là có thể tránh khỏi một trận đại chiến trên đầu tường thái thú lý cương lúc này cũng từ kinh hoàng trung phục hồi tinh thần lại nghe được ngoài thành khinh giáp binh lính kêu gọi sắp mặt nhất thời âm trầm xuống hắn tuy là trong lòng sợ hãi thế nhưng muốn cho hắn đầu h à n g nói đó là tuyệt đối không khả năng hắn t ố t xấu hai mươi ba cũng là một quận thái thú làm sao có khả năng nguyện ý hướng tới một cái huyện lệnh đầu hàng đây nếu là chuyến đi thanh danh của hắn khả năng liền hủy sạch muốn đánh c ứ đánh b ả n thái thủ tuyệt không đầu hàng thái t h ú lý cương hướng phía ngoài thành lớn tiếng hô tâm tình kích động ngữ khí tràn đầy phẫn nộ thấy đối phương thái độ kiên quyết như thế ngoài thành chỉ huy đại quân diệp hiên cũng không k h á c h khí lúc này phất phất tay nói điểm đủ một vạn binh mã công thành liên nọ tay phần sau áp trận là bên cạnh thái sử từ ông quyền đáp một vạn khinh giáp quân ra khỏi hàng hướng phía phía trước đông bình l a n g khởi xướng tiến công giết hét lớn một tiếng k i n h giáp quân xung phong đi về phía trước cùng lúc đó trong đội ngũ đi ra một vạn liên nọ binh theo sát phía sau hướng phía thành trì tới gần đại nhân không xong ngoài thành binh mã bắt đầu công thành trên đầu tường một gã quân sĩ lớn tiếng hô thái thú lý cương cũng ở nhìn bên ngoài thành binh mã hướng đi mắt thấy đại quân á cảnh hắn trong lòng nhất thời một trận hối hận vừa rồi thì không nên nói cứng như vậy tức giận cái này sẽ đối phương liền thực sự khởi xướng tấn công nhìn lấy khí thế bừng bừng khinh giáp quân thái thú lý cương trong lòng một trận hốt hoảng như vậy tinh nhuệ hắn phải như thế nào ngăn cản nhanh nhanh thủ thành chuẩn bị chiến đấu tuyệt đối không thể để cho ngoài thành binh mã tấn công vào tới thái thú lý cương lớn tiếng hô trong lúc nhất thời trên đầu tường vô số phi tiến bắn về phía ngoài thành đang ở xung phong khinh giáp quân lập tức huy vũ trưởng thương trong tay đón đỡ bay tới mũi tên phúc thử phúc thử phúc thử chương một trăm linh bảy vậy đánh bất quá vẫn có không ít khinh giáp trong quân tiễn thương thế hơi nhẹ khinh giáp quân trên người cắm mũi tên còn đang tiếp tục xông về phía trước trên đầu tường thủ quân thấy thế trong lòng một trận lạnh l é o cho rằng những thứ này khinh giáp toàn quân đều g i ế t bất tử bọn họ bắn cung cũng vô í c h lời nói sợ là phải chờ chết ta cái này trong những người này mũi tên tại sao còn s u n g phong đây cũng quá khó g i ế t đi không xong bọn họ càng ngày càng gần nhanh bắn cung mo bắn tên a thủ thành bọn lo lắng vạn phần được la lên nắm lấy cung tên hai tay đều ở khe run một ít người nhát gan thủ thành quân sĩ tay run một cái liền cung tên trong tay đều rơi xuống dưới thành thái thú lý cương lúc này trong lòng cũng là hoảng sợ một nhóm nhìn bên ngoài thành không ngừng đến gần khinh giáp quân chỉ cảm thấy cả người như nhu n g r a hắn đều đang hối hận phía trước bằng lòng xuất binh tấn công lâm tể huyện nếu là không có đi t r e o trọc lời của đối phương hoặc hứa đông bình lăng liền sẽ không có t r ạ n g thái nạn này ai có thể tới cứu cứu đông bình lăng mau cứu tể nam quận a thái t h ú lý cương bất đắc dĩ được hô lớn hắn hy vọng dường nào lúc này có thể có một chi binh mã xuất hiện tới cứu vớt đông bình lăng nhưng mà đáp lại hắn lại là ngoại thành khinh giáp quân h é t họ giết công thành thiên công k i n h giáp quân vùi đầu và mạnh sau lưng bọn họ liên nọ binh lúc này cũng đã làm xong chuẩn bị một giây kế tiếp vô số tên nọ liền hướng lấy đầu tường gào thét mà đi hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu, hiu, hiu, hiu. trên đầu tường quân sĩ vừa mới chuẩn bị b á n tên liền thấy d ầ m dạp chẳng trị tên nọ tại châu ngây mẩn cả người cái này không tốt bọn trận to hai mắt muốn t r á n h nẽ thời điểm cũng đã không còn kịp rồi p h ố c thử p h ố c thử p h ố c thử năm trăm bảy mươi ba đợt mưa tên sau đó trên đầu tường quân sĩ nhất thời tử t h ư ơ n g một m ả n h trên người bọn họ cũng không có giống như khinh giáp quân như vậy giáp trụ lúc này người bị chúng mấy mũi tên liền không chịu nổi k é xuống đất thái thú lý cương cũng ở thân vệ dưới sự bảo vệ trốn lầu trên thành trong điện nhìn lấy ngoài điện bị bắn chết quân sĩ thái thú lý cương sắc mặt một trận tái nhuận còn có chút chưa tình hồn hắn không nghĩ tới khinh giáp quân còn không có công thành trước hết bị đối phương liên n ỏ b ì n h p h ả n kích cứ như vậy bọn họ còn muốn bắn chết dưới thành khinh giáp quân liền không dễ dàng như vậy ghê tầm a bọn họ làm sao sẽ có nhiều như vậy nọ binh những thứ này tên nọ luôn bắn tốc độ cũng quá nhanh a thái thú lý cương lúc này đã bắt đầu sợ. trên đầu tường thủ quân lúc này đang bị ngoại thành liên nọ binh áp chế nếu như khinh giáp quân thuận lợi sát nhập trong thành nói vậy bọn họ khả năng liền không đỡ được không cho phép tránh mau bắn tên cần phải ngăn cản ngoại thành khinh giáp quân vào thành nhanh cho ta bắn giết khinh giáp quân thái thú lý cương hướng phía ngoài điện quân sĩ ra lệnh ngay vậy t r ố n ở lỗ châu mai phía dưới bọn mặt lộ vẻ khó xử thế nhưng ngại vì thái thú mệnh lệnh chỉ có thể là kiên trì đứng ra hướng ngoài thành bắn tên k i n h giáp quân đã vọt tới dưới thành tường khiêng công thành nện vào công thành nghe được tiếng vang thái thú lý cương sợ đến run run một cái kém chút có u ắ p trên mặt đất bên cạnh quân sĩ cũng là thần sắc kinh h o à n g mở miệng nói đại nhân k i n h giáp quân ở công thành cửa thái thú lý cương trừng mắt liếc hắn một cái tức giận nói bản quan không có biết hiện tại khẩn yếu nhất là muốn biện pháp như thế nào mới có thể ngăn cản k i n h giáp quân tiến công tuyệt đối không thể để cho k i n h giáp quân đánh vào trong thành nếu không không chỉ có là đông bình lăng thậm chí toàn bộ tề nam quận đều muốn không có nghe nói như thế bên cạnh quân sĩ lập tức túi đầu không dám lên tiếng nữa dù sao hắn cũng không có biện pháp gì giết nhanh khinh giáp quân giết tới đầu tường c à n bọn họ lại lầu trên thành n g o à i điện chuyển đến một trận chém giết tiếng tấn công khinh giáp quân lúc này đã leo leo lên đầu thành cùng thủ thành quân sĩ triển khai chém giết trên đầu tường quân sĩ hoàn toàn không phải khinh giáp quân đối thủ chém giết khoảng khắc liền tử thương một mảnh còn lại thủ quân lúc này đều đ ố i khinh giáp quân tràn đầy sợ hãi bắt đầu quất vừa lui vung tha đầu tường đại nhân không xong k i n h giáp quân giết tới đầu tường nơi đây quá nguy hiểm đại nhân vẫn là chạy nhanh đi đầu tường cũng nhanh không chống nổi vài tên quân sĩ chạy vào lầu trên thành trong điện nhìn thấy thái thú lý cương nói rằng ngay vậy thái thú lý cương thiếu chút nữa thì cũng bị tức hột máu hắn đều hạ tử mệnh lệnh muốn tử thủ thành trì kết quả lúc này mới không bao lâu đầu tường sẽ bị khinh giáp quân chiếm lĩnh lúc này hắn đều muốn đem thủ thành quân hầu chém tế cờ một đám phế vật ngay cả một đầu tường đều không thủ được thái thú lý cương mắng một câu nhưng cũng không có quá nhiều truy cứu dù sao hắn cái này sẽ nếu như nếu không chạy lời nói chờ các loại k i n h giáp quân sắt thì tới hắn khả năng liền trốn không thoát đi rút lui thái thu lý cương ở một đám thân vệ dưới sự bảo vệ trốn hướng bên trong thành trên đầu tường một phen chém g i ế t sau đó khinh giáp quân đã thuận lợi chiếm lĩnh đông bình lang đầu tường thủ thành quân sĩ lúc này đều trốn hướng bên trong thành oanh kèm theo một tiếng vang thật lớn đông bình lang cửa thành cũng bị phá vỡ ngoài thành khinh giáp quân lập tức dũng mánh vào bên trong thành g i ế t trong cửa thành thủ quân lập tức nền đón song phương binh mã chém g i ế t với nhau phốc thử phốc thử phốc thử những thứ này thủ quân cũng không phải k i n h giáp quân đối thủ bị đánh một đường liên tục bại lui trong cửa thành bên ngoài khắp nơi đều có thủ quân, quân sĩ thi thể càng ngày càng nhiều thủ quân bắt đầu chạy tán loạn bọn họ đều bị khinh giáp quân cho giết sợ lúc này nội tâm tràn đầy tuyệt vọng ngoài thành chương một trăm linh tám húng chi thái thu lý cương đều đã trốn bọn hắn cũng đều không có chết thủ thành trì tín nhiệm một gã quân sĩ rụt ngựa đi tới diệp hiên đám người trước mặt bầm báo đại nhân trong cửa thành bên ngoài thủ quân đều đã bại lui rút lui hướng trong thành ngay vậy diệp hiên thỏa mãn được gật đầu quay đầu nhìn về phía bên cạnh thái sử tử phân phó nói tử nghĩa ngươi lĩnh một đội binh mã vào thành nếu như còn có phản kháng thủ quân giết chết bất l u ậ tội lúc này trong cửa thành bên ngoài đều đã cầm xuống muốn c ư ớ p đoạt đông bình lăng chỉ là vấn đề thời gian là thái sử từ lập tức ôm quyền lính mệnh hắn đã sống chờ các loại thập phân nóng lỏng cái này sẽ cửa thành công phá hắn cũng khẩn cấp phải nghĩ muốn vào thành chấm giết các h i n h đệ theo ta vào thành giết thái sử từ dẫn một đội binh mã thẳng đến phía trước đông bình lăng cùng lúc đó diệp hiên cũng sai mấy đội binh mã phong tỏa đông bình lăng còn lại vài lần cửa thành phòng n g ừ a thái thu lý cương đào tẩu đối phương dù sao cũng là tề nam quận thái thú nếu để cho hắn cho trốn rất có thể tụ tập kết thúc tề nam quận huyện khác gấp binh mã ngóc đầu trở lại. d i một bên trình dục hướng phía diệp hiên chắp tay chúc mừng nói cái này không chỉ có riêng là một chỗ huyết ấp đồng thời cũng ý nghĩa toàn bộ tề nam quận tướng bị diệp hiên bỏ vào trong túi cứ như vậy diệp hiên thế lực cũng có thể tiến thêm một bước tăng cường ngay vậy diệp hiên trên mặt cũng lộ ra nụ cười đây hết thể tiến triển một cách không ngờ được thuận lợi bây giờ đã tay cầm thanh châu ba quận cầm xuống trước mắt tề nam quận diệp hiên liền có thanh châu hai phần ba lãnh địa còn lại bình nguyên quận cùng t ề quốc đồng dạng là dễ như t r ở bàn tay đến lúc đó toàn bộ thanh châu đều là diệp hiên lúc này diệp hiên trong lòng cũng là tràn ngập trở mong chân chính chấp t r ư ở n g thanh châu ngày nào đó đông bình lăng trong thành thái thú lý cương một đường chạy trốn hồi phủ nha cũng còn chưa tình hồn liền từ tan tác thủ quân trong miệng biết được đầu t ư ớ n g thất thủ tin tức lý cương xứng sở tại chỗ không có nghĩ tới thủ thành binh mã biết bị bại nhanh như vậy coi như hắn trước trốn thế nhưng cửa thành thủ quân l i ề u mạng chống cự cũng không trở thành nhanh như vậy để khinh giáp quân sáp nhập trong thành lúc này thái thú lý cương cũng không kịp n g nhiều thậm chí cũng không dám hồi phủ nhà mà là vội vàng thu nạp hội binh hướng phía mặt khác một chỗ cửa thành chạy đi lúc này hắn cũng chỉ có thể là mau sớm thoát đi đông bình lăng bảo toàn t á n h mạng của mình còn như thu nạp hội binh cũng là lo lắng có khinh giáp quân đ u ổ i g i ế t dưới trướng vẫn có thể có binh mã ngăn cản một trận đại nhân khinh giáp quân giết tới thái thú l ý cương đang muốn vào tẩu sau lưng một gã quân sĩ liền lớn tiếng hô ngay vậy lý cương trong lòng cả kinh vội vàng quay đầu nhìn lại quả thực chứng kiến một đội khinh giáp quân thẳng đến hắn bên này đánh tới không tốt mau bỏ đi lý cương hô to một tiếng vội vàng tăng nhanh tốc độ chạy trốn bắt sống lý cương đừng làm cho hắn chạy rồi giết hàng binh không giết k i n h giáp quân một bên đ u ổ i kịp một bên lớn tiếng hô trên đường bị đuổi kịp những binh lính kia căn bản không có động thủ d ũ khí đều dối rít bỏ lại vũ khí trong tay quỷ trên mặt đất xin hàng k i n h giáp quân không trở ngại chút nào được một đường đi phía trước truy kích cùng chương một trăm linh chín gần trở thành thanh châu c h i chủ chính đang chạy trốn thái thú lý cương chứng kiến càng ngày càng gần k i n h giáp quân gấp đến độ nước mắt đều nhanh chạy ra hắn hy vọng dường nào lúc này có thể có một con ngựa cái này dạng hắn còn có thể có cơ hội đào tàu lý cương người đi hướng nào phía trước cách đó không xa truyền đến một tiếng hét lớn thái thú lý cương trong lòng r u lên vội vã ngẩng đầu nhìn lại liền thấy một gã cả người xuyên ngân giáp cầm trong tay s o n g kích trẻ tuổi tướng linh hương phía hắn giục ngựa v ọ t tới người này chính là thái sử tử hắn ngồi cơi ư chiến mã truy đổi tốc độ tự nhiên nhanh hơn thay thế lý cương triệt để luôn cuống c ả n ngăn lại hắn nhanh lên hắn đẩy lấy bên cạnh thân vệ muốn để cho bọn họ đi ngăn cản trước mặt vọt tới thái sử tử cái kia vài tên thân vệ tuy là trong lòng sợ hãi cũng chỉ có thể kiên trì xông về phía trước đi phúc thử phúc thử phúc thử thái sử tự giục ngựa đánh tới không chút nào đem cái này vài tên hộ vệ để vào mắt trong tay s o n g kích u i vũ trong nháy mắt chạm sát một mảnh cái kia vài tên thân vệ tại châu ngã trong vũng máu t thấy thế thái thú lý cương sợ đến sắc mặt đại biến trong nháy mắt liền luôn g cuống trước mắt thân vệ bị giết vậy hắn không phải s o n g đời lý cương hai chân như n h u ô n ra mắt thấy thái sử từ dục ngựa vào tới trực tiếp tê liệt trên mặt đất chín trăm chín mươi ba đường đứng giết ta tha mạng a bản quan nguyện ý đem tề h nam quẩn chấp tay tương lượng lý cương vội vã cầu xin tha thứ lúc này h ắ n cũng không đói hoài tới khác Cái cái chi cả thái gì gì không trọng ngay mạng tế thú yếu. Nam quận, vị, yếu. Nếu như đều vị, đã suy ố n cũng không còn, còn g m ố n những n thứ à hư danh có ích có lợi gì. Suy. thái sử từ tìm ngựa dừng lại khi miệt được nhìn thoáng qua trước mặt lý cương thử l ệ n h một nói rằng coi như ngươi không cho cái này tề nam quận cũng là đại nhân nhà ta phải dùng tới ngươi chắp tay hạ nghe nói như thế lý cương sắc mặt h ư n g kết rơi vào trầm t ư hắn lúc này cũng không dám phản bác dù sao mạng nhỏ liền tại trên tay đối phương nắm bắt ngươi đến trói hắn đi gặp đại nhân thái sử từ trầm giọng nói rất nhanh thái sử từ liền dẫn thái thú lý cương đi tới diệp hiên trước mặt đại nhân trong thành thủ quân đều đã bị cầm xuống người này chính là tề nam quận thái thú lý cương nghe theo đại nhân xử trí thái sử từ ôm quyền nói rằng bên cạnh bị trói lại thái thú lý cương hai chân mềm lún trực tiếp quỳ trên mặt đất đôi mắt trông mong phải xem lên trước mặt diệp hiên thần cầu tha mạng đ ừ n g g i ế ta t bản quan biết sai rồi bản quan nguyện ý hiệu chung với ngươi tha cho ta đi lý cương lúc này hoàn toàn đã không có thái thú g á n g dấp q u trên mặt đất khóc dòng dòng chương một trăm linh chín thấy thế diệp hiên không khỏi lắc đầu lời này vừa nói ra quỳ giới đất ly cương trong lòng run lên bỗng nhiên ngẩng đầu đến xem hướng trình dục nhãn thần đều có chút không đúng ngủi nhìn một chút cái này tờ mờ giờ nói là tiếng người cầm đầu của hắn đi kinh sợ cái này mưu sĩ thật ác độc bậc ca người nhanh cầm miệng a bản quan nguyện ý đi trước tể quốc chiêu hàng chỉ cầu có thể lượn quanh ta một mạng lý cương vội và nói g n vừa nghe muốn giết hắn hắn cái này trong lòng liền sợ hãi được một nhóm diệp hiên trần trờ nhìn trình dục liếc mắt cảm thấy đề nghị của hắn dường như cũng không tệ nếu có thể chấn n h i ế p tể quốc thái t h u lời nói lớn như vậy quân liền có thể tránh một trận không đánh mà thắng chi binh chính là thượng thừa nhất l ư u lược vậy liền ý theo trọng đức nói đem người này lôi ra chém đem đầu của hắn đưa về tể quốc mệnh tể quốc thái thú giao ra ấn tín và dây đeo c h u y n g o a n ngoan đầu hàng diệm hiên mở miệm nói là diệp hiên vừa dứt lời thái sử từ liền lập tức l í n h mệnh tha mạng tha mạng a đừng giết ta ta là tề nam quận thái thú ngươi không thể giết ta các ngươi không có tư cách giết ta thái thú lý cương sợ hãi muốn d â y r u ộ n lại bị thái sử từ lôi đi xa rất nhanh thái thú lý cương đã bị chạm sát đầu người bị đưa về tề quốc diệp hiên cùng trình dục lại là xuất lĩnh một đội binh mã tiến nhập trước mắt đông bình lăng ban đêm hôm ấy đông bình lăng thủ quân tù binh liền tất cả đều t u y n trạch hiệu chung với diệp hiên dù sao có mì phở ăn có thịt bọ ăn ai còn chấp nhất với phản kháng cùng lúc đó thái thú lý cương đầu người cũng bị đưa đến tề quốc thái thú trong tay làm tề quốc thái thú nhìn thấy lý cương đầu người lúc nhất thời bị sợ hết hồn hán nguyên bản còn đang chờ tề nam quận tình hình chiến đấu tin tức không nghĩ tới nhanh như vậy liền trực tiếp thu được lý cương đầu người ý vị này tề nam quận cũng nhất định là bị đông an bằng phạm binh mã chiếm lĩnh điều này làm cho tề quốc thái thú trong lòng một trận hốt hoảng hắn rất rõ ràng sợ diệp hiên đưa tới lý cương đầu người d ụ ý chính là tới cảnh cáo hắn nếu như hắn lúc này không thất thời còn muốn dựa vào địa thế hiểm trở chống tự nói cái kế hạ chàng khẳng định liền cùng lý cương giống nhau tề quốc thái thú nội tâm một trận dãy rùa hắn không muốn bỏ qua thái thú chi vị nhưng là vừa không muốn chết tề quốc thực lực cùng tề nam quận không sai bị lắm nếu tề nam quận bị đơn giản công hãm vậy bọn họ tề quốc cũng nhất định là không chịu nổi tề quốc thái thú bất đắc dĩ chỉ có thể đem thái thú ấn tín và dây đeo chuyện giao ra phái người đưa đến đông bình làm cho diệp hiên biểu thị chính mình nguyện ý quy phủ chỉ có cái này dạng hắn có thể đủ bảo toàn một cái mạng. cũng tuy r á n chiến Đông h khỏi hỏa. b ì là n thanh n h châu ố c thái thú tiêu hòa còn sống thế nhưng các loại quận đều rơi vào diệp hiến thủ muốn làm cho đối phương tối vị nhượng chức dễ dàng thái xử từ cũng là ôn quyền chúc mừng nói chúc mừng đại nhân ngay vậy diệp hiên vui sướng cười nói ngày mai phát binh bình nguyên quận lúc này trong lòng cũng của hắn là khẩn cấp được muốn trở thành thanh châu chi chủ là là bình nguyên quận bình nguyên huyện thái thu triệu lâm biết được tề nam quận đã bị đông an bình công hãm đồng thời tề quốc cũng dựa vào đông an bình huyện lệnh nhất thời liền luôn uống liên tiếp hai quận bị d i ệ t hắn cũng ý thức được không ổn húng chi bình nguyên quận hiện tại không có bao nhiêu binh mã đông an bình thế lớn đại quân đến đây tấn công lời nói bọn họ căn bản không đỡ được đại nhân không xong đông an bằng thẳng đại quân từ đông bình lang xuất phát đến đây tấn công chúng ta bình、nguyên、quận một g ã quân sĩ bồi dối được chạy tới hội báo nghe được tin tức này thái t h ú triệu lâm lập tức liền luôn cuống thế nam quận đều bị đánh xuống vậy bọn họ bình nguyên quận khẳng định cũng không đỡ được dưới t r ư ờ n g hắn có bao nhiêu binh mã trong lòng vẫn là nắm chắc thái t h ú triệu lâm phục hồi tinh thần lại sau đó lập tức phân phó nói nhanh mau phái người đi u châu bẩm báo công tôn đại nhân mau mau sai viện quân đến đây lúc này bình nguyên quận còn thuộc về thanh châu vẫn chưa bị tính vào kỳ châu bởi thanh châu thứ sử tiêu hòa không làm cùng với công tôn toàn ở u châu thế lực khổng lộ đã đem địa bàn bành trướng đến rồi bình nguyên quận tuy là bình nguyên quận trên danh nghĩa cũng không thuộc sở hữu công tôn toàn phạm vi q u ả n hạn g thế nhưng bình nguyên quận thái thú cũng là công tôn toàn b ộ nhiệm quan viên lúc này bình nguyên quận gặp nạn thái thú triệu lâm phái người hướng công tôn toàn cầu viện cũng là bình thường còn như đối phương là hay không sẽ phái binh đến đây cũng không biết được dù sao bây giờ công tôn toàn còn chưa trở thành ưu châu mục lưu ngu mới là ưu châu mục ưu châu thực tế người nắm quyền mà lưu ngu cùng công tôn toàn trong lúc đó cũng là thủy hóa bất dung song p ư ơ n g đang ở tranh đoạt lẫn nhau u châu là trước mắt quân sĩ khi lấy được thái thú triệu lâm mệnh lệnh sau đó liền lập tức đứng dậy ly khai lúc này thái thú triệu lâm thần sắc sầu lo trong đầu vẫn không khỏi phải nghĩ đến rồi một cái người lưu huyền đức nhanh đi đem lưu huyền đức mời tới còn có cái kia hai vị anh em k ế t nghĩa quan vân trường cùng trương dực đức cũng đều một khối mời tới thái t h ú triệu lâm lớn tiếng hô hãn tuy là dưới trướng không có gì binh mã nhưng là lại còn có ba viên dũng tướng a triệu lâm có thể không có quên trước đây mười tám lộ chư hầu thảo đồng ở hồ lao quan bên ngoài tam anh chiến lữ bố chiến tích trừ cái đó ra quan vân trường còn hâm rượu chém hoa hùng tuyệt đối là nhất đảng dũng tướng điều này cũng làm cho triệu lâm trong lòng có chút ta ủi tịch thấy được một tia hy vọng lúc này lưu bị đám người phụ thuộc vào công tôn t o à n đã bị an bài ở bình nguyên quận bình nguyên huyện làm huyện lệnh lúc này lưu bị còn chưa trở thành bình nguyên quận thái thú thủ hạ binh mã cũng không nhiều đang ở bình nguyên quận huyện nha bên trong lưu quan trương ba người vẫn còn ở nói chuyện trời đất quân sĩ đến đây bẩm báo nói thái thú cho mời liền lập tức đứng dậy đi trước trên đường trương phi còn cảm thấy nghi hoặc đại ca cái này thái thú mời chúng ta đi qua có chuyện gì trong ngày thường hắn cùng với đại ca trong lúc đó cũng không quá lớn lui tới chương một trăm mười bình nguyên huyện lệnh lưu bị có thể có chuyện gì tốt trương phi vừa dứt lời không đợi lưu bị đáp lại một bên quan vũ liền mở miệm nói trước đó vài ngày nghe nói đông an bằng p h ẳ n g binh mã đã công chiếm tề nam quận chắc là đông an bằng p h ẳ n g binh mã đánh tới chúng ta bình nguyên quận thái t h ú đại nhân liền muốn hoa đại ca đi thương lượng biện pháp bình nguyên huyện là bình nguyên quận trị sở nếu như đông an bình đại quân xâm phạm bình nguyên huyện tự nhiên là đứng m ú i chịu xảo lúc này lưu bị cũng là nhận đồng được gật gật đầu nói vân trường nói không sai thái t h ú đại nhân lúc này chỉ sợ sẽ là vì lúc này ưu phiền bị thân là bình nguyên huyện lệnh nếu là thật có quân địch xâm phạm lời nói cũng sẽ làm hiệu lực nghe xong lưu bị cùng quan vũ phân tích trương phi lúc này cũng là như có điều suy nghĩ được gãi đầu một cái biểu thị nghe rõ bất quá hắn lại không có chút nào lo lắng ngược lại mặt coi thường phải nói sợ cái bướm bất quá là một cái huyện ấp binh mã mà thôi cái này thái thu thực sự là nhắc gan đông an bằng phẳng huyện lệnh nếu là thật dám mang binh xâm phạm lời nói không cần đại ca nhị ca xuất thủ một mình ta liền đem bọn họ cho hết trọn trương phi không chút nào đem đông an bằng phẳng đại quân cho để vào mắt đừng nói là một cái huyện ấp cho dù là một cái quận quốc binh mã đến đây ở trương phi trong mắt cũng là không đáng nhắc tới nghe nói như thế lưu bị cùng quan vũ đều là t i ế u tiếu cũng không có khuyên bảo bọn họ đều tin tưởng trương phi võ nghệ bình thường binh mã thật không phải là đối thủ của hắn rất nhanh lưu quan trương ba người liền tới đến rồi phủ thái thú n h à tham kiến thái thú đại nhân lưu bị đám người hướng phía trước mặt thái thú triệu lâm hành lễ nhìn thấy bọn h ắ n tới triệu lâm vội vàng tiến ra đón thần sắc lo lắng phải nói huyền đức ngươi có thể tính tới bản quan nghe nói tin tức đông an bằng p h ẳ n g đại quân công chiếm tề nam quận sau đó chém thái thu ly cương cũng đem đầu của hắn đưa về tề quốc lúc này tề quốc e ngại đông an bằng p h ẳ n g thế lực đã giao ra ấn tín và dây đeo triện đầu hàng đông an bằng thẳng đại quân thẳng đến bình nguyên quận mà đến ít ngày nữa liền sẽ giết đến bình nguyên huyện bây giờ bình nguyên quận binh mã tụ họp lại cũng không đến hơn và、người. phải làm sao mới ổn đ â y à? nghe được thái thú triệu lâm nói như vậy lưu bị lập tức bảo đảm nói đại nhân an tâm một chút hạ quan thân là bình nguyên huyện huệ y n lệnh hồn thỏa tử thủ bình nguyên quyết không làm cho tặc nhân đánh vào trong thành hạ quan hai vị huynh đệ kết nghĩa đều có vạn phu bất đáng trí dũng với trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp có bọn họ coi như đông an bằng thẳng binh mã xâm phạm cũng có thể đem đẩy lùi nghe lời này một cái thái thú triệu lâm nhất thời vui mừng quá đỗi trong lòng cũng không khỏi thêm lòng tin mấy phần hào hào hào bản quân đã sớ nghe nói qua các ngươi lưu quan trương tam huỳnh đệ dũng mãnh có các ngươi ở bản quân cũng yên l bình nguyên huyện an nguy liền tất cả đều làm ơn huyền đức thái thú triệu lâm mặt lộ vẻ nụ cười nhìn lấy trước mặt lưu bị nói r ằ n g k i ể u c h ư n một trăm mười một lưu quan trương nên chiến là hạ quan lĩnh mệnh lưu bị lập tức đáp ứng nói bất kể nói thế nào bình nguyên huyện cũng là địa bàn của hắn khẳng định không thể mắt mở chừng chừng phải xem lấy bị đông an bằng p h ẳ n g bình mã cướp đi à. lúc này thái thú triệu lâm tiếp tục nói bản quan thực đã phái người đi vào công tôn tướng quân chỗ cầu viện tin tưởng viện quân ít ngày nữa liền có thể đạt đến chỉ cần chúng ta tử thủ thành trì liền có thể đánh đuổi quân địch t lưu, lưu bị ngược lại không phải là không tin tưởng trương phi thực lực chẳng qua là khi lấy thái thú triệu lâm mặt nói loại này m ạ n miệng đối phương giả sử coi là thật nói tâm kêu phi không muốn ra khỏi thành mạo hiểm cái này sẽ bọn họ đều còn không biết đông an bình có bao nhiêu binh mã trương phi coi như là lại như thế nào dũng mãnh một khi bị đại quân vây khốn ở ngoài thành nói cũng là sẽ gặp phải nguy hiểm đón nhận lưu bị ánh mắt chương phi rụt cổ một cái liền không phải lên tiếng nữa hắn là ai vậy cũng khâm phục liền phục lưu bị cùng quan vũ đại nhân cái kia hạ quan liền đi trước chuẩn bị thủ thành sự nghi lưu bị chắp tay nói rằng thái thu triệu lâm khoát tay h á o đi thôi hắn hiện tại nhưng là ước gì lưu bị nhanh chóng nhiều làm chút thành phỏng đem bình nguyên huyện chế tạo tường đồng bách sắt nếu như bình nguyên huyện bị công phá vậy hắn cái này thái thú cũng làm như chấm dứt từ phủ thái thú nha ly khai lưu bị đám người liền mã bất đình để được đi trước trong quân doanh bàn giao bọn làm tốt chuẩn bị chiến đấu lưu bị cũng không dám kinh địch dù sao đông an bằng p h ẳ n g binh mã nhưng là liên tiếp công h á m thanh châu các nơi có quốc đủ để chứng minh thực lực bọn hắn không kém húng chi trước đây còn đánh bại ba quận liên quân càng thêm nói rõ bọn họ không phải dễ đối phó l à bình nguyên huyện trên giới đều ở đây một lòng chuẩn bị chiến đấu thời điểm bên kia mới vừa xuất l ĩ n h đại quân tiến nhập bình nguyên quận cảnh nội diệp hiên cũng thu đến liên quan tới bình nguyên huyện tình báo biết được lưu quan trương ba người liền tại bình nguyên huyện thời điểm diệp hiên cũng là s á t thực cả kinh lúc này hắn mới nhớ tới lúc này lưu bị vẫn còn ở công tôn toàn dưới chướng nhậm chức là bình nguyên huyện huyện lịnh thảo suất không nghĩ tới lưu hoàng thúc lại ở bình nguyên huyện Cuộc c hắn i liền không tốt đánh. Diệp Hiên thấp dọng ngâm nói. ế n này năng không đánh. dọng ngâm khả thấp h tốt trầm chính là biết do quan vũ cùng cấp cùng Phi mánh, thượng thủ như quan Trương rung trong vạn quân tướng liền là lấy lấy biết do vũ đến ồ trong túi một dạng. Hắn đ lúc đó nếu như lĩnh quân công thành nói làm không cẩn thận đã bị đối phương chém mất cái này thật đúng là không phải nói đùa dù cho bên người có thái sử tử thế nhưng muốn ngăn cản quan vũ cùng trương phi cũng là có chút chắc trở thái sử tử tuy là cũng là nhất liệu d u n g tướng thế nhưng cùng q u a n vũ trương phi tương đối vẫn kém hơn một chút bất quá trong khoảng thời gian này diệp hiên cho thái sử từ ăn đều là tốt nhất thịt bò nguyên liệu nấu ăn thêm lên huấn luyện thường ngày cũng để cho võ lực của hắn giá trị tăng lên không ít coi như không phải q u a n vũ trương phi đối thủ thế nhưng đánh ngang tay bảo mệnh cũng là có thể làm được chương một trăm mười một diệp hiên hiện tại lo lắng duy nhất liền là chính bản thân hắn thực lực của hắn đối mặt q u a n vũ trương phi căn bản không biện pháp tự bảo vệ mình cái này sẽ trong lòng của hắn cũng có chút hối hận nếu như triệu vân bên người thì tốt rồi lấy triệu vân dũng mãnh ngăn cản q u a n vũ trương phi tóm lại là không có vấn đề gì một bên trình dục thấy diệp hiên ở thần thần thao thao tràn ngập tò mò không khỏi mở miệng d o hỏi đại nhân ngài đang nói cái gì nghe vậy diệp hiên quay đầu nhìn về phía một bên trình dục trầm ngâm chốc lát nói rằng trọng đức có thể từng nghe nói qua hâm rượu chém hoa hùng quán vũ hổ lao quan chức chiến lữ bố ba vị anh hùng nghe nói như thế trình dục gật gật đầu nói thuộc hạ nghe nói qua này ba người vũ dũng có thể nói là thiên hạ ít có d u n g tướng thấy trình dục nói như vậy diệp hiên lũ thở dài nói lúc này lưu quan trương ba người liền ở bình nguyên huyện lưu huyền đức chính là bình nguyên huyện, huyện lệ một trận có lẽ không có phía trước dễ dàng như vậy vừa nghe lưu bị đám người ở bình nguyên huyện trình dục cũng là sừng sốt hai giây không khỏi nhữ mày như loại này vạn nhân địch dũng tướng là rất khó đối phó thắng được thiên quân văn mã lúc này hắn cũng minh bạch rồi diệp hiên lo lắng bất quá trình dục trầm giọng nói đại nhân cũng không nhất định lo lắng coi như lưu quan trương ba người lại như thế nào dũng mãnh cũng tuyệt đối không thể nào là mạch đao quân đối thủ giả sử ba người bọn họ dám ra khỏi thành sông trận lời nói đại nhân liền có thể phái mạch đao quân ngăn cản h u n g hồ bình nguyên quận ngoại trừ này ba người ở ngoài còn lại binh mã không đáng giá nhắc tới Đại quân hai ung dung l ngày thể đem sau đó n lúc đ mười vạn đại quân liền đã tới bình nguyên thị trấn bên ngoài hai trăm chín mươi hạo hạo đáng đã binh mã hàng ngũ tràn đầy lực trấn n hiếp lúc này đang ở bình nguyên thị trấn trên đầu quan ma thái thú triệu lâm đ á g người cũng đều bị sợ hết h ồ n bọn họ biết đông an bằng p h ẳ n g binh mã thực lực không kém nhưng không nghĩ đến đối phương lại có m ộ ư ơ i vạn đại quân đồng thời trong đó đại bộ phận binh sĩ đều là cả người mặc giáp đây quả thực là m ộ ư ơ i vạn tinh nguyện a l i ê n lưu quan trương ba người lúc này chứng kiến ngoài thành chiến trận cũng đều không khỏi nhớ mày giả sử là một đám ô hợp chi chúng lời nói cái kêu ba người bọn họ tùy tiện dẫn dắt một chi binh mã là có thể đem đánh tan thế nhưng đối mặt lúc này ngoài thành m ư ơ i vạn k i n h giáp quân bọn họ liền không có như vậy nằm chặt song không tốt khả năng liền cho mình đều nhập vào chương một trăm mười hai tinh nhuệ chi sư liền luôn luôn tự cao tự đại trước phi lúc này cũng không khỏi an tính lại hắn cũng không đốc nơi nào nhìn không ra ngoài thành khinh giáp quân mạnh yếu cùng phía trước đánh những thứ kêu hoàng cân quân căn bản không phải một cái tài nghệ t cái này đông an bằng p h ẳ n g thực lực thật đúng là thâm bất khả chắc ca một chỗ huyền ấp dĩ nhiên sở hữu như vậy đông đảo tinh nhuệ binh mã phải làm sao mới ổn đây a thái t h ú triệu lâm lúc này đã bắt đầu l u n u ố n g coi như thủ hạ có lưu quan trương ba viên dũng tướng cũng không có lòng tin có thể ngăn cản ngoài thành mười vạn đại quân nghe nói như thế lưu bị vội v à lúc, lúc, lúc, lúc này thật á h nhân chớ hoàng Hạ u đại quan cùng sợ. vất ư vả mới có một chỗ đặt chân hắn cũng không muốn lần nữa đi c r u n g quanh môn ba ngay vậy thái thu triệu lâm nhìn về phía bên cạnh lưu bị thần tình thành khẩn phải nói huyền đức bạn quan cùng bình nguyên huyện an uy khả năng liền giao phó cho ngươi n h ì n ngươi nhất định phải bảo vệ thành trì đem địch quân cự thành bên ngoài xin nhờ thái thú triệu lâm chứng trả đàng hoàng được hướng phía diệp hiên c h ắ p tay đại nhân không thể đây là hạ quan chỗ chức trách còn hướng đại nhân yên tâm lưu bị liền vội vàng đem hắn nâng dậy đồng thời cũng hiểu được trên bả vai trách nhiệm nặng hơn dù sao bình nguyên huyện có thể hay không thủ ở trong lòng hắn cũng không có tận đáy ngoài thành khinh giáp quân nhưng là có m ư ơ i vạn tri chúng loại này quy mô chiến trận hắn cũng chỉ có ở m ư ơ i tám lộ chư hầu liên hợp thảo đồng thời điểm thấy qua Chẳng vừa dứt lời trên đầu tường trương phi nhất thời giận dữ hướng về phía dưới thành tên kia quân sĩ phẫn nộ quát người cái điều nhân là thứ gì cũng dám để cho ta đại ca đầu hàng có tin hay không ta trương phi ra khỏi thành một mâu đâm chết chó má của các ngươi huệ lệnh khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoan rời đi nếu không ngươi trương phi ra ra liền muốn dạy các ngươi làm người trương phi cổ họng cực đại tiếng giống giận dữ vang vọng trong thành trì bên ngoài n g o à i thành quân sự bên trong diệp hiên nghe vậy lập tức liền xác định lưu bị đám người đang ở trước mắt bình nguyên trong huyện không thể không nói đây là diệp hiên xuyên việt tới nay lần đầu tiên gặp phải đỉnh tiêm đội hình địch nhân nếu không phải là trong thành thủ quân không nhiều nói diệp hiên đều không có d ũ n g khí công thành còn chiêu hàng diệp hiên cũng không có ôm hy vọng quá lớn dù sao lấy quân vũ trương phi đám người ngạo khí làm sao có khả năng nguyện ý cúi đầu người khác phía dưới cũng chỉ có lưu bị có thể chấn được bọn họ chiêu hàng không có kết quả diệp hiên lúc này sai người công thành tuy là lần này đối mặt tướng lĩnh cường đại thế nhưng giới quyền bọn họ sĩ tốt cũng không như khinh giáp quân húng chi diệp hiên lần này nhưng là xuất lĩnh mười vạn đại quân đến đây hoàn toàn là ưu thế áp đảo thiên công diệp hiên ra lệnh một tiếng trong hàng ngũ lập tức lao ra một chi hơn vạn người khinh giáp quân đội ngũ hướng phía phía trước thành chỉ phóng đi lúc này bọn họ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cửa thành trong đầu liền chỉ có một cái ý niệm trong đầu đánh hạ nó chương một trăm mười hai khinh giáp quân công thành giết thấy thế trên đầu tường lưu bị mấy người cũng đều không khỏi nhứ mày những thứ này quân sĩ thật là tinh nhuệ a nếu như bị giới trướng cũng có như vậy tinh minh lo gì không thể giúp đỡ h ắ n thất đáng tiếc lưu bị nhịn không được thở dài một tiếng nghe vậy bên cạnh trương phi quan vũ nhìn về phía lưu bị không khỏi mở miệng quên lơn bất quá là một đám mết giá bán công khai đồ đại ca không cần lo lắng đại ca không cần như vậy chờ các loại ta đánh bại n g o à i thành cầu huệ lệnh thu phục những binh mã này để cho bọn họ hiệu trí cùng đại ca chính là trương phi cùng quan vũ đều không có đem n g o à i thành tấn công khinh giáp quân cho để vào mắt nghe được hai người bọn họ nói lưu bị trong lòng thoáng qua một tia an ủi tịch miễn cưỡng lộ ra vẻ tôi cười trùng i ệ p được gật đầu nói sau này chúng ta r ớ i trướng nhất định cũng sẽ có như vậy đông đảo tinh b ì n h dũng tướng lưu bị trong lòng âm thầm thể nhất định phải giúp đỡ hắn thất bàn cung nhắn nhìn bên ngoài thành khinh giáp quân càng ngày càng gần lưu bị lúc này hạ bắn tên mệnh lệ hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu mũi tên hướng phía ngoài thành gào thét mà đi có chút lực đạo yếu kém mũi tên mặc dù mặc thấu khinh giáp thế nhưng cũng không có uy lực không có biện pháp đối với khinh giáp quân tạo thành t ư ơ n g tổn một vòng vũ tiễn sau đó nga xuống khinh giáp quân có thể đến được trên đầu ngón tay thấy như vậy một màn lưu bị đám người năm trăm bốn mươi ba nhất thời a o ước không nớt những thứ này khinh giáp thật là là đồ tốt ta nếu là có tinh nhuệ như vậy binh mã chắc chắn có thể hoành tạo thiên hạ lưu bị không khỏi cảm khai nói lần này trương phi cùng quan vũ đều không có phản bác mà là nhận đồng được gật đầu trầm giọng nói không thể không nói cái này đông an bằng p h ẳ n g cầu huyện lệnh thật đúng là giàu có a không nghĩ tới hắn một cái nho nhỏ huyện lệnh dưới trướng lại có như vậy đông đảo binh mã có thể làm cho binh sĩ toàn bộ mặc vào giáp trụ xem ra là có chút thực lực ở đã trải qua mấy vòng vũ tiễn sau đó k i n h giáp quân cũng đều vọt tới dưới thành t ư ờ n g lúc này bọn họ phân công rõ ràng một đội nhân mã phụ trách công kích cửa thành còn lại khinh giáp quân lại là ở mắt thật giải thê về sau liền bắt đầu cực nhanh được hướng phía trên đầu tường trèo đối với trước mắt bình nguyên huyện bọn họ là tình thế bắt buộc nhanh ném hòn đá đừng làm cho bọn họ đi lên ngăn trở trên đầu tường lưu bị thần tình ngưng trọng được hô lớn hắn không nghĩ tới khinh giáp quân thế tiến công biết nhanh mạnh như vậy trên đầu tường cung t i ễ n thủ cũng không có phát huy ra bao nhiêu ưu thế chương một trăm một mươi ba quan vũ vũ dũng một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông thình thịt thình thịt lúc này cửa thành cũng bị công kích lưu bị đám người sắc mặt khẽ biến bên cạnh quan vũ ô n u y ề nói n đại ca ta đi dưới thành ngăn cản tuyệt sẽ không làm cho một gã quân địch vào thành quan vũ tự tin mười phần phải làm ra cam đoan đối với quan vũ võ nghệ lưu bị tự nhiên là tin tưởng lúc này liền gật gật đầu nói Tốt. nhị đệ cẩn thận quan vũ không có dây dưa liền lập tức hướng phía dưới cổng thành đi tới trương phi lúc này lại là đứng ở lưu bị bên cạnh bảo hộ hắn đại ca muốn không ngơi ư đi trong đ i ệ nghỉ tạm k h o n g khắc nơi đây giao cho ta đầy tới ngăn cản yên tâm chỉ cần có ta tại thành này đầu liền không đạt được trương phi đồng dạng làm ra cam đoan t chiến chiến, vậy, vậy hôm ư Lưu n cũng g Bị h rời mặt nay liền vui sướng được chém giết một hồi đang khi nói chuyện đã có khinh giáp quân thuận lợi được leo leo lên đầu thành thủ thành quân sĩ lập tức xông tới nỗ lực ngăn cản song phương rất nhanh liền chém giết với nhau phúc thử phúc thử phúc thử trên đầu tường thủ quân thực lực cũng không mạnh mẽ lúc này đối mặt leo lên đầu thành khinh giáp quân bị đánh liên tục bại lui có chút chống đỡ không được thủ quân tử thương không nhỏ lại tiếp tục liều mạng như vậy rết đi xuống đầu tường tất nhiên là không thủ được nhưng mà lúc này lưu bị cùng trương phi cũng cầm trong tay vũ khí gia nhập chiến cuộc Dết! An ngươi trương phi ra, ra một、mâu. Tắc tử chớ có cản Trương phi cầm trong tay trượng bát xà mâu, một đầu vật sát trong quân. Chỗ đi qua, trượng bát An ra giáp quân trên người giáp bị làm thành tràng ra qua, ngươi cắn mạnh, nhập khinh quân. giáp Phi Phi đi rỡ. chớ Chỗ mâu. cầm mâu, m đầu có xà xà lưu bị cùng trương phi mới đánh chết một người ngay lập tức sẽ có khinh giáp quân sống tới chỉ là bọn hắn cũng không có lùi bước mà là dẫn dắt đầu tưởng thủ quân đang liệu mạng chống lại lúc này bọn họ nếu như từ khước cái kêu bình nguyên huyện tất nhiên liền không giữ được lưu bị có thể l i y ế n tiếc trước mắt phần cơ nghiệp này nói cái gì cũng muốn liệu mạng mệnh từ chiến một phen cửa thành vanh kèm theo một tiếng vang thật lớn Kinh giáp quân c ũ n công g p h á b ì n h n g u huyện y ê n thành. cửa một giây kế t i Kinh giáp quân liền điên ế p phía quân cùng hướng bên được t r o trào vào đi vào. n thành tiến g Hết thể đều tiến triển đi đều đ ư ợ c thập phần thuận phần l ợ i Trước ba nhảy vào trong cửa thành k i n h giáp quân cũng cùng bên trong thành quân sĩ chém giết đến cùng một chỗ giữa lúc k i n h giáp quân từng bước chiếm thượng phong thời điểm một gã cầm trong tay thanh long h i ể n nguyệt đao mặt đỏ râu dài tướng lĩnh giết ngoại trừ muốn nhập thành hỏi một chút quan mộ trong tay trôi này thanh long h i ể n nguyệt đao có đáp ứng hay không giết quan vũ hét lớn một tiếng liền hướng lên trước mặt k i n h giáp quân đánh tới quan vũ hâm rượu chém hoa hùng chuyện tích sớm đã chuyển khắp thiên hạ k i n h giáp quân đám binh sĩ tự nhiên cũng đều nghe nói qua lúc này thấy hắn tự xưng quan vũ trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc hắn chính là chém đồng chắc thượng tướng hoa hùng chính là cái kia quan vũ nghe nói hắn võ nghệ siêu phạm không người có thể địch hổ lao quan bên ngoài tam anh chiến lưu bố trong đó cũng có hắn người này thoạt nhìn lên liền không phải là người tầm thường đại gia cần thật chút k i n h giáp quân khi biết quan vũ thân phận sau đó tuy là trong lòng sợ hãi nhưng cũng không có lùi bước chạy trốn lúc này bọn họ cũng còn nghĩ lấy cầm xuống quan vũ hiến cho diệu hiên dùng cái này báo đáp một bữa cơm tri ân k i n h giáp quân nhóm thấy quan vũ đánh tới liền cũng nào tới p h ố c thử p h ố c thử p h ố c thử quan vũ cầm trong tay thanh long h i ề n nguyệt đao múa hổ hổ x a n h phong trong khoảnh khắc liền chém giết một mảnh khinh giáp quân cho dù là có khinh giáp phòng ngự cũng vẫn như c ũ không đỡ được quan vũ thế tiến công khinh giáp quân sĩ binh trên người giáp trụ đều không ngoại lệ đều bị tại chỗ bổ ra tiên huyết vẩy ra quan vũ một cái bước nhanh về phía trước thuận thế chạm sát vài tên khinh giáp quân sau đó liền đứng ở cửa thành vị trí p h à m là muốn vào thành khinh giáp toàn quân đều bị hắn cho ngăn cản tại ngoại nếu ai muốn vào thành nhất định phải giao thủ với hắn chỉ là xông lên phía trước k i n h giáp toàn quân đều không phải quan vũ địch tại chỗ đã bị chạm sát trên mặt đất. thời gian nháy con mắt quan vũ quanh thân liền đều nằm đầy khinh giáp quân thi thể không ít khinh giáp quân nhìn về phía quan vũ trong ánh mắt đều l o ra một tia sợ hãi bọn họ theo diệp hiên chung quanh chinh chiến cơ hồ là vô địch tồn tại cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp giống như quan vũ mạnh như vậy đem người này không khỏi quá d ũ n g manh đi hắn đã giết quân ta hơn mười người căn bản không phải là đối thủ của hắn mọi người cùng nhau tiến lên hôm nay nhất định phải đánh hạ bình nguyên huyện cửa thành chỗ khinh giáp quân k ẽ cắn ngôi liền đều kiên chỉ xông về phía trước đi giết thế thế. đại nhân g có khinh à n giáp chỗ d quân đã đánh vào đầu tường bình nguyên huyện cửa thành cũng đã cấm phá nói vậy không bao lâu cẳng có thể cướp đoạt bình nguyên huyện một ngày cầm xuống bình nguyên huyện cái k i u bình nguyên quận chính là dễ như chở bàn tay nghe được trình dục nói như vậy diệp hiên thần tình ngưng trọng được lắc đầu cũng không ung dung trầm giọng nói sợ rằng không có dễ dàng như vậy ngươi lại nhìn đầu tường cùng nơi cửa thành chém giết quân ta vẫn chưa chiếm tự p h ò n g đặc biệt là nơi cửa thành ngăn t r ở cái kia viên dũng tướng thật là có vạn phu trì dũng a một người đã đủ giữ quan h ả i vạn người không thể khai thông diệp hiên không khỏi cảm khái không thôi cho dù là khoảng cách cách xa diệp hiên cũng có thể thấy rõ che ở nơi cửa thành cái kia viên dũng tướng chính là quan vũ nhà máy cũng chỉ có q u a n vũ mới có thể lấy lực một người ngăn cản cửa thành khinh g i c quân chương một trăm mười bốn nọ mạnh hết đà nghe được diệp hiên nói như vậy trình dục thần sắc lần ra không khỏi hướng phía cách đó không xa cửa thành nhìn xung quanh sau đó trên mặt liền lõe lên vẻ kinh dị tướng này quả thật rút mãnh trình dục cũng là tấc tắc kêu kỳ lạ một bên thái sử t ử ôm quyền nói đại nhân liền làm cho m ặ t tướng đi vào chém hắn lấy hắn thủ cấp tới hiến cùng đại nhân ngay vậy diệp hiên vội vàng kéo lại thái sử tử t h â n tình ngưng trọng phải nói không thể t ừ nghĩa không để xung động quan vân trường vũ dũng tuyệt không giới ngươi vẫn là yên lặng quan sát biến hoa diệp hiên cũng không muốn mất đi một thành viên h á n tướng dù cho thái sử từ võ nghệ có chút đề thăng nhưng là tuyệt đối không có có thể đàn thương thất mã chạm sát quan vũ thực、lực. Hùng、hồ n g h diệp hiên trong lòng cũng cũng không muốn giết đối phương mà là muốn tìm cơ hội bắt hàng phụ q u a n vũ trương phi đám người giả sử có thể có mạnh như vậy đem trợ lực muốn cấp đoạt thiên hạ thì càng thêm dễ dàng một chút thái sử từ không nghĩ tới diệp hiên sẽ đối với quan vũ có đánh giá cao như vậy tuy là nghĩ hoặc thế nhưng hắn cũng không có c á i lời diệp hiên mệnh lệnh chỉ có thể đợi tại chỗ quan sát tình hình chiến đấu lúc này không phải một trăm bảy mươi bảy xa xa khinh giáp quân vẫn còn ở không ngừng tiến công trên đầu tường thủ quân hầu như đều bị chạm sát thế nhưng lưu bị cùng trương phi vẫn là chết thủ chép giết k i n h giáp quân đồng dạng tử thương thảm trọng trên đầu tường chất đầy thi thể lưu bị cùng trương phi hầu như đều rét đỏ cả mắt rồi chết ở hai người bọn họ trong tay khinh giáp quân không dưới hơn trăm người trong cửa thành cũng đồng dạng là chém g i ế t thập phần thảm liệt tuy là quan vũ ở tận lực ngăn cản thế nhưng vẫn có không ít khinh giáp quân nhảy vào thành trong thành bên trong thủ quân cũng không có quan vũ như vậy dũng manh võ nghệ đối mặt khí thế hung hăng khinh giáp quân bị chém g i ế t không ít nhân mã tràng chém g i ế t này rằng có tốt mấy giờ song phương binh sĩ tướng lĩnh đều rét tình trạng kiệt sức trong cửa thành bên ngoài khắp nơi đều có thi thể có k i n h giáp quân cũng có thủ thành quân sĩ chỉ là k i n h giáp quân ở bỏ ra cực đại thương vong đại giới giới cũng vẫn không có thể chiếm trên đầu tường lưu bị cùng trương phi cả người tắm máu tay cầm binh khí đứng ở đó nhìn lấy khắp nơi trên đất thi hài đầu tường trong lòng trăm mối cảm xúc nổn g a n g cửa thành quan vũ liền dường như một người toàn máu m ở dạng trong tay thanh long h i ể n n g u y ệ t đao trống trên mặt đất ánh mắt nhìn như nước thủy c h i ề u thối lui khinh giáp quân miệng lớn thở hổn hển một trận chém giết quan vũ cũng đã sức cùng l ự c kiệt dù cho hắn lại như thế nào dũng mãnh có thể dù sao vẫn là phạm nhân c h i khu lúc này bọn họ cũng ở may mắn khinh giáp quân t ố i lui không phải vậy bình nguyên huyện liền thật muốn không chống nổi ngoài thành quân sự chung thái sử từ ánh mắt phức tạp phải xem hướng giật đại nhân quân ta rút về tới muốn không mặt tướng cầm quân đi vào sông một lần a một ngày này công thành huyết chiến thái sử t ử đều ở đây diệp hiên bên cạnh không có xuất chiến ở thấy được quan vũ đám người dũng manh sau đó thái sử t ử không chỉ không có sợ hãi ngược lại còn nóng lòng muốn thử phải nghĩ muốn đi đọ sức một phen chỉ là diệp hiên đều không đồng ý hắn xuất chiến t h ỉ n h cầu lúc này khinh giáp quân công thành bại lui mà về thái sử t ử trong lòng khó tránh khỏi có chút hổ thẹn muốn lại đi tiến công một lần vì diệp hiên cầm x u n g trước mắt bình nguyên luyện nghe vậy diệp hiên lắc đầu trầm giọng nói c h ư ơ n một trăm mười bốn k i n h giáp quân bại lui triệt binh xây dựng cơ sở tạm thời diệp hiên cũng không tính tiếp tục công thành nếu như lúc này tiếp tục phái binh tiến công muốn đoạt được trước mắt bình nguyên huyện dễ như t r ở bàn tay trương phi quan vũ đều đã sức cùng lực kiện công thành khinh giáp quân tuy là tử thương thảm trọng thế nhưng ngoài thành dù sao còn có gần m ộ ư ơ i vạn binh mã những thứ này khinh giáp quân cho dù là xa luân chiến cũng có thể ung dung đoạt được bình nguyên huyện chỉ là bởi như vậy khinh giáp quân tất nhiên là đạp t r ư ơ n g phi quan vũ chờ các loại thi thể của người vào thành nếu là có thể diệp hiên càng thêm hy vọng có thể thu phục trường phi quan vũ mạnh như vậy đem tuy nói dưới trướng hắn binh mã rất nhiều nhưng chân chính có thể chịu được đại dụng dũng tướng chỉ có triệu vân cùng thái sử tử hắn chỉ cần còn có nhìn trộm thiên hạ dạ tâm những thứ kia dũng tướng tuyệt đối là á t không thể thiếu tồn tại đại nhân cái này thái sử tử còn có chút không cam lòng thế nhưng một bên trình dục đã nhìn thấu diệp hiên tâm tư hướng phía thái sử t ử nháy mắt ý bảo hắn không nên kiên trì nữa chờ các loại đội ngũ thu hẹp rút về tới binh mã sau đó mà bắt đầu thối lui thái sử t ử dục ngựa đi tới trình dục bên n g vẻ mặt không hiệu mở miệng dò hỏi trọng đức tiên sinh đại nhân vừa rồi vì sao không cho bản tướng đi vào công thành trong thành thủ tướng cũng đã làn ỏ mạnh hết đà Coi như lại như thế nào dũng m ánh khinh giáp quân cũng dập quân có thể đưa bọn họ cầm xuống chém giết một ngày nhiều cơ hội tốt ta đối với thái sử từ mà nói đây chính là bỏ lỡ một lần c ư ớ p đoạt bình nguyên huyện tốt cơ hội nghe vậy t r i n h dục bay đầu nhìn thái sử từ liếc mắt ý vị thâm trường được cười nói người đ â y vẫn không rõ đại nhân rõ ràng cho thấy nổi lên lòng yêu tài muốn thu phục lưu quan trương b à viên dũng tướng nếu không đại nhân lại làm sao lại bỏ lỡ như vậy chiến cơ đâu hôm nay công thành trong khi giao chiến đại nhân nhưng là nhiều lần khen quan vân trưởng chưng dực đức dũng mạnh n từ diệp hiên đối với trương phi quan vũ tán thưởng bên trên trình dục liếc mắt một cái thấy ngay lòng dạ nhỏ m ọ n của hắn nghe được trình dục lần này giải thích thái sử từ bừng tỉnh đại mộ được gật đầu nguyên lai là cái này dạng a thảo nào bất quá lời nói đi cũng phải nói lại quan vân trường cùng trương dực đức quả thật dung manh a chỉ bằng lưu quan trương ba người liền chặn lại khinh giáp quân trải qua tiến công thái sử từ trong lòng cũng là đối với bọn họ tán thán không dứt lúc này bình nguyên thị trấn trên đầu lưu quan trương ba người cũng hội hợp đến cùng một chỗ thấy lẫn nhau cũng còn bình yên vô sự trong lòng cũng là trường tùng một khẩu khí lúc này bọn họ chứng kiến ngoài thành thối lui k i n h giáp quân trong thần sắc tràn đầy nghi hoặc bọn họ vì sao cứ như vậy triệt binh rồi hả nếu như lại phái binh tới tiến công bọn ta nhất định là không thủ được chẳng lẽ nói cái này đông an bình huyền lệnh là một người ngu ngốc nếu là không hiểu phải làm quân đánh giặc nói lại làm sao có khả năng liên tiếp công chiếm t h a n h châu mỗi cái quận có lẽ hắn là muốn thả chúng ta một con ngựa lưu quan trương ba người đưa mắt n h ì n nhau dường như cũng đều đoán được diệp hiên ý tưởng